Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện tài năng tuyệt sắc. mươi 246, nam tử thần bí lại xuất hiện. Ta nợ ân tình, như vậy. Tích ngạo sương khẽ lại gần mặt Lý Na, khẽ mở môi mỏng, phun ra một câu khiến mặt Lý Na cuốn quýt. Như vậy ta liền giết chết ngươi, ngươi chết rồi thì không cần trả ân tình nữa. Lời tích ngạo sương vừa nói ra, sắc mặt mặt Lý Na thay đổi không ngừng, sắc mặt của tháp lệ Na cũng trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Ngươi, ngươi dám. Mạt Lý Na cực kỳ thức giận hô lên. Ha ha ha, ngươi còn kiên trì bắt ta dùng phương pháp này trả nợ nhân tình không? Thích ngạo sương cười lớn, nhìn bộ dạng hồn hền này của Mạt Lý Na. Ngươi, ngươi, ngươi, Mạt Lý Na bị thức học máu. Thích ngạo sương dám trêu chọc nàng. Sư tỷ ngươi trước trở về đi thôi, ta hết bận sẽ tới tìm các ngươi. Thích ngạo sương quay đầu lại nói với tháp lệ na đang sững sờ bên kia. Được được. Tháp Lệ Na nà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng gật đầu cùng sư muội sau lưng mau chóng rời đi. Hai người đi xa, thanh âm thật thấp còn truyền tới. "Sư tỷ, ngươi không phải lo lắng a, ta xem thích ngạo xương sư huynh sẽ không thích nữ nhân cố tình gây sự kia." "Ngươi, ngươi nói càn gì chứ? Ta không có nói càn, ngươi chính là thích thích ngạo xương sư huynh chứ sao? Nói bận nữa ta xé miệng ngươi." "Không cần a, như vậy về sau ta làm sao có thể nói thật được nữa?" Hành âm hai người dần dần đi xa rồi biến mất mặt lý na thở phì phò nhìn chằm chằm tích ngạo xương buồn cười nhìn nàng ta. Người, người cười cái gì cười. Mặt lý na tức giận quát khẽ ra một câu tích ngạo xương tên ghê tởm này, hại mình bị những nữ nhân khác nhạo báng rồi. Cứ nhìn ngay trước nữ nhân khác nhẫn tâm cự tuyệt mình còn nói ra những lời kinh hồn bạt vía đến như vậy. Cái gì không trả được nhân tình liền giết mình để khỏi cần trả. Đáng ghét, tốt lắm, người tìm ta có việc gì. Thích ngạo sương lắc đầu buồn cười nhìn mặt lý na phát điên rồi lại hỏi nàng ta. Nàng hiểu tâm tư của mặt lý na, đoán chừng mới vừa rồi là cố ý chọc giận tháp lệ na. Nhưng trong thâm tâm nàng lại nổi lên một hồi chuông báo động. Tháp lệ na cùng mặt lý na thái độ đối với mình như vậy, hình như không phải là chuyện hay ho gì. Mặc kệ nó như thế thì không được rồi. Nhanh chóng trả sạch ân tình của mặt lý na thì sẽ không còn dính dáng gì đến nàng ta nữa rồi ta có chuyện muốn nhờ ngươi, hơn nữa còn là rất quan trọng. mặt lý na mặt nặng nề, không còn dáng vẻ thở phì phò lúc nãy nữa. hà, chuyện gì? thích ngạo xương thấy bộ dạng như thế của mặt lý na cũng thu hồi nụ cười. đi theo ta, nơi này không phải nơi để nói chuyện. mặt lý na xoay người quay đầu lại ý bảo thích ngạo xương theo sau. thích ngạo xương trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn bước chân đi theo. Mạt lý na mang theo thích ngạo xương quẹo trái quẹo phải cuối cùng tiến vào một cái hẻm nhỏ, ở cuối hẻm nhỏ, đi vào một cái cửa gỗ tầm thường. Thích ngạo xương đi theo, vừa vào cửa mạt lý na vội vàng đem cửa đóng lại. Sau đó mặt nặng nề mang theo thích ngạo xương đi vào bên trong. Căn phòng này từ mặc dù nhỏ, nhưng cũng chỉnh tề. Làm bằng gỗ cũng được lau sạch sẽ thích ngạo xương đi theo mạt lý na phía sau lên làm bằng gỗ cầu thang đi lên lầu 2. Vào một gian phòng ngủ nhỏ, Mạt Lý Na thần bí hề hề khóa cửa lại Thích Ngạo xương thật cũng không gấp gáp mà là ngồi ở trên ghế salon nhìn Mạt Lý Na Này, làm sao ngươi tê ca hông khẩn trương chút nào, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đối với ngươi làm cái gì à Mạt Lý Na nhìn bộ dạng bình tĩnh của Thích Ngạo xương thì giận dễ sợ Nói đi, rốt cuộc chuyện gì còn cần đến đây mới chịu nói Thích Ngạo xương nhìn xung quanh bốn phía, đây là một gian phòng trong nhà dân không thể bình thường hơn Rốt cuộc là cái sự tình gì mà nàng ta lại hoảng hốt như thế? Hừ, đợi đã nào, Mạt Lý Na không vui nói, tiếp đó kết xuất kết giới, bảo đảm lời của bọn họ sẽ không bị nghe trộm, lúc này mới ngồi xuống, chừng tròng mắt nhìn thích ngạo sương. Thích ngạo sương nhíu mày, mỉm cười nhìn Mạt Lý Na. Ta muốn cầu xin ngươi giúp ta tra một chuyện, cũng chỉ có ngươi mới có biện pháp, sắc mặt của Mạt Lý Na thay đổi nói địch thản tư và kiều nạp sâm sẽ không đồng ý giúp ta. Chuyện này phải là một trong ba học sinh đứng đầu làm mới được. Thích ngạo sương suy đoán, lại đoán không được Mạt Lý Na rốt cuộc muốn nàng giúp gì. Đúng, Mạt Lý Na gật đầu tiếp trầm giọng nói. Mặc dù ta hiểu biết rõ để cho ngươi làm chuyện này rất khó khăn cho ngươi, thậm chí có lẽ còn có chút nguy hiểm, nhưng mà ta lại không thể chờ biện pháp khác được. a ngươi cũng biết ta không giúp được vậy coi như xong. Thích ngạo sương nhạo bắn nhìn Mạt Lý Na, tiếp đó làm bộ đứng lên. Đừng, đừng đợi chút một chút a mạt lý na cuống quít đứng lên trên mặt cương nhiên suốt vẻ mặt cầu khẩn ta van cầu ngươi nhất định phải giúp ta nhất định phải giúp ta việc này ta nợ ngươi ân tình van ngươi mạt lý na nói xong trong mắt cương nhiên nổi lên nước mắt sau đó lại còn quỳ xuống trước mặt thích ngạo xương thích ngạo xương kinh hãi vội vàng tiến lên đỡ mạt lý na dậy co mày nghi ngờ hỏi đến cùng là có chuyện gì xảy ra ngươi nói rõ ràng trước đã ta có thể giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp Thích ngạo sương, ngươi giúp ta đi, nếu như ngươi không giúp ta ca ca ta liền trong mắt mặt Lý Na nước mắt lan lộn, van xin nhìn thích ngạo sương. Nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thích ngạo sương nhìn mặt Lý Na vẻ mặt như vậy, trong lòng cũng hiểu, nhất định là có chuyện gì đại sự rồi. Gia tộc của ta là một quý tộc ở thành cụ phong, phụ thân ta không đem ca ca đi học viện ngôi sao, bởi vì cha ta cảm thấy theo ca ca rất có thiên phú, vào trường học sẽ cản trở việc tu hành của ca ca. Cho nên ca ca vẫn tự mình tu hành. Huynh ấy là một thiên tài cũng là một nhi tử hiếu thảo và còn là một ca ca tốt. Mạt Lý Na trong mắt nén lệ hoa, bắt đầu nói. Không phải chỉ thông qua thi luyện ngôi sao mới có thể vào phá toái hư không, rất nhiều người hiểu lầm điều này cho là chỉ có ở học viện ngôi sao mới được. Thật ra là tháp kia ở học viện ngôi sao làm cho người ta dễ dàng vào phá toái hư không hơn thôi. Tích ngạo xương không cắt đứt lời nàng, buông Mạt Lý Na ra sau đó trở lại trên ghế salon, lẳng lặng nghe Mạt Lý Na nói. Trực giác của nàng tự nói với mình, Mạt Lý Na hình như biết rất nhiều. Ca ca ta thật sự là thiên tài ngàn năm có một huynh ấy sẽ vào được phá toái hư không? Mạt Lý Na nói tới đây, đáy mắt hiện lên vẻ tự hào. Bước vào phá toái hư không, đây không phải là chuyện tốt sao? Nhưng là tại sao sắc mặt Mạt Lý Na càng ngày càng khó coi thế? nhưng người của học viện ngôi sao đã tìm tới cửa bắt ca Ka ca ta phải vào học viện trong mắt mạt lý na xuất hiện tức giận sợ hãi vô cùng lo lắng ngẩng đầu nhìn thích ngạo xương vội vàng nói thích ngạo xương ca Ka ca ta có vào được phá toái hư không hay không cũng không quan hệ tới học viện nhưng họ tới tìm huynh ấy thái độ rất cứng rắn muốn ép huynh ấy tới học viện ngôi sao ngày mai huynh ấy phải đi rồi học viện ngôi sao muốn thu thập cường giả để lôi kéo thế lực củng cố địa vị Thích ngạo sương khẽ con mày thử dò xét tính suy đoán nói. Không, bước vào phá toại hư không rồi sẽ đến thế giới khác. Căn bản không dây dưa ở đây, từ thế giới kia xuống đây rất khó khăn, nhưng nói thế nào cũng không phải không thể. Lúc này học viện lại muốn ca ca ta tới đó là ý gì? Mặt Lý Na có chút kích động. Đúng vậy, nghe ngươi nói như vậy, hình như không có ý nghĩa gì rồi. Thích ngạo sương có chút nghi ngờ. Tại sao học viện ngôi sao luôn bồi dưỡng nhân tài mà lại không có người tiến vào được phá toái hư không? Người không thấy kỳ quái sao? Mặt Lý Na cắn răng nói. Người không có cảm thấy học viện ngôi sao tồn tại chính là để bồi dưỡng nhiều cường giả vào được phá toái hư không sao? Này, tích ngạo sương cao mày, hồi tưởng lại. Hình như, mặt Lý Na nói là sự thật. Học viện ngôi sao có tháp thí luyện được xây dựng giống như để đặc biệt bồi dưỡng cường giả vào phá toái hư không vậy? Như vậy, như vậy học viện rốt cuộc có lợi ích gì? Đã từng có người muốn vào phá toái hư không nhưng đã bị học viện dẫn đi, sau đó không có tin tức nữa. Học viện nói là người đó đã đến được phá toái hư không. Cho nên không thể gặp lại người thế giới này nét mặt của mặt Lý Na càng ngày càng nặng nề cùng nóng này. Nhưng tích ngạo sương, người tốt nhất suy nghĩ một chút nếu Mưu un bước vào phá toái hư không là có thể tự động đi, vì sao học viện muốn tới nhúng một tay. Để làm gì? Người khác muốn ở nhà mình bước vào phá toái hư không thì có liên quan gì tới học viện. Thích ngạo sương nghe mặt Lý Na nói, vẻ mặt cũng dần dần nặng nề. Hình như nàng cũng đánh hơi thấy mùi vị không tầm thường ở đây. Cách làm của họ viện ngôi sao thật làm cho người ta nghi hoặc. Cho nên ta liền đến học cái học viện này, vẫn muốn tra được nguyên nhân gì. Nhưng là ta cái gì cũng không có phát hiện được. Cho dù ngày nào ta cũng tiến vào tháp. Hơn nữa vào tháp cũng có giới hạn vì chỉ có những ngày tí luyện mới có thể tiến vào Thực lực của ta cũng không thể lên tầng cao nhất nên ta muốn người giúp ta Mạt Lý Na vội vàng nói xong trong mắt tràn đầy cầu xin Chỉ là ta hiện tại cũng không cách nào đạt tới tầng thứ 9 Thích ngạo xương khẽ cau mày Khó trách Mạt Lý Na vốn là thực lực 6 sao lại ngụy trang như vậy Nhưng là ngươi bây giờ nhưng có thể tùy ý ra vào ngày tháp hơn nữa ngươi có thể vào tầng thứ 8 được Ngươi nhất định có thể tra ra chút dấu vết. Mạt lý na chỉ sợ thích ngạo xương không đồng ý, nhỏ giọng sụt sùi khóc, cầu xin. Thích ngạo xương, ta van cầu ngươi, giúp ta một chút, ta cảm thấy được chuyện này tuyệt đối không đơn giản, ta cảm thấy được ca ca sẽ xảy ra chuyện. Ta cảm thấy được cuối cùng ca ca ta sẽ không vào được phá toái hư không mà sẽ gặp chuyện chẳng lành. Thích ngạo xương khẽ cao mày, trong lòng trầm tư. Thích ngạo xương, ta van ngươi, ca ca ta, ta không thể mất đi ca ca ta. Ta không có mẫu thân, phụ thân vội vàng công sự, không có thời gian trông non ta. Ca ca ta vẫn chăm chỉ tu hành nhưng vẫn dùng rất nhiều thời gian tới chăm sóc ta quan tâm ta. Ta không thể mất đi ca ca của ta. Mạt Lý Na nét mặt đau khổ. Ta, đừng khóc ta sẽ giúp ngươi cha một chút. Tích ngạo sưng nhìn Mạt Lý Na khóc lại nghe Mạt Lý Na nói, trong lòng nổi lên ghen tuông. Bởi vì nàng nhớ lại một người. Cái tên đó đã lắng đọng ở trong lòng nàng thật lâu người khải sắt lâm. Người phụ nữ đó đã dùng cả tính mạng bảo hộ nàng. Cho dù biết linh hồn của nàng không phải con gái của bà, bà vẫn bảo hộ nàng. Nhưng ngày mai ca ca sẽ phải đi đến học viện, nếu như, nếu như mà ta sẽ không còn được gặp lại ca ca làm thế nào đây? Đáy mắt của mặt Lý Na đều là hoảng sợ. Ngươi không phải gấp gáp ca ca ngươi trước tiên khoan đã vào phá thoái hư không, nếu tin tưởng học viên ngôi sao quả thật có vấn đề. Cho ta tranh thủ chút thời gian, ta sẽ hết sức giúp ngươi cha rõ ràng. Trong lòng thích ngạo sương dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành, học viện ngôi sao thật như lời Mạt Lý Na nói là có vấn đề sao? Nếu như là thật như vậy mình cũng là một mục tiêu của bọn hắn sao? Bởi vì thích ngạo sương lúc này chợt nhớ tới thời niêm viện trưởng nói chuyện với nàng. Nếu như Mạt Lý Na suy đoán là thật, không chỉ chính mình, bọn địch thản tư cũng là mục tiêu sao? Ta ta thật sự rất sợ. Ta cảm thấy học viện ngôi sao có vấn đề. Học sinh đầu tiên được tám sao lạ phản bội học viện thiếu chút nữa hủy diệt ngày tháp. Nghe nói học sinh kia có thể đã thông qua cả tầng thứ 9. Nói cách khác hắn có lẽ đã đạt tới cảnh giới pha toái hư không? Nhưng tại sao phải chuyện khác thường như vậy? Hơn nữ học viện lại lao thẳng đến những chỗ có người sắp bước vào pha toái hư không để thu về học viện là vì cái gì? Ta không phải suy đoán, ta quả thật khẳng định nhất định không có chuyện gì tốt ở đây. Mạt Lý Na thân thể khẽ run lên, sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt. Mạt Lý Na, không nên như vậy, ca ca ngươi bây giờ còn chưa có chuyện gì. Ta sẽ mau sớm tra được thôi. Thích ngạo sương cao mày trịnh trọng nói. Nếu như là thật như vậy chuyện này cũng không dừng lại là ngươi và ca ca ngươi, mà là quan hệ quá nhiều người rồi, trong đó cũng có ta. Cái gì, ngươi? Mạt Lý Na mờ to hai mắt hoảng sợ nhìn thích ngạo sương. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bước vào phá toái hư không? Không cần, thích ngạo sương, không cần. Mạt lý na gầm nhẹ, xông về phía trước ôm lấy thích ngạo sương. Không nên kích động, mạt lý na. Thích ngạo sương vội thử đẩy ra mạt lý na, mạt lý na vẫn kích động, ôm gắt gao thế nào cũng không chịu buông tay. Thích ngạo sương không thể làm gì khác hơn là dịu dàng dụ dỗ nói. Đừng khóc, ta sẽ không để chuyện gì xảy ra. Ta thề, nhất định sẽ không. Hơn nữa ta bây giờ còn chưa có đạt tới thực lực đó. Không cần, không cần bước vào phá thoái hư không mặt lý na khóc sụt sùi Thích ngạo xương nhẹ nhàng than thờ, không nói gì thêm. Phòng yên lặng xuống, chỉ có mặt lý na nhỏ giọng khóc lóc. Hồi lâu, mặt lý na rốt cuộc ngưng khóc thút thít thích ngạo xương lại an ủi nàng. Mặt lý na mới dần dần hòa hoãn lại, lúc này mới xin lỗi buông lỏng ra tay của mình. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh cha được. Ngươi nhớ trở về nói cho ngươi ca ca, nói hắn làm chậm tốc độ tu hành, không cần vào phá toái hư không nhanh như vậy. Thích ngạo sương dặn dò. Được ta đều nghe lời ngươi. Mạt lý na gật đầu như gà mổ thóc. Đem tên tuổi ca ca nói cho thích ngạo sương, đưa cho thích ngạo sương một dây truyền bảo thạch dùng cho chứng minh thân phận của nàng. Trên đường phố thích ngạo sương đưa mắt nhìn mạt lý na rời đi, nhưng trong lòng loạn thành một đoàn. Phải xử lý thế nào đây? hay là mai mình lặng lẽ đi theo ca ca của nàng ta tới học viện xử lý thế nào đây không nên đi ngươi không nên đi mạo hiểm rất nguy hiểm cho ta chút thời gian để cho ta tới giải quyết đang ở lúc thích ngạo xương trong lòng phiền loạn một thanh âm quen thuộc truyền đến lỗ tai thích ngạo xương con người của thích ngạo xương trượt phóng đại cái thanh âm này nàng đã nghe qua là thanh âm của người đã ngăn cản mình đi tầng thứ chín chương hai trăm bốn mươi bảy sao ngươi lại ở đây Bỗng, tích ngạo sương ngẩng đầu nhìn xung quanh, người qua lại rất đông nhưng không có chút đặc biệt nào. Nói vậy là không ai thấy người này. ngươi là ai? tích ngạo sương đứng tại chỗ, khẽ co mày, nhỏ giọng hỏi không khí trước mặt. Đừng để bằng hữu ca ca của ngươi vội vàng bước vào cảnh giới pha toái hư không. Hãy kéo dài thời gian, sắp tới lúc chân tướng lộ rõ rồi. Âm thanh trong trèo không trả lời câu hỏi của tích ngạo sương, mà sau khi nhắn nhủ hết thì liền không có tiếng động nữa. Dù cho thích ngạo sương nhỏ giọng gọi thế nào đi nữa thì cũng không đáp lại. Rốt cuộc người này là ai? Thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi? Cả hai lần đều chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Nghe giọng điệu của hắn thì hình như thật sự học viện tinh thần có bí mật gì đó không muốn bị ai biết mà hắn thì đang điều tra về bí mật này. Nói chung tiếp theo chỉ cần yên lặng theo dõi thay đổi, sau đó ứng phó. Trong lòng thích ngạo sương hơi lo lắng, sự tình càng ngày càng phức tạp. Lúc này tâm tình thích ngạo sương không bình thản như trước nữa. Không yên lòng đi trên đường, suy nghĩ rất nhiều. Đang lúc thích ngạo sương thất thần, chợt có một hồi thay đổi truyền tới từ không khí trước mặt một luồng sức mạnh nhỏ đánh về phía nàng. Thích ngạo sương lập tức lấy lại tinh thần, búng nhẹ ngón tay, đẩy luồng sức mạnh này ra một cách khéo léo. Nàng khẽ cao mày nhìn về phía trước, thì thấy một nam tử trung niên sắc mặt lạnh nhạt đang khoanh tay trước ngực nhìn mình. Hiển nhiên công kích không giải thích được vừa nãy là của nam tử này nam tử mặc trang phục màu đen trên đầu cột dài lụa màu đen cả người tả ra một luồng hơi thở hung ác cơ bắp của hắn tràn trề sức mạnh người đại diện của học viện tinh thần nam tử trung niên cười lạnh âm dương quái khí nói học viện tinh thần càng ngày càng không có người đến ngươi mà cũng có thể làm người đại diện à thích ngạo sương nhìn người trước mặt một cách dừng dưng nàng biết nam nhân trước mặt là người bất mãn với học viện tinh thần không cam chịu đứng dưới học viện tinh thần a ngươi có chuyện gì à Thích ngạo sương lạnh nhạt nói. Nàng cũng không muốn lằng nhằng với người như vậy. Bởi vì nàng còn có việc phải làm không cần thiết phải lãng phí thời gian với loại người như vậy. Hừ cũng không có gì. Chỉ cảm thấy quần áo trên người ngươi không hợp với ngươi, không bằng lột xuống để ta mặc thử một chút xem. Biết đâu ta thích hợp với nó hơn. Nam tử trung niên nhếch môi, nhìn thích ngạo sương đầy khinh thường, cố ý nói lớn để thu hút sự chú ý của người xung quanh. Quả nhiên như nam tử trung niên muốn. Mọi người xung quanh dừng bước nhìn hết về bên này, bàn tán ầm ĩ nhưng không có ai bước lên nói. Vậy ngươi thử xem, thích ngạo sương cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Tiểu tử, là ngươi nói đấy nhé. Mặt nam tử trung niên hiện lên sự âm ngoan, chưa nói hết đã tập kích qua, hiển nhiên là muốn thừa dịp thích ngạo sương còn chưa lấy lại tinh thần mà đánh lén. Hắn khiến người xung quanh thở dài nhưng vẫn không có ai bước lên cản lại. Người dám khiêu chiến với người đại diện của học viện tinh thần thiên nhất định cũng có chút thực lực. Mà người của học viện tinh thần càng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Sắc mặt thích ngạo sương trầm xuống. Vốn cho rằng đối phương dù gì cũng là người có thực lực biết kiềm chế nhưng không ngờ hắn lại hèn hạ vô sỉ như thế. Vậy cũng không cần giữ lại đường sống làm gì. Thích ngạo sương định nghênh đón thì một luồng tàn ảnh thoáng qua trước mắt. ầm một tiếng nổ lớn đâm thẳng lên trời xanh. Khiến màng nhĩ những người xung quanh vang lên tiếng ong ong, làm người ta kinh hồn bạt vía. Sắc mặt của nam tử trung niên tập kích thích ngạo xương biến thành tái nhợt trong đáy mắt đều là kinh hoàng. Quả đấm của hắn bị người ta tiếp lấy nhưng không phải là thiếu niên tóc đỏ thoạt nhìn rất yếu đuối kia mà là một nam tử anh Tuấn có khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt thiên định. Ngay sau đó liền vang lên tiếng động quỷ dị, răng rác, không dứt bên tai, a tay của ta tay của ta tay của ta tiếng kêu thảm thiết đột nhiên phát ra. Chỉ thấy máu tươi bay đầy trời tay của nam tử trung niên kia lúc này dần dần lìa ra khỏi cơ thể. Hắn gào lên đầy đau đớn, chợt thua tay lại ôm lấy cái tay đã đứt lìa kia mà kêu lên thảm thiết. Trong mắt hắn ngoài sợ hãi còn có không thể tin được. Thân thể mình cường tráng như vậy mà lúc này lại bị thương nặng như vậy. Cái tay này hỏng rồi. Vốn muốn tìm người yếu nhất trong ba người đại diện của học viện tinh thần mà ra tay nhưng không ngờ, không ngờ lại có một người đột nhiên lao ra, biến mọi chuyện thành như vậy. Mà lực chú ý của thích ngạo sương không ở chỗ đó, mà ánh mắt nàng dừng trên lưng nam tử trước mặt không thể rời đi. Bóng lưng này sao mà quen thuộc đến thế, khiến trái tim nàng đập nhanh hơn. Làm sao có thể, sao hắn lại ở đây, không phải là đang mơ chứ. Đã rất lâu, rất lâu không gặp người này rồi. Vậy mà bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đỡ cho mình một đòn này. Nam tử đứng trước mặt thích ngạo sương thua tay lại, từ từ xoay người lại, nhìn thích ngạo sương chằm chằm. Bây giờ thuộc hạ nên gọi là thiếu gia hay tiểu thư đây. Trên khuôn mặt anh Tuấn của nam tử đứng trước mặt thích ngạo sương là nụ cười thản nhiên. Hắn nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Đôi môi thích ngạo sương khẽ run lên, nhìn sâu vào người trước mặt, hồi lâu không thốt nên lời. Còn nam tử đối mặt cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn thích ngạo sương, ánh mắt cũng phức tạp. Có vui mừng, có kích động, có lo lắng, còn có lưu luyến thật sâu. Tẫn, tẫn diêm. Thật lâu sau, rốt cuộc thích ngạo sương nói một câu qua đôi môi đang run rẩy ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi biết là ta? Tẫn diêm không trả lời thích ngạo sương mà quay lại nhìn nam tử trung niên đang đau đến không muốn sống nữa thản nhiên nói cút đi. Đến ta ngươi còn không đánh lại mà còn muốn khiêu chiến với thiếu gia nhà ta à? Không biết tự lượng sức mình, câu nói lạnh lẽo này của tẫn diêm như hòn đá rơi xuống mặt hồ nước yên tĩnh tạo ra từng gợn sóng. Người xung quanh càng thêm ồn ào, dùng ánh mắt kính sợ mà nhìn thích ngạo xương và tẫn diêm. Thiếu niên đại diện tóc đỏ này lại có người hầu có thực lực kinh khủng như thế. Mà theo cách nói của người hầu thì thực lực của chủ nhân hắn thích ngạo xương còn vượt xa tẫn diêm. Vậy thực lực của chính hắn thì như thế nào? Trên mặt nam tử trung niên kia đều là sợ hãi, nhìn khuôn mặt lãnh khốc của tẫn diêm không thốt nên lời. Cốt tẫn diêm quát lạnh một chữ nam từ trung niên kia tựa như lấy được lệnh đặc xá vội vàng chạy như trút được gánh nặng ánh mắt lạnh lẽo của tẫn diêm quét qua những người vây xem khi mọi người đối mắt với ánh mắt đó thì trong lòng cả kinh tất cả tản đi nhanh chóng đợi mọi người tản đi tẫn diêm mới xoay người lại nhìn thích ngạo xương tẫn tẫn diêm giọng nói của thích ngạo xương hơi run rẩy và chua xót nàng cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại tẫn diêm nữa Nhưng đúng là bây giờ hắn đang sống sờ sờ, đứng trước mặt mình. Thuộc hạ nói rồi, thuộc hạ sẽ vẫn đi theo người. Tẫn diêm mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định mà nói tiểu thư từ ngày thuộc hạ thề như vậy thì tất cả đã được định rồi. Lần này thuộc hạ sẽ sát cánh bên người, sẽ không buông tay nữa. Thích ngạo xương sừng sốt, nàng kinh ngạc mà nhìn người trước mặt bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hình như người trước mặt không giống trước tăng thương hơn, ánh mắt kiên định hơn. Sự cố chấp giữa hai hàng luôn mày không thay đổi. Đi tới thế giới hỗn độn cần có thực lực mà người thường không thể tưởng tượng được. Với thực lực của tẫn diêm có thể tới được thế giới hỗn độn đứng trước mặt mình, đánh lôi người vừa nãy thì cần phải trả giá bao nhiêu. chợt trong lòng thích ngạo sương đau xót, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa. Ngươi, người tới đây bằng cách nào? Sao vừa nhìn đã biết dáng vẻ bây giờ là ta? Thích ngạo sương hỏi không lưu loát cho lắm, một cỗ đau lòng càng ngày càng đậm hơn trong lòng nàng chu đế đâu rồi chu đế ở đâu thích ngạo sương không quên con rồng tiểu chu đế thích ăn giấm kia ở đây không phải chỗ để nói chuyện chúng ta đi thôi tẫn diêm nhìn sâu vào mắt thích ngạo sương nhẹ nhàng nói cái nhìn này tựa như nhìn xuyên qua linh hồn của nàng tựa như muốn khắc nàng vào trong xương tùy của mình tẫn diêm nói xong thì đi lên trước thích ngạo sương quay lại nhìn khách sạn cách đó không xa đó là chỗ ở của thiên đạo môn nàng không trần trừ mà quay đầu lại bước theo tẫn diêm Tẫn Diêm dẫn Thích Ngạo Sương đi theo hướng ngược lại cho tới khi tới trước một nhà dân thì mới dừng lại, đẩy cửa vào. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ cho người ta cảm giác tâm tình yên ổn. Sau khi vào nhà Tẫn Diêm rót cho Thích Ngạo Sương một ly trà. Thuộc hạ không có trà hoa hồng mà người thích nhất uống tạm cái này nhé. Tẫn Diêm đưa ly trà trong tay tới. Câu này khiến Thích Ngạo Sương thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Sao trong lòng lại đột nhiên thấy khó chịu như thế? Sao lại cảm thấy buồn bã như thế? có thứ gì đó hoặc có cảm giác gì đó đã mất. Thích Ngạo Sương chậm rãi nhận lấy cái ly, rơi nước mắt. Tẫn Diêm nhìn bộ dạng của Thích Ngạo Sương, khẽ mở miệng nhưng lại không thể nói ra lời. Ta, ta nhớ các ngươi, ta nhớ ngươi, nhớ Lang Vân, nhớ Giật Hiên, nhớ Bạch Đế Hắc Vũ, nhớ Ngoã Nhĩ Đa, nhớ Khắc Lý Phu, nhớ Hạ Thiên, nhớ Hắc Long Bản, nhớ Sơ Tâm, nhớ Đông Phong Hầu, nhớ Biểu Tỷ Biểu Ca. Ta rất nhớ, nước mắt Thích Ngạo Sương rơi xuống không ngừng. Đã bao lâu không không rồi. Không nhớ nữa, hình như lâu lắm rồi. Đủ mọi chuyện trước kia trượt hiện ra trong đầu, lấp đầy lòng của thích ngạo xương từ từ tràn ra. Lâu như vậy tới nay đều chỉ có mình nàng cô đơn chịu đựng tất cả. Tất cả bằng hữu người thân đều không ở bên cạnh. Mình chỉ có thể trôn tất cả trong đáy lòng. Tịch mịch cô độc lo lắng. Nàng không kiên cường như bề ngoài. Phải kiên trì, phải giấu tất cả thật sâu. Ngay khi nhìn thấy Tẫn Diêm tâm tình đã chôn giấu lâu nay hoàn toàn bộc lộ ra. Từ đầu tới cuối Tẫn Diêm không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên đợi, nhìn dáng vẻ rơi lệ của Thích Ngạo Xương, đáy mắt hiện lên đau lòng rất đậm. Người trước mặt thật ra không kiên cường như mọi người vẫn nghĩ. Nàng chỉ yên lặng chịu đựng tất cả một mình mà thôi. Lâu sau, rốt cuộc Thích Ngạo Xương bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Tẫn Diêm. Tẫn Diêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉnh lại suy nghĩ của mình, lúc này mới từ từ kể lại mình đã tới thế giới này như thế nào tìm thích ngạo xương bằng cách nào. Trường 248, để người đợi lâu. Tẫn Diêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉnh lại suy nghĩ của mình, lúc này mới từ từ kể lại mình đã tới thế giới này như thế nào tìm thích ngạo xương bằng cách nào. Tách Linh Hồn, lần đầu tiên thích ngạo xương nghe từ này. Mà đây cũng là lần đầu tiên thích ngạo xương nghe Tẫn Diêm kể về gia tộc của mình là gia tộc cổ xưa thần bí đã biến mất chỉ còn lại một mình tẫn diêm tẫn diêm có thể thăng cấp trong thời gian ngắn như vậy đổi theo bước chân của thích ngạo xương tất cả là nhờ tách linh hồn tựa như người lột xác tách linh hồn sẽ giúp người đó tăng lên một tầng nhưng đau đớn trong đó còn hơn bị lột xác nữa tẫn diêm chỉ hời hợt nói một câu nhưng thích ngạo xương biết đau đớn trong đó không phải người thường có thể tưởng tượng và thừa nhận được đây là phương pháp bí truyền của gia tộc chúng ta Tách linh hồn và dấu ấn linh hồn. Dấu ấn linh hồn của ta ngay trước lúc người rời đi đã khắc trên người của người. chi nên, dù người đi tới đâu thì ta đều có thể tìm được. Có điều, lần này, để cho người đợi lâu rồi. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Tẫn Diêm là nụ cười thản nhiên, nhìn sâu vào thích ngạo xương đang kinh ngạc. Mà Tẫn Diêm không nói với thích ngạo xương rằng sau khi thi triển phương pháp bí truyền này thì xương cốt toàn thân sẽ gãy liệt, sau đó sắp xếp lại, rồi lại gãy ra, lặp lại 9 lần như thế. Đau đớn trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng nếu thi triển phương pháp bí truyền này thất bại thì không chỉ đơn giản là chết. Mà là linh hồn cũng sẽ hoàn toàn bị hủy, không để lại chút dấu vết nào. Tẫn Diêm chọn cách giấu những điều này, không muốn thích ngạo sương có chút gánh nặng nào trong lòng, cho dù chỉ là một chút xíu. Ngươi, ngươi, thích ngạo sương kinh ngạc mà nhìn Tẫn Diêm đang mỉm cười trước mặt ấp úng, nhưng không nói ra được lời nào. Nơi đáy lòng dâng lên cảm động và đau lòng thật sâu. Tẫn diêm, tẫn diêm, tẫn diêm vẫn luôn bên cạnh mình, lại dùng cách đó để theo tới đây. Làm sao mình chịu nổi đây? Mình đáng để hắn làm như thế sao? Mình không phải khắc lôi nhã chân chính, cũng không phải là người có ràng buộc gì với hắn. Nhưng tẫn diêm ta, ta không phải là tiểu thư, Chợt tẫn diêm cao giọng mắt lời thích ngạo xương, nhìn nàng bằng ánh mắt sáng quắc nói rõ ràng từng chữ tiểu thư, người đừng nói gì nữa. Ta chỉ biết người chính là người mà ta muốn đi theo cả đời. Ta nói rồi ta sẽ bảo vệ người, sẽ đứng cạnh người vĩnh viễn. Người đừng nghĩ tới những chuyện khác nữa. Thích ngạo sương kinh ngạc mà nhìn tẫn diêm, đôi môi khẽ run cực kỳ phức tạp tại sao? Tại sao ngươi, tiểu thư, xin người đừng có bất kỳ gánh nặng nào. Ta không mong tiểu thư đáp lại tấm lòng của ta, một chút cũng không. Ta chỉ muốn yên lặng bảo vệ người, muốn nhìn người ở cạnh người là được rồi. Tẫn diêm mỉm cười, giọng điệu kiên định. Trong phòng yên tĩnh, lúc này tất cả đều im lặng. Lâu sau hai người mới bình tĩnh lại, nói về tình huống hiện tại của mình. Thích Ngạo Sương cũng nói cho Tẫn Diêm về sự hoài nghi học viện tinh thần của mình. Nói vậy thì quả thật là rất khả nghi. Tẫn Diêm cao mày suy nghĩ, học viện tinh thần ham thích làm cho người ta thành cường giả là có ý đồ gì. Hình như theo lời tiểu thư thì không có chỗ tốt nào. Nhưng nếu những cường giả này có công dụng nào đó với học viện tinh thần mà không ai biết. Đột nhiên thích ngạo xương kinh hãi, có công dụng mà không muốn người khác biết. Rất kỳ lạ, nhưng tiểu thư, bây giờ người đừng vọng động. Theo lời người hãy khiến ca ca của mặt Lý Na không tiến thêm nữa tạm thời nghe lời nam tử thần bí kia nói, đừng vội vàng. Tẫn Diêm phân tích lực chú ý của học viện tinh thần cũng ở đại hội bốn thành này, chắc là cũng muốn phát hiện thêm cường già, hoặc là người có tiềm năng. Tẫn Diêm nói tới đây thì ngừng lại, hai người nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Sao không nghĩ tới cho tới nay đại hội bốn thành đều do học viện tinh thần chủ trì nhỉ? Phải chăng đây là để thỏa mãn mục đích không rõ nào đó của học viện? Mà mục đích đó bây giờ đã rõ ràng rồi. Chính là vì tìm kiếm cường giả và người có tiềm lực đột phá cảnh giới phá toái hư không? Nhưng tìm những người này làm gì? Một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng thích ngạo xương. Bởi vì lúc này nàng đang nghĩ tới một người. Người lần đầu tham gia tu luyện đã vượt qua tầng thứ 8 Nhưng cuối cùng lại là người phản bội học viện tinh thần Thiếu chút nữa thì phá hủy tháp tinh thần thiên Mọi người đồn rằng lúc đó hắn đã đạt tới cảnh giới pha toái hư không Sau đó không ai biết tung tích của hắn Có người nói đã chết có người nói đã ẩn cư Có phải người kia đã phát hiện ra điều gì không Hay là tích ngạo sương giật mình chấn động toàn thân Trong đầu nàng xuất hiện nam tử thần bí đó Người đã ngăn mình bước lên tầng thứ 9 Hắn nói hắn sẽ giải quyết mọi chuyện, chẳng lẽ hắn chính là người đã phản bội học viện tinh thần thiên. Phân tích qua đủ loại đầu mối thì có thể là như vậy. Tiểu thư, tiểu thư, tẫn diêm thấy thích ngạo sương thất thần thì liền gọi mấy tiếng để thần chí nàng quay về. À, rốt cuộc thích ngạo sương lấy lại tinh thần, nhìn tẫn diêm. Tiểu thư có phải người nghĩ tới điều gì hay không? Tẫn diêm khẽ co mày, trầm giọng hỏi. Ừ, ta nghĩ tới một người. Thích ngạo sương gật đầu, nói suy đoán trong lòng mình ra. Tiểu thư nói rất có lý. Chuyện này dường như rất khó giải quyết. Nhưng chúng ta phải làm theo quyết định của tiểu thư. Trước hết cứ yên lặng theo dõi thay đổi cái đã. Hơn nữa, tẫn diêm dừng lại trầm giọng nói tiếp. Hơn nữa bây giờ chúng ta không có thực lực chống đối học viện tinh thần. Ừ, bây giờ chỉ có thể chờ thôi. Thích ngạo sương gật đầu. Tiếp theo tiểu thư định làm gì? Tẫn diêm hỏi, ừ ta muốn đi gặp đệ tử của thiên đạo môn. Thích Ngạo Sương nói, là môn phái tiểu thư gia nhập. Ừ, đi xem xem có chỗ nào có thể giúp được không. Thích Ngạo Sương gật đầu. vừa rồi lúc chưa gặp ngươi ta định tới đó. Vậy ta đi theo người. Tẫn Diêm đứng dậy, cũng được, có điều đừng gọi tiểu thư nữa. Thích Ngạo Sương cười nhẹ. Vâng, thiếu gia, Tẫn Diêm và Thích Ngạo Sương nhìn nhau cười. Đi trên đường, tẫn diêm đi sau lưng thích ngạo xương theo thói quen Yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của nàng, trong lòng đầy suy nghĩ Được nhìn thấy tiểu thư lần nữa thì lại là trong hoàn cảnh này Tiểu thư xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ thậm chí còn trao đổi thân thể với phong giật hiên Mà người làm ra chuyện này là lãnh lang vân Nhưng cũng chính bởi tiểu thư không muốn phong giật hiên chết nên lãnh lang vân mới làm thế Tẫn diêm ngẩng đầu, nhìn trời, lãnh lang vân, phong giật hiên Hai người này, tiểu thư phải chọn ai đây? Khi thích ngạo sương bước vào đại sành của khách sạn nơi thiên đạo môn ở thì một giọng nói lỗ mãng quen thuộc truyền tới ơ, đây chẳng phải là tiểu ngạo sương của chúng ta à? Sứ giả đại nhân giá lâm có gì phải làm à? Chẳng lẽ tới mời chúng ta đi ăn cơm? Giọng nói này không cần phải đoán cũng biết là của A nhĩ đề thư rồi. A nhĩ đề thư trưởng lão, thích ngạo sương theo giọng nói nhìn sang, nở nụ cười. Chẳng biết tại sao Thích Ngạo Sương có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia trên người A Nhĩ Đệ Tư tuy chỉ có một chút xíu. Nhẹ nhàng như vậy, lười biếng như vậy thật giống tạp mễ nhĩ. Cảm giác này khiến trong lòng Thích Ngạo Sương dâng lên sự ấm áp. Tiểu Ngạo Sương, ha ha, đã lâu không gặp. A Nhĩ Đệ Tư nhảy từ trong góc đại sảnh ra chạy về phía Thích Ngạo Sương. Vâng, cũng hơi lâu rồi. Thích Ngạo Sương mỉm cười. Qua, wow, đây là ai? A nhĩ đệ tư chợt khẽ cao mày nhìn tẫn diêm sau lưng tích ngạo xương, hỏi đầy nghi ngờ. Hơi thở trên người nam tử này hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ thế nào cho nên mới hỏi. Hắn là, tích ngạo xương còn chưa nói hết thì đã bị tẫn diêm nói trước. Ta là người hầu của thiếu gia. Tẫn diêm trả lời không kiêu ngạo không siềm nịnh. Hà, A nhĩ đệ tư hơi nghi ngờ mà nhìn hai người, nhưng không hỏi thêm nữa. A nhĩ đệ tư cảm ơn người đã giúp con nhiều như vậy. Lần đại hội bốn thành này có cần con giúp gì không? Thích ngạo sương suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nói việc mà nàng lo lắng và hoài nghi cho A nhĩ đề thư. Dù sao bây giờ không có chứng cứ, hơn nữa bọn họ cũng không có ai đạt tới cảnh giới hư không? Không có, chúng ta giải quyết hết rồi. Lần đại hội này nhất định chúng ta sẽ đứng đầu bằng, ha ha. A nhĩ đề thư ngửa đầu cười lớn quên cả hình tượng. Thích ngạo sương nhìn bộ dạng đắc chí của A nhĩ đề tư mà thấy xấu hổ. Con tới vì chuyện này à? Không có gì cần con giúp đâu. Đi, đi đi, mời ta ăn cơm. A nhĩ đề tư cười hì hì, nói. Ông vươn tay ôm vai thích ngạo sương đẩy nàng ra ngoài. Ánh mắt tẫn diêm sắc như kiếm rơi vào cái tay trên vai thích ngạo sương, mà A nhĩ đề tư thì hồn nhiên không nhận ra, vẫn cười hi hi ha ha, ra ngoài với nàng. Tẫn diêm khẽ co mày, cuối cùng im lặng đi theo. Trên lầu 2 của khách sạn Tháp Lệ Na kinh ngạc mà nhìn theo bóng lưng đang biến mất ở cửa của Thích Ngạo Sương, trong mắt đầy vẻ không đành lòng. Ăn cơm với A Nhĩ để thư xong, Thích Ngạo Sương dẫn Tẫn Diêm về khách sạn của Học viện Tinh Thần, để người phục vụ sắp xếp chỗ ở cho Tẫn Diêm. Là căn phòng cách phòng nàng không xa, màn đêm buông xuống kiều nạp sâm và địch thản tư trở về cửa phòng Thích Ngạo Sương đóng chặt nên hai người cũng không quấy giày mà về phòng mình. Tích ngạo sương nằm trên giường, nhìn dèm che hoa lệ, trong lòng kích động và vui mừng. Không ngờ hôm nay lại gặp được tẫn diêm. Sự thân thiết và ấm áp trong lòng không thể diễn tả thành lời. Có tẫn diêm ở đây thật tốt. Tích ngạo sương thỏa mãn nhắm mắt lại, từ từ ngủ. Ban đêm, ánh trăng trong veo chiếu qua cửa sổ, xung quanh yên tĩnh chợt một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện trước giường tích ngạo xương khi nàng đã ngủ say cứ như vậy mà lẳng lặng đứng cạnh giường yên lặng nhìn gương mặt điềm tĩnh say ngủ của nàng ai một tiếng thở dài nhẹ tới mức không thể nghe được phát ra từ miệng người nọ mang theo một chút đau buồn và ý tứ hàm xúc chợt người đứng cạnh giường khẽ cau mày liếc về phía cửa phòng biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt tựa như chưa bao giờ xuất hiện chương hai trăm bốn mươi chín giống như đã từng quen Bóng người kia biến mất ngay tại chỗ, trong phòng yên tĩnh như cũ. Thích ngạo xương đang ngủ say nên hoàn toàn không nhận ra có người đã tới. Ngoài thành, hai bóng người đuổi theo nhau, giữ một khoảng cách nhất định cho đến khi bước vào một rừng cây nhỏ tĩnh mịch. Người đi trước dừng lại, chắp tay mà đứng nhưng không quay đầu lại. Tẫn diêm đuổi theo sau cũng dừng lại, nhìn người phía trước chằm chằm cũng im lặng. Người đuổi theo làm gì? Một câu nói nhẹ nhàng sâu xa phát ra từ miệng người nọ. Người là ai? Tẫn Diêm khẽ co mày, nhìn người phía trước ánh mắt sáng rực. Là ai có quan trọng không? Người phía trước nói nhỏ. Tẫn Diêm im lặng, ta không có ác ý với nàng. Người nọ nói thật nhỏ. Ta biết rõ. Tẫn Diêm trầm giọng, nói đầy khẳng định, ngược lại còn rất quan tâm. Tẫn Diêm nói ra nghi vấn trong lòng. Nam nhân này là ai? Sao lại có thái độ kỳ lạ như thế với tiểu thư? Sao lại không? Tạm thời các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của học viện tinh thần. Ta sẽ chờ thời cơ thích hợp rồi xử lý, các ngươi sẽ rõ thôi. Đến lúc đó các ngươi hãy ra tay cũng không muộn, người đứng yên phía trước từ từ nói. Là ngươi, ngươi chính là nam tử thần bí theo lời tiểu thư. Tẫn diêm giật mình cũng chính là người năm đó thiếu chút nữa đã phá hủy tháp tinh thần thiên. Tẫn diêm kinh ngạc không dứt khó trách thực lực của người này sâu không lường được. Nếu không phải linh hồn mình từng tách ra nên trở nên nhạy cảm khác thường cũng không thể phát hiện được hắn đang đứng trong phòng của tiểu thư. Mà vừa rồi đuổi theo rõ ràng cho thấy hắn không dùng hết sức nếu không mình không thể nào bắt kịp. Hắn tới đây thì dừng lại chờ mình là có chuyện muốn nói sao. Ừ, đã qua lâu rồi, nam tử thần bí lạnh nhạt nói phải phá hủy tháp tinh thần thiên của học viện tinh thần. Vì sao, tẫn diêm căng thẳng trong lòng, nam tử thần bí trước mặt hiển nhiên biết chút nội tình. Nhưng chuyện này là như thế nào, rồi ngươi sẽ biết, trước đó hãy bảo vệ nàng cho tốt. Nam tử thần bí nói xong thì bóng dáng biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua và tiếng lá cây xào xạc. Tẫn Diêm bước vội lên mấy bước không thể cảm nhận được hơi thở của Nam tử thần bí kia nữa. Hắn là ai? Sao lại quan tâm tiểu thư như vậy? Sao lại có cảm giác như đã từng quen biết? Như đã từng quen biết? Sao mình lại có ý nghĩ hoang đường như thế nhỉ? Tẫn Diêm đứng trong rừng cây một lúc lâu rồi mới trở về trong lòng cực kỳ nghi ngờ. Sáng sớm hôm sau tiếng chim hót líu lo truyền vào phòng ánh mặt trời chiếu qua khung cửa tòa khắp mặt đất thích ngạo xương từ từ mở mắt ra nhìn rèm tre hoa lệ trên đầu ngáp một cái từ từ đứng dậy ngoài cửa truyền đến tiếng nói rất nhỏ ngươi là ai hình như là giọng địch thản tư trong lòng thích ngạo xương căng thẳng chợt nhớ ra hôm qua thẫn diêm trở lại chưa gặp địch thản tư và kiều nạp sâm mà tính tình của địch thản tư thì hơi kỳ lạ không chừng sẽ xảy ra xung đột với thẫn diêm Tích Ngạo Sương vội vàng xuống giường, mở cửa phòng ra quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của địch thản tư. Tẫn Diêm im lặng đứng cạnh cửa phòng Tích Ngạo Sương, mặt sắc lạnh, không trả lời câu hỏi của địch thản tư. Địch thản tư, Tích Ngạo Sương gọi, Tích Ngạo Sương, người này là ai mà lại canh cử cho đệ? Địch thản tư khẽ cao mày, đáy mắt thoáng qua tia âm trầm. Là người hầu của đệ Tẫn Diêm. Tích Ngạo Sương suy nghĩ một chút giới thiệu theo ý Tẫn Diêm. Người hầu, à... Địch Thản Tư nghe xong thì sắc mặt hơi dịu lại, nhìn hành động của Tẫn Diêm thì đúng là giống một người hầu trung thành. âu đó nha kiều nạp sâm vạn người bẻ cổ ngáp dài miệng phát ra mấy tiếng kêu quái dị, híp mắt mặt tràn đầy hài lòng. Lúc hắn mở mắt ra thấy ba người thì hơn sừng sốt. Các huynh đang làm gì vậy? A, đây là ai? Kiều nạp sâm nhìn Tẫn Diêm đầy nghi ngờ. Chỉ là người hầu của thích ngạo xương mà thôi. Địch Thản Tư nhàn nhạt trả lời. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi nhân tiện xem cách trang trí của hội trường luôn tẫn diêm từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng một bên kiều nạp sâm nhìn địch thản tư rồi nhìn tẫn diêm một cách đầy nghi ngờ để đi rửa mặt đã thích ngạo xương xoay người vào phòng vậy chúng ta chờ đệ ở nhà ăn kiều nạp sâm nói ừ địch thản tư và kiều nạp sâm rời đi tẫn diêm cúi đầu khoanh hai tay trước ngực im lặng tựa vào vách tường cạnh cửa phòng thích ngạo xương lặng lẽ chờ đợi địch thản tư nhìn tẫn diêm từ xa có vẻ đăm chiêu trên bàn ăn kiều nạp xâm híp mắt nhai thức ăn vẻ mặt hài lòng nhưng không biết hắn đang nghĩ gì địch thản tư lẳng lặng ăn bữa sáng dư quang khóe mắt lại nhìn về phía thích ngạo xương tẫn diêm đứng sau lưng nàng vẻ mặt rất tự nhiên mà rót trà nóng cho nàng mùi hoa hồng thơm ngát say lòng người là trà hoa hồng thích ngạo xương ngẩng đầu nhìn tẫn diêm khẽ mỉm cười hiểu ý Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Tẫn Diêm cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. rót xong trà Tẫn Diêm lại im lặng lui lại sau lưng thích ngạo xương. Tất cả đều rơi vào trong mắt địch thản tư. Ánh mắt hắn hơi thâm trầm. Dùng bữa sáng xong thì ba người chuẩn bị tới võ trường lớn nhất ở phía tây thành. Đây sẽ là nơi diễn ra các cuộc so tài của các thành. Ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tẫn Diêm ngồi bên cạnh người đánh xe, vẫn không mở miệng nói chuyện như cũ đến võ trường xe ngựa vừa dừng lại thì liền có người bước ra đón ba người đi phía trước tẫn diêm lặng lẽ theo sau tuần tra hội trường kiều nạp sâm không nhịn được mà ngáp dài chán đến chết hết nhìn đông lại ngó tây mặt địch thản tư thì không lộ vẻ gì kiểm tra tất cả không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì kiều nạp sâm đệ đi gặp người phụ trách trận cuối một chút kia kia thích ngạo sương đệ cũng đi đi đệ kiều nạp sâm giải thích cho đệ địch thản tư phân phó vâng Hai người gật đầu, thích ngạo xương đi cùng kiều nạp sâm, tẫn diêm cũng bước theo. Chỗ đó trừ đại diện của học viện tinh thần thì không ai được bước vào. Giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt của địch thản tư bay tới. Tẫn diêm khẽ quay lại, liếc nhìn địch thản tư. Mặt địch thản tư vẫn lạnh lùng, không có biểu tình gì. Thích ngạo xương nhìn tẫn diêm, mỉm cười, tẫn diêm, không sao đâu. Ở đây chờ ta một lát, tẫn diêm gật đầu, vâng, thiếu ra. Đợi kiều nạp sâm và thích ngạo xương rời đi địch thản tư mới thu hồi ánh mắt từ từ quay sang nhìn tẫn diêm. Tẫn diêm từ từ ngẩng đầu, đối diện với đồng từ vô cùng âm u lạnh lẽo của địch thản tư. Ngươi hãy chú ý thân phận của mình, nếu ngươi làm thích ngạo xương phân tán chú ý thì ta sẽ giết ngươi. Giọng nói của địch thản tư lạnh lẽo không chút gợn sóng. Nhưng sự lạnh lẽo nơi đáy mắt rất rõ ràng. Người hầu bỗng nhiên xuất hiện và loại cảm giác khi thấy tẫn diêm ở cùng với thích ngạo xương khiến hắn rất khó chịu. Địch thản tư có thể xác định một chút đó là thích ngạo sương rất quan tâm nam nhân này. Nhưng nếu nam nhân này trói buộc thích ngạo sương thì nhất định mình sẽ tiêu diệt hắn không trần trừ. Tẫn diêm cười nhạt nhẹ giọng nói quan hệ giữa ngươi và thiếu gia nhà ta là thế nào. Địch thản tư hơi sững sờ, sau đó giận tái mặt hắn là người duy nhất mà ta thừa nhận. Vậy người thừa nhận ngươi không? Khóe miệng tẫn diêm nhếch lên thành nụ cười mỉa mai. Địch thản tư cười lạnh chuyện này không cần ngươi quan tâm. Trong nhận thức của địch thản tư thì tự nhiên thích ngạo xương cũng thừa nhận hắn. Người biết thiếu gia muốn làm gì nhất không? Người biết lý do vì sao thiếu gia phải bước vào cảnh giới pha toái hư không không? Người cho rằng thiếu gia đi chung một đường với người à? Nụ cười mỉa mai trên khóe miệng tẫn diêm càng rõ hơn. Ngay lập tức một luồng khí thế khổng lồ đột nhiên đánh úp về phía tẫn diêm. Sát khí vô cùng đáng sợ phủ lên người tẫn diêm. Một chút máu từ từ hiện ra trên khuôn mặt anh Tuấn của tẫn diêm. Vệt máu tươi khó coi đáng sợ chảy ra không chút tiếng động. Tẫn diêm không phản ứng, trên mặt vẫn là nụ cười mỉa mai nhàn nhạt, nhạt. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, không có ý lảng tránh. Các huynh đang làm gì vậy? Giọng nói hơi lo lắng của thích ngạo xương truyền tới từ xa. địch thản tư thu hồi khí thế của mình ngay lập tức xoay người nhìn thích ngạo xương, cười nhạt rồi nói, không có gì. Người hầu của đệ cũng không tệ lắm. Tích Ngạo Sương nhìn Thẫn Diêm sau lưng Địch Thản Tư thấy vết máu trên mặt hắn nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất thoải mái. Tích Ngạo Sương liền nhìn Địch Thản Tư, không nói thêm gì. Kiểm tra hết hội trường, Kiều Nạp Sâm kêu gào đã làm xong việc ngày hôm nay rồi, giờ đi dạo phố nhìn ngắm cửa hàng xem có tìm được thứ gì tốt không. Kiều Nạp Sâm hưng phấn chui vào điểm này, nhảy lên rồi vào điểm kia. Theo sau hắn là đoàn người Địch Thản Tư với vẻ mặt lạnh lùng vốn địch thản tư sẽ không làm chuyện nhàm chán này nhưng thích ngạo xương cũng đi theo kiều nạp sâm nên hắn ở lại trong tiệm trang sức ha ha thích ngạo xương đệ nhìn cái này đi nó rất hợp với đệ đấy giọng điệu kiều nạp sâm có chút hưng phấn thích ngạo xương nhìn thì thấy kiều nạp sâm chỉ một sợi dây chuyền màu tím nhạt rất hợp với bông tai của đệ đó ha ha dù sao thì đệ cũng đẹp hơn nữ nhân kiều nạp sâm không giữ được miệng nói ánh mắt thích ngạo xương dừng lại dây chuyền màu tím nhạt Thích Ngạo Sương đưa tay từ từ sờ bông tai của mình trầm mặc. Kiều Nạp Sâm còn nói hưu nói vượn nữa là ta cắt lưỡi để. Địch Thản tư lạnh lùng nói ra một câu. Kiều Nạp Sâm le lưỡi không nói nữa. Thấy Thích Ngạo Sương trầm mặc thì Kiều Nạp Sâm nghĩ rằng hắn nói nàng đẹp hơn nữ nhân nên nàng giận. Có nam nhân nào bị nói là đẹp hơn nữ nhân mà không giận? Đi thôi. Thích Ngạo Sương nhàn nhạt nói. Sau đó xoay người rời đi. Tẫn Diêm cúi đầu theo sau. Kiều nạp sâm có chút lo lắng, cũng vội vàng đi theo. Địch thản tư liền nhìn sợi dây chuyền màu tím nhạt trong đầu lại nghĩ tới bông tai của thích ngạo sương. Bông tai này có vấn đề gì sao? Thích ngạo sương từ từ đi trên đường, nhìn phía trước hơi thất thần. Tẫn diêm đuổi theo, nói nhỏ thiếu gia người nhớ lãnh thiếu à? Thích ngạo sương không phủ nhận mà gật đầu. Vậy thiếu gia có nhớ phong thiếu không? Chợt tẫn diêm nói một câu như vậy. Thích ngạo sương hơi ngẩn ra sớm muộn gì thiếu gia cũng phải chọn một trong hai người này lời của tẫn diêm rất nhẹ rất nhẹ ta thích ngạo xương sừng sốt dừng lại chương hai trăm năm mươi chọn rể không phải sao thiếu gia người hẳn phải lựa chọn một phong thiếu đối với người như vậy đến ta cũng cảm thấy động lòng nhưng thiếu gia trong lòng người nghĩ gì tẫn diêm nhìn thích ngạo xương thật sâu chậm rãi trầm thấp nói ra một câu nói như vậy thành âm thấp đến mức chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được Kiều nạp xâm và địch thản tư xa xa ở phía sau, cũng không ngay lập tức đuổi theo. Đúng vậy à, hai người kia đối với tiểu thư là toàn tâm toàn ý. Tiểu thư thích một trong hai người bọn họ là ai đây? Tiểu thư nên đáp lại tâm ý của bọn họ đi thôi. Nhưng đối với mình tẫn diêm không hề nghĩ tới, một chút cũng không nghĩ. Chưa từng muốn thích ngạo xương phải đáp lại mình cái gì. Thích ngạo sương đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, trợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt dịu dàng nói tẫn diêm, thật ra thì ta đã có lựa chọn. À, tẫn diêm sừng sốt đứng tại chỗ nhìn thích ngạo sương mỉm cười, nhất thời trong lòng không biết là cảm giác gì. Đi thôi, tẫn diêm. Thích ngạo sương cười nhàn nhạt, nhưng không nói gì nữa. Tẫn diêm lấy lại tinh thần, trầm mặc đi theo. Lựa chọn của tiểu thư cũng là lựa chọn của hắn, bất luận tiểu thư lựa chọn như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Hai người đi về phía trước đi kiều nạp sâm và địch thản tư tư tư đuổi theo. Cái đó, tích ngạo xương, vừa rồi ta không phải cố ý nói như vậy, ta cũng không có ý đó kiều nạp sâm đuổi theo, ngượng ngùng nói. Ta không để ý, đi thôi. Hôm nay còn có chuyện gì không? Tích ngạo xương quay đầu kiều nạp sâm đang thấp thỏm không yên cười nhạt một tiếng hỏi. Căn bản không có chuyện gì. Đại hội tứ thành cũng chỉ chuẩn bị như vậy thôi. Kết thúc rồi thì chúng ta về trường học rất nhàm chán. Kiều nạp sâm chán đến chết nói. Lần này chắc lại là thành thiên bảo đoạt giải nhất. Thanh âm của địch thản tư không mang theo một tia tình cảm nhàn nhạt bay tới. Thôi đi, ngươi cũng tham gia thì thành thiên bảo có thể đứng thứ nhất sao. Kiều nạp sâm bĩu môi nói. Không cần thiết, địch thản tư lại như vậy khạc ra một câu. Thật là không hiểu nổi ngươi, tỷ phu ngươi cầu khẩn mấy lần, ngươi cũng cự tuyệt đó là tỷ phu ngươi đấy. Kiều nạp sâm nói thầm, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu ý định của địch thản tư mặt địch thản tư lạnh lùng không nói thêm với kiểu nạp sâm thích ngạo sương nghe những lời này nhưng trong lòng sáng tỏ địch thản tư quả nhiên là cái đầy máu lạnh mà lại còn là kẻ nguy hiểm nữa đoàn người đã trở lại chỗ trọ mới vừa vào cửa có người vội vàng tiến lên đón còn không chỉ dừng lại một người địch thản tư đại nhân thiếu gia hai người ăn mặc đoan trang chia nhau ra tiến tới chỗ kiểu nạp sâm và cả địch thản tư người tới làm gì lão già không phải nói gần đây sẽ không trông nom ta sao? Kiều nạp sâm cao mày không khách khí nói với kẻ trước mặt. Thiếu gia lần này đại nhân là có chuyện mới tìm ngài, đây là tin tức của đại nhân. Người tới công kính móc ra một phong thư đưa tới trước mặt của kiều nạp sâm. Kiều nạp sâm hồ nghi nhìn một chút người trước mắt, rồi đưa tay nhận lấy phong thư. Mà địch thản tư bên này cũng nhận lấy tin tức đang nhìn người đưa tin do tỷ tỷ phái tới. Thích ngạo sương gật đầu một cái cùng tẫn diêm đi vào bên trong. Không thể nào, lão già chớ có tính toán trên đầu ta. Chợt thích ngạo sương mới vừa đi ra mấy bước liền truyền đến âm thanh kích động của kiều nạp sâm, giống như là mèo bị dẫm chúng đuôi vậy. Trở về nói cho chị ta biết ta sẽ không làm. Sau một khắc âm thanh lạnh lẽo của địch thản thư cũng truyền đến. Thích ngạo sương nghi ngờ quay đầu lại thấy kiều nạp sâm cũng mang dáng vẻ kích động. Chuyện bối sát phân ni chọn rể liên quan gì tới ta. Ta không có hứng thú, đi đi, trở về nói cho lão gì ta không có hứng thú, những chuyện như vậy sau này đừng làm phiền ta. Kiều nạp sâm không nhịn được phất tay vội vàng nói với người trước mắt, lại liếc liếc sang bên thích ngạo xương. Địch thản tư trầm mặc đi theo phía sau, để lại hai tới đưa tin người bốn mắt nhìn nhau. Bối sát phân ni trọn rể, thích ngạo xương ngẩn ra, chợt nhớ tới, bối sát phân ni chính là nữ nhi của thánh trù thành bích ngọc. Lần này đại hội tứ thành thì có cả việc chọn rể để lôi kéo thế lực cũng là chuyện bình thường. Chỉ là bối sắt phân nghi là người trong lòng của vi ân tư. Nếu như bối sắt phân nghi đối với vi ân tư không có tâm tư gì thì cũng thôi đi. Nhưng là hai người lưỡng tình tương duyệt chỉ bằng điểm này thích ngạo sương cũng sẽ không đồng ý để bối sắt phân nghi gả cho người khác. Lúc nào thì chọn rể. Ở nơi nào thích ngạo sương nhìn vẻ mặt tức giận kiều nạp xâm hỏi. ngươi nghĩ gì đây? Chớ đi, bối sát phân ni không thích hợp với ngươi. Kiều nạp sâm cho là thích ngạo xương đối với bối sát phân ni thấy hứng thú, lập tức mở miệng khuyên. Nàng kia rất bốc đồng, ngươi không chịu nổi đâu. Thích ngạo xương, địch thản tư cũng đi lên có chút trầm thấp dò hỏi. Không ta đối với nàng không có hứng thú. Là bạn cùng phòng của ta là vi ân tư. Thích ngạo xương suy nghĩ một chút lại nói ra. Kiều nạp sâm là người có thể tin tưởng mà địch thản tư sẽ không nhàm chán đi can thiệp chuyện này nha thì ra là như vậy kiều nạp sâm vút cằm của mình suy tư địch thản tư vừa nghe không nói gì nữa vì ân tư là ai có phải là con riêng của tiền nhâm kiều thiên thành chủ không trật kiều nạp sâm nhỏ giọng nói ra một câu như vậy thích ngạo sương có chút kinh ngạc nhíu mày nhìn kiều nạp sâm không nói gì đừng nhìn ta như vậy nhà ta có tin tình báo nên biết được kiều nạp sâm chớp mắt có chút hả hê nói dạ cho nên thích ngạo sương khẽ cao mày Hắc hắc loại chuyện như vậy ta có hứng thú, người kia lợi ta cũng lợi như vậy ai cũng vui vẻ. Kiều nạp sâm cười híp mắt đối với thích ngạo sưng ngoác ngoác đi, chúng ta đi nói chuyện đi. Địch thản tư liếc nhìn kiều nạp sâm, không nói gì, xoay người trở về phòng của mình. Trời sập hắn cũng sẽ không quản thật không biết hắn rốt cuộc quan tâm cái gì. Kiều nạp sâm nhìn địch thản tư nhìn bóng lưng của địch thản tư khẽ nói có lẽ hắn chỉ quan tâm là mình. Người như vậy, hắn không tịch mịch sao hắn rất sợ tịch mịch chợt tẫn diêm im lặng mà nói ra một câu nói như vậy gì kiều nạp sâm chừng to mắt mà nhìn tẫn diêm tẫn diêm cũng mang vẻ mặt bình tĩnh giống như lời nói mới rồi không phải hắn nói ra làm sao ngươi biết hắn sợ tịch mịch tẫn diêm không nói lời nào chỉ là lặng lặng đứng sau lưng tích ngạo xương kiều nạp sâm rực rực khóe miệng liếc mắt nhìn tẫn diêm không hiểu tẫn diêm làm sao sẽ đột nhiên nói một câu như vậy Kiều nạp sâm, người có biện pháp giải quyết chuyện của bối sát phân ni. Thích ngạo sương mở miệng. Không có, kiều nạp sâm vẻ mặt thành thật nói. Thích ngạo sương rực rực khóe miệng đang muốn nói gì kiều nạp sâm hì hì mà nói hiện tại không có cách nào thì có thể nghĩ biện pháp chứ sao. Nita sớm xác định bây giờ thành chùa cửu thiên thành rất khó chịu. Trong lòng của thích ngạo sương hiện lên một tia lo lắng hiện đảm nhiệm chức thành chủ của cửu thiên thành là tỷ phu trên danh nghĩa của địch thản tư chuyện này xử lý thì có rất nhiều phiền toái. kiều nạp sâm ôm bà vai tích ngạo xương kéo về gian phòng của mình. mắt tấn diêm sáng quắc dừng lại ở đôi tay của kiều nạp sâm. khóe mắt kiều nạp sâm nhìn thấy hai mắt tấn diễm như hai bó đối sáng rực đang chiếu tướng hắn, đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. cái này hầu này, ánh mắt hắn vì sao lại như vậy? Vào phòng của kiều nạp sâm, kiều nạp sâm tùy tùy tiện tiện trong phòng, tùy tiện bắn ra cái kết giới, cười hì hì nhìn thích ngạo sương nói, thích ngạo sương, ngươi tại sao muốn giúp vi ân tư? Hắn là bằng hữu ta, thích ngạo sương ngồi xuống lạnh nhạt nói, còn ta có là bằng hữu của ngươi không thế? Kiều nạp sâm chợt thu hồi nụ cười trịnh trọng hỏi một câu nói như vậy. Thích ngạo sương gật đầu, kiều nạp sâm nhìn thích ngạo sương khẽ mỉm cười, tất cả không cần nói, được cái kia ta giúp ngươi. Thật ra thì rất đơn giản, giết chết kiều thiên thành thành chủ bây giờ là được. Lão thành chủ kia và mọi người sẽ ủng hộ vi ân tư lên vị trí kia. Đến lúc đó cưới bối sát phân ni liền đơn giản hơn nhiều. Kiều nạp sâm nói rất dứt khoát, tích ngạo sương ngơ ngẩn, tiếp khẽ cao mày cái tên thành chủ đó thực lực hắn thế nào. Thôi đi thực lực cái gì, hắn chính là một cái bao cỏ. Kiều nạp sâm hừ lạnh một tiếng nói, tiêu diệt hắn cũng tốt gia tộc chúng ta cũng đã có ân oán với hắn từ trước thích ngạo xương trầm mặc xuống nhớ lại cháu nhỏ kia của địch thản tư cũng chính là nhi tử của cửu thiên thành thành chủ còn nhỏ tuổi cũng đã là như vậy phần lớn trách nhiệm nằm ở cha mẹ nó nhất là mẹ nó quá nuông chiều vậy còn cha nó thì sao theo như cái này thì thành chủ kia chỉ sở cũng không phải là kẻ có phẩm chất tốt đẹp gì hắn là tỷ phu của địch thản tư thích ngạo xương sâu kín khạc ra một câu như vậy không cho địch thản tư biết là được chờ hắn biết chúng ta giết thành chủ hắn cũng sẽ không quản bởi vì người đã chết rồi cũng không sống lại được hắn là người tính toán ta ngươi và hắn tình nghĩa vượt xa một người chết rồi kiều nạp sâm và địch thản tư ở chung một chỗ học tập nhiều năm vô cùng đã hiểu rõ tính cách của há cho nên mới nói vậy thích ngạo sương mặc dù hiểu lời nói kiều nạp sâm nhưng cũng là trong lòng run lên địch thản tư địch thản tư hắn quả thật chính là người như vậy à cho nên ta tới giúp ngươi giết chết cái tên thành chủ ngu ngốc đó Hắc hắc kiều nạp sâm hời hợt nói đến đây, đáy mắt lại thoáng qua một tia khát máu. Thích ngạo sương ngơ ngẩn, vẫn còn có chút ngây ngẩn. Giết kiều thiên thành thành chủ thật sao? Cái tên thành chủ đó thật ra thì rất sắc có biện pháp bí mật giết chết hắn. Kiều nạp sâm cười hắc hắc. À, thích ngạo sương có chút nghi ngờ. Gia tộc chúng ta có tên tình báo nhanh nhất, chuẩn xác nhất. Bao gồm cả bích ngọc thành chủ mà quần lót màu gì cũng tra ra được lại càng không muốn nói kiều thiên thành chủ kia mặc dù dáng vẻ đạo mạo nhưng kỳ thực là một tên sắc lang hắn nhất kiến trung tình với cái nữ nhân kia có quen biết với gia tộc ta kiều nạp sâm gật gù hả hê nói qua thích ngạo sương mới biết gia tộc kiều nạp sâm làm cái nghề này ta chỉ phụ trách giúp ngươi tiêu diệt hắn những việc khác thì ngươi phải tự làm rồi chính là bao gồm việc nâng đỡ bằng hữu của ngươi ngồi lên vị trí thành chủ kiều nạp sâm cao mày ta ghét chuyện phiền phức Người phải biết nếu như người này biết thực lực vi ân tư bây giờ Hắn sẽ động thủ giết vi ân tư Không bằng ngươi cứ hạ thù cường vi đi Ra tay trước thì chiếm được lợi thế sao Thích ngạo sương suy tư mươi 251 ta có thể mang nàng ấy đi thật sao Trong lòng thích ngạo sương đã có quyết định Hiện tại điều phải làm là tìm vi ân tư còn có cả phá thiên Khi thích ngạo sương nhìn thấy vi ân tư Vi ân tư bộ mặt tiêu tụy, cặp mắt hiện đầy tơ hồng Tinh thần chán trường cực kỳ hiển nhiên là cũng biết được là vì chuyện bối sát phân ni kiếm chồng rồi mà hắn thì đang lâm vào tình trạng nửa chết nửa sống vì ân tư thích ngạo xương nhẹ giọng mở miệng kêu mà vì ân tư giống như không có nghe thấy vẫn như cũng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích bối sát phân ni tới thích ngạo xương nhẹ nhàng lắc đầu khạc ra một tiếng quả nhiên vì ân tư giật mình mông hắn giống như có lò so trực tiếp búng lên Trợn to hai mắt sợ hãi nhìn xung quanh, lại chỉ thấy khuôn mặt bình tĩnh của thích ngạo sương Đã tỉnh rồi hả, thích ngạo sương tức giận hỏi Ta lại hy vọng mình mãi mãi không tỉnh lại Vì ân tư có chút chán trường nói, lần nữa ngồi xuống Không tranh thủ đi, thích ngạo sương ngồi ở bên cạnh cứng cỏi nói Tranh thủ, ta dĩ nhiên muốn, ta hận không thể bay đến bên cạnh nàng, mang đi nàng Nhưng là nàng sẽ đồng ý cùng ta đi sao Ta có thể mang nàng đi sao Vì ân tư cười khổ bộ mặt bi thiết Nếu như ngươi không muốn mang nàng đi Thì cứ cùng nàng sống ở đây là được rồi Thích ngạo sương cười như không cười nhìn Vi ân tư Vì ân tư sừng sốt quay đầu nhìn thích ngạo sương Khẽ há mồm không xác định nói Có ý tứ gì Thích ngạo sương ngươi có ý gì vậy Nếu như ngươi là thành chủ cửu thiên thành Thì cũng không được sao Ngươi cho rằng như thế thì cơ hội ngươi Có thể cưới nàng là bao nhiêu Thích ngạo sương khóe miệng khẽ nâng lên Có chút diễu cợt hỏi Đó chính là nắm chắc, đáng tiếc vì ân tư cũng lộ ra nụ cười diễu cợt lạnh nhạt nói. Đáng tiếc ta không phải thành chủ ta cũng không thể trở thành thành chủ được. Nhưng nếu ca ca kia của ngươi chết thì sao? Như vậy phụ thân ngươi và mấy cái tâm phúc kia sẽ ủng hộ ngươi chứ? Tích ngạo sương khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Người ca ca kia của ngươi ta đã nhìn thấy cũng chẳng phải có tài cán gì. Người có mắt cũng sẽ không nâng đỡ hắn. Cái gì? Vì ân tư vừa nghe lời này của thích ngạo sương, cả kinh trong lòng, sắc mặt càng thêm biến đổi. Ngươi, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi cho là khi ca ca kia của ngươi biết thực lực ngươi bây giờ thì sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Có lẽ hắn đã biết đang chuẩn bị hành động đây mà. Thích ngạo sương lạnh lùng cười một tiếng. Nói như thế cũng đủ cho vi ân tư tin tưởng vi ân tư so với bất cứ ai cũng đều rõ ràng hơn nhiều. Nhưng ta phải làm thế nào? Hắn dù sao cũng là danh tránh môn thuận mà ta vi ân thư sắc mặt của ảm đạm xuống, dù thấp lông mi, lẩm bẩm nói. Mà ta cái gì cũng không có. Ta liền hỏi ngươi một câu, nhưng nếu hắn không có ở đây, ngươi có thể làm cho phụ thân ngươi ủng hộ ngươi không? Tích ngạo sương chẳng thèm nói nhảm trực tiếp hỏi ra khỏi một câu như vậy. Có thể, trong mắt vi ân thư bắn ra ánh mắt kiên nghị trả lời một câu như đinh chém sắt. Vậy thì tốt, người kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chuyện xảy ra về sau, ngươi lập tức chuẩn bị hành động thôi." Tích Ngạo Xương đứng lên, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai Vi Ân Tư còn nữa, nghĩ biện pháp hẹn bối sắt phân ni ra ngoài. Nếu như nàng không biết ngươi là người kế nhiệm thành chủ thì sẽ không đồng ý gà. Tích Ngạo Xương, Vi Ân Tư đột nhiên đứng lên, sáng quắc nhìn Tích Ngạo Xương, lời gì cũng nói không ra được. Chỉ là hai mắt lóe ra ánh sáng khác thường, chờ tay nắm tay Tích Ngạo Xương đang vỗ vào bả vai hắn. Không cần nhiều lời, Vi Ân Tư cái gì đều không cần phải nói. Tích Ngạo Sương cười nhạt, rút tay về, nhẹ nhàng vỗ xuống tay Vi Ân Tư. Đôi môi Vi Ân Tư khẽ run, nhìn Tích Ngạo Sương như có thiên môn vạn ngữ phải nói, cuối cùng lại vẫn là không nói gì được. Bây giờ chuẩn bị làm thôi. Tích Ngạo Sương thu hồi nụ cười, nghiêm túc giao phó với Vi Ân Tư: Bối sắt phân ni, ta sẽ giúp ngươi hẹn ra. Ta mang thân phận sứ giả, hẹn nàng dễ hơn nhiều. Hẹn đi nơi nào? ạc ạc Nói tới chỗ này, mới vừa rồi còn mang khuôn mặt trịnh trọng vì ân tư trượt ngay lập tức liền đỏ mặt hự nửa ngày nói không ra lời Thích ngạo sương buồn cười lắc đầu, vậy thì giúp ngươi hẹn đến ngoài thành bạch Diệp lâm Lúc nào thì đi, dĩ nhiên càng sớm càng tốt, vì ân tư không cần suy nghĩ trực tiếp bật thốt lên Nói có vẻ rất khẩn cấp, được bên kia ta đã xử lý tốt giúp ngươi rồi, ngươi bây giờ đi liên lạc với những người ủng hộ ngươi đi thôi thích ngạo sương cũng không nói nhảm nữa hiện tại phải đi thúc sục kiều nạp sâm thích ngạo sương vi ân tư nhìn thích ngạo sương hô lên ba chữ này chữ kia không cần phải nói khi ngươi bị đánh mà cũng không chịu làm chuyện xấu hại ta thì ta đã nhận định ngươi chính là bằng hữu của ta rồi thích ngạo sương cười thầm gật đầu một cái rồi rời đi lưu lại vi ân tư ở chỗ đó nhìn thích ngạo sương dần dần biến mất nhưng trong lòng bị một cỗ cảm giác ấm áp lấp đầy dần dần tràn ra Trên đầu chữ sắc co cây đao, quả nhiên là tác phong của kiều nạp sâm hắn đã kêu ý trung nhân của cựu thiên thành chủ đưa một bức thư ước hẹn thành chủ kia ở ngoài thành rừng Bạch Diệp Lâm. Thích ngạo xương vừa nghe địa điểm có chút riêng rồi, xem ra Bạch Diệp Lâm là nơi ưu tĩnh thích hợp cho các cặp tình lữ nói chuyện hẹn hò. Nói đúng ra là dã uyên ương, tối nay ta liền theo sau lén xử lý hắn, kiều nạp sâm hai mắt tỏa ánh sáng, ta cũng đi thích ngạo xương bình thản nói được len lén đi không để cho địch thản tư biết là được ngộ nhỡ hắn ngăn cản chúng ta thì thật đúng là không có biện pháp kiều nạp sâm hạ thấp giọng tích ngạo xương gật đầu một cái ban đêm phủ xuống kiều nạp sâm cùng tích ngạo xương còn có tận diêm nữa đoàn người lặng lẽ ra khỏi thành tự nhiên không có thông báo cho địch thản tư ánh trăng chiếu nghiêng xuống cả vùng đất một mảnh mông lung ánh trăng mê người ở bên trong bạch diệp lâm một chiếc xe ngựa mộc mạc yên tĩnh đậu ở chỗ đó mà người kéo xe ngựa đã bao lại bốn vó ngựa bằng vải mềm, không gây ra tiếng động. Đó chính là xe ngựa của yêu nữ. Kiều Nạp Sâm tìm nơi bí ẩn ngồi đợi, bị ổi nhìn xe ngựa phía trước mà cảm thán. Một hồi thằng ngốc kia kia sẽ tới, hẹn hò hắn tuyệt đối sẽ không mang nhiều người, nhiều nhất chỉ mang tâm phúc thôi, hơn nữa cũng sẽ không cho tâm phúc của hắn đến gần. Thật là thoải mái, một hồi nữa ngươi cứ đứng nhìn ta cắt dưa hấu là được. Hắn và ngươi rốt cuộc có thù oán gì thế? Thích ngạo sương nhìn kiều nạp sâm hai mắt tỏa ánh sáng có chút nghi ngờ hỏi. Hắn đã từng vũ nhục ta, vũ nhục toàn bộ gia tộc ta. Kiều nạp sâm cắn răng miến lợi nói, bộ dáng kia là đang bi phẫn trí cực xem ra đúng là có thâm thù đại hận. Không đúng lắm, theo tính cách của ngươi, ngươi đã sớm báo thù rồi. Sao bây giờ mới tính sổ? Thích ngạo sương khinh bỉ hỏi. Bặc cái này, thật ra thì, hắn hoài nghi tin tình báo của gia tộc ta. Chính là lần đó ta nói kẻ kia mặc quần áo màu đó mà hắn lại nói là không tin kiều nạp sâm mắt trợn trắng, có chút không tự nhiên nói ra một câu nói như vậy. Thích ngạo sương rực rực khóe miệng, không nói. Mà lúc này, nơi xa có tiếng động rất nhỏ. Đến rồi, kiều nạp sâm làm một ký hiệu im lặng thu lại hơi thở của mình. Thích ngạo sương cùng tẫn diêm cũng làm theo thu lại hơi thở của mình. Thanh âm rất nhỏ càng ngày càng gần, thanh âm của một nam từ thật thấp truyền đến các người ở chỗ này chờ ta là tốt rồi. Không có ta phân phó không nên tới quấy giày Trong thanh âm có phần hưng phấn không kiềm chế được Dạ thành chủ, hai thanh âm miệng đồng thanh Tiếp theo là một tiếng bước chân càng ngày càng gần Kiều nạp sâm nhìn thích ngạo xương Làm cái ánh mắt hả hê với thích ngạo xương Xem đi quả nhiên tên sắc lang này dẫn theo tâm phúc Nhưng là sẽ không để cho tâm phúc đến gần Vì cùng nữ nhân hẹn hò mà đến mạng cũng không cần nha Thích ngạo xương im lặng, người thành chủ này Dưới ánh trăng tích ngạo sương thấy một nam tử thân áo đen nhanh chóng đi về phía xe ngựa cách xa như vậy thậm chí cũng có thể nghe được hô hấp của hắn thay đổi có chút gấp rút Quả nhiên sắc lang, này, ngươi, ngươi đi dẫn phân tán lực chú ý của hai con chó kia. Cái này không thành vấn đề chứ. Kiều nạp sâm bỗng nhiên quay đầu lại đối với tẫn diêm nói. Mặt tẫn diêm bình tĩnh chậm rãi gật đầu, không có nói một câu nói, lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Đi. Kiều nạp sâm híp mắt nhìn nam từ kia đang vén dẻm xe lên chuẩn bị bước vào xe ngựa. Sau một khắc trong nháy mắt kiều nạp sâm và thích ngạo xương đã đến trước mặt nam từ áo đen. Không có chút nào do dự kiều nạp sâm đã ra tay. Trong ánh sáng của điện quang hòa thạch trùy thù của kiều nạp sâm đã đâm vào tim của nam từ áo đen. Không có dự đoán trước là trùy thù sẽ đâm vào vật kia tiếng kim loại va chạm vào nhau. Mẹ kiếp, kiều nạp sâm lúc này tức giận mắng. Rất rõ ràng, trên người thành chủ có pháp bảo bảo vệ tính mạng. Suy nghĩ một chút đường đường thành chủ không có pháp bảo bảo vệ tính mạng mới là lạ đấy. Sai lầm cơ bản này khiến Kiều Nạp Sâm và Thích Ngạo Sương không hạ thủ ngay được. Nhưng là mặc dù Kiều Nạp Sâm đang chửi, nhưng mà một chút cũng không có kinh hoàng gì. Dù sao trong mắt hắn, người đàn ông này cũng đã trái dư hấu, hiện tại cắt hay là lát nữa cắt thì khác gì nhau. Ngươi, ngươi, là ai? Cửu Thiên Thành chủ bây giờ đã lấy lại tinh thần mới vừa rồi trên người Xuân Tình nhộn nhạo bây giờ mặt trắng bạch toàn thân cứng đờ chừng to mắt mà nhìn Kiều Nạp Sâm và thích ngạo xương đợi thấy rõ ràng bộ dáng của hai người thì sắc mặt biến hóa khó lường là các ngươi cửu Thiên Thành chủ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi càng thêm hoảng sợ vạn phần sứ giả của Học Viện ngôi sao hơn nữa cũng là bằng hữu của địch Thản Tư lại muốn ám sát mình đúng vậy a là chúng ta. Kiều Nạp Sâm nhe răng mà cười cười, nhìn kẻ kia đang hoảng sợ. Tích Ngạo Sương cũng trầm mặc nhìn kẻ trước mặt, tối nay hắn không thể không chết, có ai không? Cửu Thiên Thành chủ xé cổ họng bắt đầu kêu lên. Hắn vô cùng rõ ràng, tối nay nếu muốn chạy thoát khỏi hai người này, chỉ bằng chính hắn tuyệt đối không thể nào. Cho nên tự nhiên phải kêu cứu, bây giờ không phải là là thời điểm để hỏi tại sao bọn hắn lại ám sát mình. Ngươi có kêu nát cổ họng cũng không có ai cứu đâu kiều nạp sâm cười hắc hắc tiến tới gần vậy mà sau so một khắc nụ cười kiều nạp sâm cứng lại thích ngạo sương cũng giật mình ngay tại chỗ bởi vì bởi vì địch thản tư lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt bọn họ đứng ở trước mặt kiều thiên thành trù chương hai trăm năm mươi hai ta chờ chàng đã lâu vậy mà sau so một khắc nụ cười trên mặt kiều nạp sâm lại cứng lại thích ngạo sương cũng giật mình ngay tại chỗ Bởi vì, bởi vì địch thàn tư lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đứng trước mặt cửu thiên thành trù. Địch thàn tư bình tĩnh đứng ở trước mặt hai người, nhàn nhạt nhìn hai người. Mà cửu thiên thành trù trong lòng mừng như điên, vội vàng hô to, địch thàn tư, địch thàn tư. Người đã đến là tốt rồi. Hai người kia muốn giết ta, người cứu ta. Đúng, địch thàn tư, người có thể giết bọn họ, người mau giúp ta giết bọn họ. Cửu thiên thành trù đến cuối cùng điên cuồng hô lên. Nét mặt địch thản tư không có một tia biến hóa Chỉ là bình tĩnh nhìn thích ngạo xương Lạnh nhạt nói là ngươi muốn giết hắn Lý do Đúng, hắn không thể không chết Thích ngạo xương cũng bình tĩnh Nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy Đây không tính là lý do Nhưng cũng tương đương với không trả lời Địch thản tư Địch thản tư cùng bọn họ nói nhảm làm cái gì Nhanh chóng thay ta giết bọn họ Cửu thiên thành trù ở sau lưng Địch thản tư gào thét Nhanh lên một chút Chẳng lẽ ngươi muốn tì tì ngươi làm quà phụ sao? Địch thàn tư mặt lạnh lùng, nhìn thích ngạo sương không nói gì. Thích ngạo sương cũng không có tránh né, trực diện đối kháng ánh mắt của hắn. Kiều nạp sâm chừng mắt nhìn cũng không nói chuyện. Địch thàn tư, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tình trạng bây giờ? Bọn họ muốn giết ta. Bọn họ mới vừa rồi ám sát ta. Cựu thiên thành chủ thẹn quá hóa giận hô to, cũng không dám mình tự rét ai với thích ngạo sương và kiều nạp sâm. Bởi vì hắn hiểu đối thủ này thực là vượt xa hắn, càng hiểu tính tình bất định của địch thản tư. Nhưng nếu tự mình động thủ, địch thản tư có lẽ sẽ ngăn cản. Hắn chết đi, có người khác sẽ thay hắn làm cửu thiên thành chủ, hơn nữa còn làm tốt hơn hắn. Thích ngạo xương thanh âm trầm thấp phôn ra một câu như vậy. Cái gì, cái gì, cửu thiên thành chủ kinh ngạc hô to, không thể tin nhìn thích ngạo xương tiếp giống như bị dẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, duỗi ra ngón tay chỉ vào thích ngạo xương nói. Ta hiểu, ta biết, là do tên tạp chủng kia phái ngươi tới phải không? Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên có khả năng này. Ta quả nhiên nên sớm diệt trừ hắn. Sớm nghe nói hắn hiện tại có mấy phần khả năng, không ngờ lại có thể có sự trợ giúp từ các ngươi. cửu thiên thành trù cắn răng nghiến lợi giận dữ mắng. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới thế lực của cái đồ tạp chủng đó lại tăng lên nhiều vậy. Hơn nữa lại có thể mời được cả sứ già của học viện ám sát mình. Địch thản tư vẫn không có nét mặt gì, chỉ là lẳng lặng nhìn thích ngạo sương, nhàn nhạt hỏi, đó là mong muốn của ngươi. Đúng, thích ngạo sương ngắn gọn nhưng hữu lực một chữ trả lời. Địch thản tư không nói gì thêm rồi, mà là tay phải nhẹ nhàng vung lên. Động tác ấy thật là hời hợt tùy ý. Sau một khắc âm thanh om sòm của cửu thiên thành chủ trượt biến mất ngực có một lỗ khổng lồ. Xuyên qua cái lỗ máu me đó còn thấy cả cái xe ngựa ở phía sau lưng mà trái tim của hắn ta đã không còn thấy tung tích. Máu không tiếng động điên cuồng chảy xuống. Cửu Thiên Thành Trù nhìn địch hẳn tư lạnh nhạt thu tay lại, lại chậm rãi nhìn xuống ngực mình, mặt tràn đầy vẻ không thể tin cùng sợ hãi, sau đó thân thể cũng từ từ ngã xuống. Kiều Nạp Sâm há to mồm, ngây ngốc nhìn trước mắt. Nhìn tay địch hẳn tư quay lại nhìn thành trù kia đang nằm trên mặt đất, đầu óc nhất thời quên mất phải suy nghĩ. Địch thản tư cứ như vậy hời hợt giết chết tỷ phu của hắn, giết chết trưởng phu của tỷ tỷ hắn. Cửu thiên thành chủ đã chết. Đáy lòng của thích ngạo sương dâng lên một cỗ khí lạnh nhưng không ngoài ý muốn. Giống như địch thản tư làm vậy là trong dự định của nàng. Một cỗ hơi thở lạnh lẽo bao phủ ở chung quanh kiều nạp xâm nhìn thi thể trên đất nuốt nuốt nước miếng của mình nhưng thủy trung không nói gì. Đi thôi, địch thản tư nhẹ nhàng khạc ra một câu, vẻ mặt lạnh nhạt chuẩn bị rời đi. Giống như mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Thích ngạo xương gật đầu một cái cũng đi theo phía sau địch thản tư. Người trong xe ngựa hoàn toàn không có lộ diện cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Kiều nạp sâm xông xe ngựa chừng mắt nhìn, sau đó cũng yên lặng đi theo. Thi thể sẽ có người khắc phục hậu quả cái này cũng không cần hắn quan tâm. Đi tới trước mặt tẫn diêm mặt lạnh lùng đứng ở một bên chờ. Ở bên cạnh hắn là hai người giống như đã chết. Hai người kia đã chết hồi lâu. Tẫn diêm nhìn thấy đoàn người thích ngạo xương đi ra thấy địch thản tư, nhưng cũng không có kinh ngạc. Chỉ là trầm mặc đi theo phía sau cùng nhau rời đi. Cây cối trong an tĩnh trở lại, chỉ có hơi tiếng gió. Một lát sau, vang lên thanh âm nhỏ nhẹ huyên náo. Là có người tới sau. Một đám quần áo màu đen thân thịt tay kiện trắng, nhanh chóng dọn dẹp mặt đất khiêng thi thể đi. Đem tất cả đều khôi phục như ban đầu. Khi tất cả kết thúc về sau, trong chiếc xe ngựa kia, một bàn tay thon dài vén màn lên Đều đi cả rồi sao? Một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên, cái thanh âm này làm cho người ta thần hồn niên đảo Làm cho người ta không nhịn được phải trộm nhìn dung nhan Đúng vậy, tiểu thư, đều đi cả rồi Trong bóng đêm, một âm thanh khác trầm thấp trả lời Chỉ nghe tiếng người, không thấy hình dáng Thiếu niên tóc đỏ kia là ai? Thanh âm mềm mại đáng yêu có một tia tò mò Tiểu thư, người kia là một trong ba sứ giả của năm na, là người thông qua tám tầng khảo hạch ngay lần đầu tiên, đánh bại kiều nạp sâm chiếm vị trí thứ hai. Kế dưới địch thản tư, thanh âm trầm thấp giải thích không có một tia tình cảm nào. Như vậy a thật là trẻ tuổi a Hơn nữa, đầu gỗ địch thản tư rất để ý đến hắn. Chẳng lẽ địch thản tư thật sự là có hứng thú với nam nhân sao? Ha ha thanh âm trầm thấp đáng yêu nở nụ cười làm cho lòng người mềm nhũ. Dĩ nhiên không phải. Thanh âm trầm thấp vẫn kiên trì đáp trả, ta nói giỡn thôi, ta dĩ nhiên biết cái cục gỗ đó đối với nam nữ đều không hứng thú, hứng thú của hắn cũng chỉ là thực lực mà thôi. Nhưng hôm nay hắn lại để ý thiếu niên tóc đỏ như vậy, ta rất ngạc nhiên thanh âm mềm mại đáng yêu không che giấu được tò mò. Tiểu thư tốt nhất không cần, người cũng thấy đấy, địch thản tư có thể nhẫn tâm giết chết tỷ phu của hắn. Thanh âm trầm thấp trong giờ phút này không còn lạnh lùng nữa, mà là có một tia lo lắng hắn biết rõ thực lực của địch thàn tư địch thàn tư thực ra là đã sớm phát hiện sự hiện hữu của hắn chỉ là không có để ý tới thôi địch thàn tư là nhân vật rất nguy hiểm hắn tuyệt đối không cử có thể chọc vào ta hiểu rõ ta sẽ có chừng mực thanh âm mềm mại đáng yêu có chút bực mình tốt lắm chúng ta cũng trở về đi lần này có thể làm cho kiều nạp sâm thiếu một nửa ân tình tiểu ác ma này thật khó dây dưa vâng thanh âm trầm thấp nghe lạnh. Tiếp một đạo tàn ảnh thoáng qua, một che mặt nam từ trẻ tuổi liền xuất hiện ở trên xe ngựa, nhẹ nhàng vung roi vào con ngựa. Xe ngựa chậm rãi không tiếng động biến mất, bạch diệp lâm, lại một lần nữa khôi phục vẻ trước đó. Ánh trăng vẫn như cũ, nhưng tình thế đã thay đổi. Trở lại khách sạn, địch thàn tư đi ở phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại đối với thích ngạo sương nói cùng ta đi vào. Thích ngạo sương liếc nhìn kiều nạp sâm, kiều nạp sâm nặt giày nháy mắt ý là không có gọi ta ta không cần đi vào. Tích ngạo sương gật đầu với tẫn diêm một cái ý bảo hắn không cần lo lắng cứ chờ bên ngoài. Tích ngạo sương đi theo địch thàn tư vào cửa, địch thàn tư chờ tay đóng cửa lại sau đó dẫn đầu ngồi ở trên ghế salon. Tích ngạo sương cũng chậm rãi đi tới ngồi xuống. Tích ngạo sương, chợt địch thàn tư mở miệng. Ta ở đây, tích ngạo sương cũng nhẹ nhàng trả lời. Cái thế giới này, chỉ có ngươi mới hiểu ta. Địch thàn tư chợt sâu kín phun ra một câu nói như vậy khi hắn động thù giết chết kiều thiên thành trù thời điểm địch thản tư liền hiểu rõ cái thế giới này quả nhiên chỉ có thích ngạo sương hiểu rõ hắn kiều nạp sâm mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn thật buồn cười chỉ có thích ngạo sương vẻ mặt lạnh nhạt giống như sự xuất hiện của hắn tuyệt không ngoài ý muốn ta hiểu người nhưng không có nghĩa là ta tán thành cách làm của ngươi thích ngạo sương lại nói như vậy không sao cả hiểu rõ là tốt rồi địch thản tư lại tuyệt không để ý tiếp tục nói tích ngạo sương không nên để cho ta thất vọng nhanh tăng thực lực đi đường của ta chọn không có ngươi ta sẽ cảm thấy vô vị thể nhạt tích ngạo sương trầm mặc lẳng lặng nhìn địch thàn tư lạnh lùng nói xong rồi lại im bặt đi đi làm chuyện ngươi cần làm nhưng là không cần làm trễ nãi quá lâu địch thàn tư chậm rãi trầm giọng nói tâm tư của ngươi nên bỏ nhiều hơn vào tu hành được hôm nay cám ơn ngươi tích ngạo sương đứng dậy tâm tình phức tạp nói cám ơn Không nên nói cảm ơn với ta ta làm việc đều có lý do của mình. Địch thản tư cũng không quan tâm nói. Thích ngạo sương gật đầu một cái không nói thêm nữa, xoay người mở cửa rời đi. Tựa như địch thản tư nói, hiện tại nàng là còn có việc phải làm. Chính là đi thông báo cho vị ân tư có thể bắt đầu hành động, phải nhanh một chút mới được. Mau sớm ổn định thế cục đi lên trước thành trù. Tẫn diêm vẫn lặng lặng đứng ở cửa chờ thấy thích ngạo sương ra ngoài tiền tiến lên. Kiều nạp sâm đã trở về mình phòng đi ngủ, dù sao chuyện kế tiếp hắn cũng không cần quản, địch thàn tư cũng sẽ không tìm hắn để nói chuyện tâm tình. Đi tẫn diêm tìm vi ân tư, thích ngạo sương nói thật nhỏ. Dạ tiểu thư, tẫn diêm gật đầu, hai người lặng yên không tiếng động ra cửa, hướng nơi bí mật mà đi tới. Vậy mà ở cửa đại môn cách đó chỗ vi ân tư không xa, họ lại bị người ta ngăn lại. Mà cản bọn họ là một nữ nhân, một nữ nhân đẹp tới mức tận cùng xinh đẹp. Nàng ta huyền truyền như liễu cương mặt tinh xảo như mặt trăng, mị nhãn như tơ tóc dài mềm mại đen nhánh theo gió nhẹ nhàng tung bay, lay động lòng người, khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Người đẹp như vậy lại đứng ở ngã tư đường tiến lên ngăn cản thích ngạo xương và tấn diễm. Thích ngạo xương cô nàng xinh đẹp mở miệng thanh âm mềm mại đáng yêu làm cho người ta nhũn cả xương cốt ta chờ chàng đã lâu. Làm sao bây giờ chàng mới đến? mươi 253 thích ngạo xương bị nghi ngờ. Thích ngạo xương. Nữ tử vô cùng xinh đẹp từ từ mờ miệng, giọng nói mềm mại đáng yêu khiến người ta dường như quên cả hít thở và suy nghĩ ta chờ huynh đã lâu. Sao bây giờ huynh mới tới? Thích ngạo sương im lặng nhìn người trước mặt, không nói tiếng nào. Tẫn diêm thì càng không nói gì rồi. Thích ngạo sương im lặng đi về phía trước lướt qua nữ tử kia định rời đi. Đợi đã nào, thích ngạo sương, nữ tử tuyệt sắc vừa thấy thái độ của thích ngạo sương thì mặt liền biến sắc vội vàng vươn tay cản đường nàng. Ta nghĩ ta và muội không cần phải nhận nhau, người nhờ muội tới giúp là Kiều Nạp Sâm, ta không nợ muội nhân tình gì." Mặt Thích Ngạo Sương lạnh lùng trả lời nhàn nhạt, nữ tử tuyệt sắc hơi sững sờ nhưng ngay lập tức liền thoải mái. Với thực lực của Thích Ngạo Sương, lúc ở rừng Bạch Diệp hắn đã có thể cảm nhận được hơi thở của mình trong xe ngựa thì bây giờ nhận ra thân phận của mình cũng không có gì là lạ cả. Có điều thiếu niên trẻ tuổi thế này mà nói chuyện thật là thẳng thắn, rất không khách sáo. Chẳng lẽ huynh nữ lòng nào nhẫn tâm từ chối một nữ từ ngưỡng mộ huynh nói với huynh vài câu hay sao? Chỉ mất chút thời gian thôi mà. Nữ từ tuyệt mỹ với đôi mắt quyến rũ và xinh đẹp nói thật nũng nịu từ từ bước lên trước định dựa vào người thích ngạo xương. Thích ngạo xương nhẹ nhàng di chuyển, tránh khỏi người nữ từ tuyệt mỹ kia, lạnh lùng nói ta không rảnh cũng không có hứng thú với muội. Mặt nữ từ tuyệt sắc hơi thay đổi nhưng vẫn không buông tha mà cười một cách quyến rũ rồi nói thích ngạo xương, đừng tàn nhẫn vậy chứ. Chỉ một chút một chút thôi mà cũng không thể sao Không rảnh Mặt thích ngạo xương lạnh nhạt Không thèm nhìn nàng ta lấy một cái Lập tức đi về phía trước Tẫn diêm cũng đi theo với khuôn mặt lạnh lẽo Huynh, nữ tử tuyệt sắc quay lại Nhìn theo bóng lưng thích ngạo xương Dẫm mạnh chân trên mặt đầy không cam lòng Cứ như vậy mà nhìn theo thích ngạo xương Và tẫn diêm cho tới khi họ đi mất Hai người tới nơi ở của vi ân tư Thì tẫn diêm mới nhỏ giọng nói Thiếu ra, nữ nhân kia Không cần để ý tới nàng ta thích ngạo sương nhàn nhạt trả lời. Bởi vì từ trong mắt nàng ta nàng đã thấy rằng nàng ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tò mò về mình nên mới muốn đến gần mình, hoặc có thể nói là muốn dựa vào sức hấp dẫn của nàng ta mà quyến rũ mình thôi. Nữ nhân này không cần phải để ý. Hơn nữa đôi mắt của nữ nhân đó quá yêu mị, hoàn toàn là thái độ chơi đùa. Người như vậy không sống nghiêm túc mà chỉ coi cuộc đời như trò chơi mà thôi, kể cả kẻ khác và chính nàng cũng vậy. Lúc nhìn thấy vi ân tư thì thấy hắn đang đè nén kích động trong lòng mà bước lên đón. Đã làm xong rồi, sáng sớm ngày mai huynh hãy hành động đi. Thích ngạo sương nhàn nhạt nói. Hắn, vi ân tư không thể tin được. Đã chết, thích ngạo sương hờ hững nói, huynh nhanh lên. Tẫn diêm, ngươi ở lại giúp vi ân tư có chuyện gì thì lập tức cho ta biết. Ta còn phải tới chỗ phá thiên, nếu cần thì ta sẽ nhờ huynh ấy giúp ngươi. Tin rằng huynh ấy cũng mong có nhiều đồng minh. Ừ. Tích ngạo xương, ta thật không biết nói gì cho phải nữa. Vi ân tư kích động tới mức siết chặt nắm tay. Vâng, thiếu da, tẫn diêm nhỏ giọng đáp rồi lôi ra. Tích ngạo xương xoay người, phất nhẹ tay, được rồi, các huynh đi sớm về sớm. Chuyện này làm càng nhanh càng tốt, ừ ừ, Vi ân tư gật đầu liên tục, không che giấu được sự kích động trong giọng nói. Rốt cuộc có thể đường đường chính chính đón bối sát phân ni yêu quý về rồi. Thật ra thì không làm thành chủ cũng được nhưng muốn cưới được bối sát phân ni thì phải làm thành chủ, vậy thì nhất định phải ngồi lên cái ghế đó. Lúc thích ngạo sương ra khỏi nơi ở của vi ân tư thì nữ tử tuyệt sắc vẫn còn chờ ở đó. Thấy thích ngạo sương bước ra thì nàng ta đi nhanh tới đón. Thích ngạo sương nhàn nhạt nhìn nàng ta, không nói gì, điểm nhẹ mũi chân, bay lên trời, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của nữ tử tuyệt sắc. Đáng ghét, thích ngạo sương, xú tiểu tử. Nữ tử tuyệt sắc đứng dưới đất cắn chặt răng, rậm mạnh chân, nhìn bầu trời trầm giọng nói, thậm chí đến liếc mắt cũng không. Một ngày nào đó ta sẽ cho huynh biết sự lợi hại của Á Sa Nina. Sáng sớm hôm sau, toàn trấn xôn xao, thành chủ thành cửu thiên tử vong ngoài ý muốn, phần lớn thần tử thành cửu thiên ủng hộ một thiếu niên tên là Vi Ân Tư lên làm thành chủ kế nhiệm. Có tin rằng người này chính là đứa con riêng mất tích nhiều năm trước của thành chủ một số ít người ủng hộ con trai của thành trù thành cửu thiên là cơ lạp mà cơ lạp đứng trong đại sảnh lớn tiếng mắng vi ân tư là đồ con hoang vừa khóc vừa làm loạn mất đi tiên cơ hiển nhiên vi ân tư không phải là người được chỉ định làm thành trù thành cửu thiên kế nhiệm hơn nữa thành trù thành thiên bảo cũng ủng hộ chuyện này hết sức mình nên coi như là đã định vi ân tư là thành trù ngày hôm sau thành trù thành bích ngọc kén rể cho con gái mình là bối sát phân ni Không ai ngờ được người mà bối sát phân ni chọn lại là vi ân tư người vừa nhận chức thành trù thành cửu thiên. Thái độ thân thiết của bọn họ làm thành trù thành cụ phong lo lắng. Xem ra hai người này không phải mới biết nhau mà giống như người yêu xa cách đã lâu vậy. Đây không phải là chuyện tốt với thành cụ phong. Bởi vì thành trù thành thiên bảo ra sức giúp vi ân tư ngồi lên ghế thành trù là một sự giúp đỡ lớn. Bây giờ thành cựu thiên lại kết thông ra với thành bích ngọc. Đây chính là muốn cô lập thành cụ phong thành trù thành cụ phong không còn tâm trạng đâu mà thưởng thức cảnh tượng vui mừng trước mắt nữa ông vội vàng rời đi đêm đến trong một căn phòng của quán rượu tinh thần vi ân tư và bối sắt phân ni mặt tràn đầy hạnh phúc chờ thích ngạo xương tới thích ngạo xương đẩy cửa ra mỉm cười nhìn hai người đang hạnh phúc trong phòng gật đầu ý bảo hai người không cần khách sáo như thế bởi vì bọn họ đều vội vàng định đứng lên thích ngạo xương huynh đã tới rồi vi ân tư vẫn cực kỳ kích động không thể che giấu sự hưng phấn trên mặt muốn cảm ơn thì cảm ơn huynh ấy ấy, huynh ấy mới là nhân tố quan trọng nhất. thích ngạo xương nghiêng mình tránh ra, để lộ kiều nạp sâm đang nở nụ cười xấu xa. kiều nạp sâm học trường, vì ân tư và bối sát phân ni ngây ngẩn nhìn kiều nạp sâm đang cười xấu xa, không hiểu gì. a ta nói sao hoa khôi bối sát phân ni của học viện sao lại tùy hứng thế, để nhiều nam nhân muốn chết muốn sống vậy nhưng không đáp lại chút nào thì ra là trong lòng sớm đã có tên này. Kiều nạp sâm bước lên, vỗ mạnh một cái lên vai Vi ân tư khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Bối sát phân nì cũng xấu hổ, nhưng là xấu hổ của người đang yêu. Ngồi đi, để ta từ từ kể cho huynh. Thích ngạo sương ý bảo tẫn diêm sau lưng cùng ngồi xuống. Đợi mọi người ngồi xong thì nàng mới nói rõ ràng mọi chuyện. Đương nhiên chuyện đánh chết thành trù thành cửu thiên thì nàng đổ lên đầu kiều nạp sâm chứ không nói ra là địch thản tư. Kiều nạp sâm tức đến mức trợn răng mắt. Biết thích ngạo sương là nghĩ cho mình nên hắn cũng không phản bác. Thích ngạo sương nói xong thì vi ân tư và bối sát phân ni đứng lên, làm đại lễ với kiều nạp sâm. Kiều nạp sâm cũng không bình tĩnh khoát tay nói, được rồi, không cần cảm ơn ta đâu, cảm ơn đệ ấy ấy. Ta nể mặt đệ ấy nên mới giúp. Được rồi, ăn cơm, động đũa đi. Ta đói bụng lâu rồi. Mọi người nhìn nhau cười, bầu không khí rất hòa thuận. Những ngày sau đó, đại hội bốn thành mở ra nhưng lần này không có mùi thuốc súng nữa. Ba thành cùng bắt tay nhau thành cụ phong thì thu liễm sự sắc bén lại. Đại hội kết thúc trong không khí hòa bình. Thành thiên bảo lại đứng đầu một lần nữa. Đại hội kết thúc thuận lợi tình hình cũng thay đổi. Nhưng thích ngạo sương không quan tâm những chuyện này. Bây giờ nàng chỉ lo chuyện mặt lý na giao trọt điều tra mục đích thực sự của học viện tinh thần và cứu ca ca của nàng ấy. Khi thích ngạo sương trở lại học viện cùng tới trình diện ở phòng làm việc của viện trưởng với địch thản tư và kiều nạp sâm. Nhưng trên hành lang lại gặp được một người. Nữ tử tuyệt sắc kiều Mỹ ấy thấy nàng thì nở nụ cười, cả người tản ra một luồng hơi thở thu hút người khác. Nàng ta đang dựa vào một cái cột nhìn đoàn người thích ngạo sương. Thích ngạo sương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Á Sa Nina cười dịu dàng đáng yêu. Thích ngạo sương không nói tiếng nào, sắc mặt địch thản tư thì lạnh đi, cũng không nói gì. Mà kiều nạp sâm thì hơi căng thẳng, đi tới lôi Á Sa Nina ra chỗ khác. Thích Ngạo Sương từ chối, cho ý kiến im lặng đi về phía trước. Địch Thản Tư khẽ liếc mắt nhìn Kiều Nạp Sâm và Á Sa Nina, không lên tiếng, đi theo Thích Ngạo Sương. Á Sa Nina tỷ tới đây làm gì? Kiều Nạp Sâm vội vàng lôi Á Sa Nina ra, đau quá đi, buông tỉ ra. Á Sa Nina thở phì phì gạt tay Kiều Nạp Sâm ra. Tỉ tới đây làm gì? sắc mặt Kiều Nạp Sâm lạnh xuống, hỏi một cách nghiêm túc. Này đệ thật là khó hiểu tỷ cũng là đệ thử của học viện tinh thần đấy nhé. có điều tỷ thường không ở đây thôi. á, Sanina xoa cổ tay bị kiều nạp sâm bóp đau, khó chịu trả lời. làm ơn đi, tỷ muốn chết à? tỷ đi trêu ghẹo thích ngạo xương làm cái gì? chẳng lẽ tỷ không biết dục vọng chiếm hữu của địch thản tư với đệ ấy rất mạnh à? kiều nạp sâm nhức đầu, nói. á, Sanina hừ lạnh xoa tay mình, không trả lời kiều nạp sâm đợi tới lúc kiều nạp sâm càng ngày càng gấp gáp mới liếc hắn một cái nghiêm túc nói đệ nghi ngờ một chuyện đó là thân phận của thích ngạo xương á sanina chợt nói cái gì có ý gì thân phận của đệ ấy rất đơn giản chính là đi lên từ vị trí thấp nhất có quan hệ rất tốt với thành chủ thành thiên bào do a nhĩ đệ tư sắp xếp vào thiên đạo môn sau đó vượt qua khảo hạch mà vào học viện kiều nạp sâm cao mày trầm giọng nói lại lai lịch của thích ngạo xương hừ Quả nhiên không hồ là đi bán tin tức. Á Sa Nina nói, vẻ mặt rất lơ đễnh, thấy mặt kiều nạp Sâm biến sắc thì mới nói thêm, được rồi, được rồi. Tỷ nói cho đệ tỷ nghi ngờ gì là được chứ gì. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì. Cho tới bây giờ kiều nạp Sâm không cảm thấy thích ngạo xương có gì đáng nghi nên cũng không để ý lắm tới giọng điệu của Á Sa Nina. Tỷ nghi ngờ thích ngạo xương không phải là nam nhân mà là nữ nhân. Mặt Á Sa Nina nặng nề, nghiêm túc khác thường mà nói chương hai trăm năm mươi bốn nhìn thoáng qua liền kinh hãi nói đi rốt cuộc là chuyện gì cho tới bây giờ kiều nạp sâm không cảm thấy thích ngạo sương có gì đáng nghi nên cũng không để ý lắm tới giọng điệu của á sanina tỷ nghi ngờ thích ngạo sương không phải là nam nhân mà là nữ nhân mặt á sanina nặng nề nghiêm túc khác thường mà nói kiều nạp sâm trợn to hai mắt cười lạnh đầy khinh thường nói ta xin tỷ đấy yêu nữ người ta đã nói không có hứng thú với tỷ rồi Tỷ làm ta cười chết mất, mẹ nó, đệ đi đập đầu chết đi. Tỷ nông cạn vậy à? Trên thế gian này có ai hiểu nam nhân hơn tỷ không? Tỷ đã duyệt qua vô số người, chẳng lẽ không biết người đó là nam hay nữ à? Đệ dám nói xem có nữ nhân nào hiểu nam nhân hơn tỷ thì tỷ lập tức nhảy xuống sông tự vẫn. Á, Sanina tức giận hét lên, trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo. Hả? kiều nạp sâm vút cằm híp mắt đi vòng quanh á sanina đánh giá sau đó thở dài quả thật trên thế giới này nữ nhân hiểu nam nhất nhất là tỷ có nam nhân còn không hiểu bản thân bằng tỷ ấy chứ ai bảo dâm quang của tỷ văng khắp nơi nào ta nhổ vào đệ đang khen lão nương hay đang làm lão nương tổn thương đấy hả á sanina chống nạnh hừ một tiếng đầy khó chịu đúng một nửa đấy nhưng tỷ nói thích ngạo xương là nữ nhân thì thật là buồn cười kiều nạp sâm rực rực khóe miệng một cách lơ đễnh trong mắt có chút khinh thường. tỷ nói không rõ à? nói lại lần nữa nhé. tỷ nghi ngờ thích ngạo xương bản thể là nữ nhân. á, sanina thu hồi dáng vẻ giận dữ vừa nãy trở nên nghiêm túc khác thường. ý là sao? kiều nạp sâm cao mày. để cũng biết là có một số bảo vật có thể giúp người ta thay đổi giới tính. mới đầu tỷ cho rằng thích ngạo xương dùng thứ này nhưng sau tỷ lại cảm thấy không phải nếu muốn biết có phải nữ nhân hay không thì dùng kính chân chi kính biết chính xác chiếu lên là biết nét mặt á. Sanina càng ngày càng nghiêm túc. Mẹ nó, tỷ có thần khí kính chân chi à? Tỷ nói thật hay giả? Kiều nạp sâm vừa nghe đến kính chân chi thì phát điên. Đó là thần khí giúp nhìn ra diện mạo thật của một người. Sao yêu nữ lại có bảo bối này? đương nhiên là giả. Á. Sanina nhẹ nhàng nói. Kiều nạp sâm giựt khóe miệng hết ý kiến. Tỷ không có kính chân chi nhưng có thư giống nó. Là nửa thần khí, tuy không thể thấy được diện mạo thật của một người một cách hoàn toàn nhưng có thể nhìn được đường nét chính. Dù sao thì thích ngạo xương cũng không phải nam nhân. Miệng Á Sanina cong lên thật cao, nói đầy tức giận trên thế giới này có mấy nam nhân nhìn thấy tỷ mà bất vi sở động. Một là có người trong lòng, hai là trong mắt không có nữ nhân như tên địch thản tư biến thái kia. Loại cuối cùng đó chính là nữ nhân. Chẳng lẽ thích ngạo xương thuộc hai loại trước à? Kiều nạp sâm vốt cầm suy nghĩ, lâu sau mới nhìn Á Sanina đang tức giận, nói yêu nữ thích ngạo sương là người có tình có nghĩa, đệ dám khẳng định chuyện này. Lần đầu tiên thấy đệ ấy đệ đã biết, cho nên đệ mới coi hắn là bằng hữu của mình. Á Sanina bĩu môi, vậy hắn đối với nữ nhân cũng có thái độ như với tỷ à? Không, đệ ấy rất dịu dàng với mặt lệ na và sư tỷ của mình. Cho nên có thể loại bỏ đệ ấy khỏi loại thứ hai của tỷ. Có người trong lòng. Để không cảm thấy đệ ấy có ý với ai cả Tuy đệ ấy đối xử với hai nữ nhân kia tương đối tốt Nhưng vẫn giữ khoảng cách tuyệt đối không có tình cảm gì khác Không phải loại thứ nhất hay thứ hai Thì chính là loại thứ ba Lấy gương của ta ra chiếu là biết chữ gì mặc kệ là bảo vật gì giúp nàng ta thay đổi giới tính Thì cũng sẽ khiến nàng ta không thể che giấu được Á Sanina hừ lạnh Chợt chợt lòng dạ tỷ thật hẹp hòi. Không phải là người ta chỉ lạnh lùng với tỷ thôi à Sao tỷ lại phải làm vậy vậy là trong lòng muội không cân bằng rồi. tuy kiều nạp sâm nói thế nhưng trong lòng không hề bình tĩnh. thích ngạo xương là nữ nhân, nữ nhân sao có thể chứ? nếu thích ngạo xương thật là nữ nhân, kiều nạp sâm hơi thất thần, không còn chú ý tới á sa ni na đang ồn ào bên cạnh. tuyệt đối là nữ nhân, chính là nữ nhân. kiều nạp sâm người này áp chế đệ mà, cho đệ cái gương này, đệ tìm cơ hội xem diện mạo thật của thích ngạo xương đi. Á, Sanina nhét mạnh cái gương trong tay cho Kiều Nạp Sâm thì hắn mới phục hồi tinh thần lại. Nhất định là nữ nhân, nhất định là nữ nhân. Nếu không sao có thể làm như không thấy mũi. Á, Sanina nói đầy oán hận. Líp Kiều Nạp Sâm đã lấy lại tinh thần. Tiểu tử thúi, nhớ là có kết quả thì nói cho tỷ biết. Gương tỷ để lại đây, dùng xong nhớ trả lại. Nếu không ta đánh gãy cái chân chó của đệ đi đấy. Ôi mẹ nó, tỷ nhẫn tâm à? Ta là đệ đệ duy nhất của tỷ đấy. Hiệu nạp sâm gào lên nhưng lại nắm cái gương thật chặt. Tuy ngoài mặt xem thường nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Phi, lão nương đã sớm không còn bất kỳ quan hệ gì vói gia tộc của các đệ rồi. Đệ chết thì càng mừng. Á, sa ni na nhổ nước miếng, nhưng đáy mắt lại có tia dịu dàng không dễ phát hiện. Đệ đệ duy nhất này tuy là người của gia tộc kia nhưng là người thân duy nhất mà nàng thừa nhận. Dừng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy thì đi đi, đệ sẽ tìm cơ hội nhìn xem. Kiều Nạp Sâm gật đầu nhưng lại hơi hoảng hốt. Đợi á Sa Nina rời đi, Kiều Nạp Sâm từ từ rút cái gương trong ngực ra, sau đó kinh ngạc mà nhìn nó, lẩm bẩm, nữ nhân. Đệ ấy là nữ nhân? Thật không, không thể, hay có thể? Nhất thời Kiều Nạp Sâm không rõ tâm trạng của mình bây giờ là gì. Có rung động, có kinh ngạc, có chờ mong, có không thể tin. Tâm trạng phức tạp như bao phủ lấy hắn, cầm cái gương trong tay, lòng Kiều Nạp Sâm bay về tình cảnh lần đầu tiên gặp thích ngạo xương. Thiếu niên trầm mặc lạnh nhạt, lẳng lặng đầy cánh cửa kia ra. Lần đầu tiên mỉm cười với mình, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ với mình, lần đầu tiên mình ôm vai đệ ấy. Từ đã, trực kiều nạp xâm giật mình trong lòng. Hắn đang nghĩ tới một chuyện. Khi hắn lần đầu tiên ôm vai thích ngạo xương thì ánh mắt thị vệ bên cạnh sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào cái tay đặt trên vai thích ngạo xương của mình. Ánh mắt đó rất không bình thường. Nam nhân ôm vai nhau là chuyện bình thường mà nhưng sao ánh mắt của thị vệ kia lại như thế ánh mắt sáng quắc tựa như hận không đốt được tay của mình đi vậy có vấn đề có vấn đề thị vệ kia thích nam nhân a phi kiều nạp sâm bị chính ý nghĩ của mình làm cho ghê tởm vậy thì có khả năng khác thích ngạo sương là nữ nhân sao nếu đúng vậy kiều nạp sâm đứng trần trừ tại chỗ rất lâu sắc mặt âm tình bất định cuối cùng cũng cất cái gương xoay người rời đi thích ngạo sương đã đổi sang phòng một người Đệ tử tám sao ở tầng thứ chín tòa bộ là ký túc xá một người có môi trường rất tốt. Nàng ở giữa kiều nạp sâm và địch hàn tư. Khi thích ngạo xương trở lại, vừa tắm rửa thay quần áo xong thì có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Thích ngạo xương lên tiếng hỏi. Là ta. Kiều nạp sâm cầm cái gương trong tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Vào đi, thích ngạo xương ngồi xuống, nói vọng ra. Kiều nạp sâm đẩy cửa ra thì thấy thích ngạo xương vừa tắm xong mái tóc đỏ như lửa mềm lại xóa tung trên vai vài giọt nước từ từ lăn xuống từ lọn tóc ánh mắt mông lung tản ra sự xinh đẹp quyến rũ kiều nạp sâm nhìn mà sừng sốt thậm chí quên luôn mục đích đến đây của mình sao vậy có chuyện gì thích ngạo sương lau tóc nhàn nhạt hỏi a cái đó cái đó kiều nạp sâm cầm chặt cái gương hơn nghĩ xem làm sao để chiếu được lên thích ngạo sương ngay lúc đó thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên thích ngạo sương thích ngạo sương Giọng nói ngoài cửa rất quen. Là giọng của mặt lý na. Thích ngạo sương đứng lên, đi ra mở cửa. Ngoài cửa là mặt lý na với khuôn mặt lo lắng. Thích ngạo sương, nhanh, nhanh. Ca ca của ta, ca ca của ta. Mặt lý na thở không ra hơi, gầm nhẹ. Sao vậy? Nói từ từ thôi. Thích ngạo sương khẽ cao mày. Nhìn sắc mặt này của mặt lý na là biết chuyện có thay đổi. Hơn nữa còn là thay đổi theo chiều hướng xấu. Ca ca của ta đã vào tháp tinh thần thiên. Là viện trưởng cho huynh ấy vào Làm sao đây, làm sao đây, ca ca của ta đang gặp nguy hiểm. Mạt Lý Na lo lắng, hạ thấp giọng nói với thích ngạo xương. Thích ngạo xương cau mày, lập tức hiểu ý viện trưởng. Bởi vì ca ca của Mạt Lý Na nghe theo lời mình nên không tu luyện nữa, dĩ nhiên tạm thời không thể đột phá được. Mà viện trưởng sốt ruột nên để cho huynh ấy vào thắp muốn huynh ấy đột phá trong đó. Nhưng nếu không thể đột phá thì còn có thể ra ngoài không? Thích ngạo xương, làm ơn vào nhìn huynh ấy một chút đi. Ta biết chỉ có đệ mới có tư cách bước vào tháp tinh thần thiên bất cứ lúc nào. Ta rất lo lắng, giọng mặt Lý Na nghẹn ngào, dần dần trở thành khóc thút thít. Được rồi, mặt Lý Na, đừng khóc. Đệ sẽ đi ngay bây giờ. Tích ngạo sương vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu mặt Lý Na, gật đầu cam kết bây giờ đệ sẽ vào ngay. Hơn nữa sẽ không để huynh ấy gặp chuyện không may. Nhất định đệ sẽ đưa huynh ấy ra ngoài an toàn. Tích ngạo sương, cảm ơn, hù hù, cảm ơn. Mạt Lý Na lau nước mắt, cười rộ lên, "Được rồi, tỷ về trước đi, bây giờ đệ vào đó ngay." Tích Ngạo Xương không kịp làm gì nữa, đẩy khẽ Mạt Lý Na ra rồi bước nhanh ra ngoài. "Để cũng phải cẩn thận đấy." Mạt Lý Na lo lắng, lên tiếng dặn dò từ sau lưng. "Vâng." Giọng Tích Ngạo Xương bay tới từ xa. Kiều Nạp Sâm nhìn bóng lưng Tích Ngạo Xương càng lúc càng xa thì mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Mà lúc này cửa phòng địch thản tư cũng mở ra, hắn lạnh mắt nhìn mặt lý na trên mặt còn vương nước mắt rồi nhìn hai người đã đi xa trên hành lang khẽ cau mày sau đó không nói gì cả rồi cũng vội vàng đuổi theo lúc này kiều nạp sâm đuổi vội theo cầm gương trong tay liều mạng muốn soi theo bóng dáng thích ngạo xương nhưng chiếu thế nào cũng không tới bởi thích ngạo xương chạy trước mặt hắn rốt cuộc khi tới một khúc quanh kiều nạp sâm vội vàng chiếu gương trong tay về phía bóng lưng thích ngạo xương trong gương một bóng hình xinh đẹp trượt lóe lên mái tóc đen nhánh tung bay chỉ có bóng lưng chỉ có một bóng lưng thất tha nhưng chỉ ngắn ngủi nhìn thoáng qua đã đổ kinh hãi rồi kiều nạp sâm ngây ngốc đứng tại chỗ không bước nổi nửa bước mà kinh ngạc nhìn cái gương trong tay đến ngần người mình nhìn lầm rồi sao chương hai trăm năm mươi lăm ngạo xương ta không cho phép đệ đi kiều nạp sâm đứng tại chỗ sửng sốt mà nhìn cái gương trong tay mình trong lòng dậy sóng không thể bình tĩnh được bóng hình xinh đẹp trong gương vừa nãy dù chỉ trượt lóe lên nhưng lại khắc sâu vào lòng kiều nạp sâm không sai bóng lưng kia tuyệt đối là của một nữ tử nói vậy là thích ngạo xương thật sự là nữ tử mặt địch thản tư không biểu tình lướt qua người kiều nạp sâm nhìn hắn đang ngần người một cách nghi ngờ nét mặt kiều nạp sâm rất kỳ lạ kiều nạp sâm nhận ra địch thản tư đang nhìn mình thì cất gương đi rồi vội vàng đuổi theo nơi sâu trong đáy mắt có một chút cảm xúc khó hiểu nhưng lập tức giấu đi Kiều nạp xâm vội vàng đuổi theo sau địch thản tư. Khi bọn hắn chạy tới cửa vào tháp tinh thần thiên thì thích ngạo xương đã vào. Hai người không nói hai lời mà vào theo. Lúc này thích ngạo xương đang vội vàng chạy vào trong. Nàng vô cùng quen thuộc địa hình nhưng không có nghĩa ca ca bố lý nhĩ của mạt lý na biết nên thích ngạo xương đuổi theo rất nhanh. Có một bóng lưng lạnh nhạt đứng phía xa tóc màu nâu, bóng lưng cao lớn y phục đen tuyền Bố lý nhĩ, thích ngạo xương từ xa lên tiếng gọi người đang đi phía trước. Bối lý nghĩ quay lại, khẽ hí mắt nhìn người đang chạy nhanh tới, không chút nghĩ ngợi mà hô lên tên của nàng, thích ngạo xương. Không phải giọng điệu nghi vấn mà là khẳng định, thiếu niên bất phàm theo lời muội muội mặt lý na chắc chắn là đệ ấy. Tóc màu đỏ như lửa, ánh mắt lạnh lùng kiên nghị. Vâng, thích ngạo xương chạy tới trước mặt bối lý nghĩ, gật đầu, nhìn hắn từ trên xuống dưới, xác nhận nam từ trước mặt không bị bất cứ thương tổn gì thì mới yên lòng. Cám ơn bối lý nhĩ nhìn vào mắt thích ngạo xương trầm giọng nói hắn biết thiếu niên tóc đỏ trước mặt đang lo lắng cho mình ánh mắt của muội muội quả nhiên không sai cỗ hơi thở lộ ra trên trán thiếu niên này rất khác với người thường thiếu niên này bước vào cảnh giới pha toái hư không chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi ánh mắt bối lý nhĩ nhìn thích ngạo xương cũng hòa nhã đi rất nhiều một là bởi thích ngạo xương lo lắng cho mình hai là bởi vì quan hệ của hắn với muội muội mình Ánh mắt nhìn thích ngạo sương sáng rực khiến nàng nổi cả da gà. Nhưng sao thích ngạo sương biết được hắn đã coi nàng như muội phu rồi? Mặt Lý Na rất lo lắng cho huynh đấy. Thích ngạo sương dừng lại, nhìn người trước mặt từ từ mà nói tòa tháp tinh thần thiên này khó khăn của tám tầng đầu với huynh không quan trọng. Quan trọng là tầng thứ chín. Đúng vậy, viện trưởng muốn ta tới tầng thứ chín. Bối Lý Nhĩ gật đầu trả lời. Tầng đó rất nguy hiểm. Đệ chưa đi tới. Thích ngạo sương khẽ co mày, trong đầu tự nhiên nhớ tới nam tử áo trắng thần bí đó. Là không muốn hay không thể. Quả nhiên bối lý nhĩ không phải người thường, lập tức hỏi điều quan trọng. Không thể, có người ngăn cản để. Thích ngạo sương chậm rãi dù thấp lông mi, nhẹ nhàng nói. Có phải là một nam tử áo trắng không? Bối lý nhĩ hỏi một câu khiến thích ngạo sương sừng sốt. Huynh biết hắn à, bỗng thích ngạo sương ngẩng đầu, hỏi đầy ngạc nhiên. Không, ta từng gặp hắn. Lúc ta vừa vào tháp tinh thần thiên là gặp hắn, hắn dặn ta rằng dù có thể lên được tầng thứ 9 cũng không được lên. Bối lý nhĩ hơi suy nghĩ rồi nói tiếp hình như hắn biết chút nội tình mà chúng ta không biết. Để cũng cho là như thế, nhưng hắn không nói gì, chỉ muốn chúng ta tiếp tục chờ đợi. Thích ngạo xương cắn nhẹ môi, nhớ lại nam tử thần bí đó. Ta cũng nghĩ vậy, bối lý nhĩ đang định nói thì tiếng kiều nạp xâm truyền tới từ xa. Thích ngạo sương, thích ngạo sương, chờ chúng ta một chút. Tiếng hắn càng lúc càng gần. Kiều nạp sâm và địch thản tư cùng đuổi theo. Sao các huynh cũng tới đây. Thích ngạo sương xoay người nhìn hai người càng ngày càng gần, hỏi đầy nghi ngờ. Để không sao chứ. Kiều nạp sâm mở to mắt nhìn thích ngạo sương, hỏi. Không sao, vừa vào tới thì có chuyện gì được. Thích ngạo sương hơi nghi ngờ mà nhìn kiều nạp sâm. Sao lại cảm thấy giọng điệu của người này có cái gì đó không bình thường nhỉ. À, không sao thì tốt rồi. Kiều nạp sâm cũng cảm thấy mình có phần không bình thường, ngại ngùng nhỏ giọng trả lời. Địch thản tư thì im lặng nhìn bối lý nhĩ, đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh. Địch thản tư, sao huynh cũng tới. Thích ngạo sương nghi ngờ mà nhìn địch thản tư. Không có gì, tới xem chút thôi, địch thản tư lạnh lùng nói, rồi không nói thêm gì nữa. Nhất thời không khí hơi cứng nhắc, kiều nạp sâm cúi đầu nhưng vẫn dùng dư quang khóe mắt nhìn thích ngạo sương. Ánh mắt hơi mơ hồ, bất định, dường như muốn nói gì đó lại thôi. Vậy tiếp theo huynh định làm gì? Lên nhìn một chút à? Thích ngạo xương quay sang nhìn Bối Lý Nhĩ hỏi. Không, Bối Lý Nhĩ từ từ lắc đầu. Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Ta có sự cả một khi ta bước vào cảnh giới pha toái hư không thì điều chào đón ta không phải một thế giới khác mà là cái chết. Lúc nói những lời này giọng điệu Bối Lý Nhĩ rất bình thản, vẻ mặt rất tự nhiên. Bối Lý Nhĩ dứt lời thì sắc mặt của mọi người khác nhau sắc mặt thích ngạo xương hơi trầm xuống, nàng mơ hồ cảm thấy những lời của bối lý nhĩ là sự thật. đây cũng là lý do mà nam tử thần bí đó ngăn cản bọn họ bước vào tầng thứ chín. nhưng rốt cuộc học viện tinh thần muốn làm gì, ta cũng vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, nhưng lại không thể tra được. gia tộc chúng ta cũng không tra được chút đầu mối nào. lúc này giọng kiều nạp sâm hơi khàn khàn nói, thích ngạo xương sừng sốt, nàng không ngờ rằng không chỉ có một hai người nghi ngờ chuyện này. Vậy thì sao, dù có như thế thì ta vẫn muốn đột phá thăng cấp. Địch thản tư vẫn nói với giọng điệu lạnh lẽo như cũ, sóng nước chẳng sao. Chuyện mọi người vừa nói không ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng của hắn. Địch thản tư, huynh, thích ngạo xương khẽ cau mày, có phải huynh đã sớm nhận ra cái gì hay không? Hừ, địch thản tư nhàn nhạt nhẹ nhàng cười lạnh trầm giọng nói từ từ, người lần đầu tiên tham gia tu luyện đã tới tầng thứ 8, các huynh cho rằng thật chỉ đạt tới tầng thứ 8 thôi hay sao? Ý là sao, kiểu nạp sâm cao mày, hơi cảnh giác mà hỏi. Mặt bối lý nhĩ cũng kinh ngạc, người kia đã đạt tới tầng thứ 9. Hơn nữa đột phá cảnh giới phá toái hư không thành công, sau đó phát hiện ra bí mật gì đó mà không muốn ai biết nên mới cắt đứt với học viện tinh thần, muốn hủy diệt tháp tinh thần thiên này. Ánh mắt địch thản tư trượt lạnh gần từng tiếng mà nói ra suy đoán của mình nhưng cũng là chân tướng. Sắc mặt mọi người đại biến, mà thích ngạo sương thì càng thêm kinh hãi. Nói vậy là nam tử áo trắng thần bí đó chính là người cố gắng hủy diệt tháp tinh thần thiên Chính là người lần đầu tham gia tu luyện đã qua được tầng thứ 9 Đúng rồi, nhất định là như vậy Đủ loại đầu mối liên hệ lại với nhau càng ngày càng rõ ràng Nhưng nếu hắn đột phá cảnh giới phá toái hư không Sao có thể dừng lại ở vị trí này Hơn nữa lại còn đối đầu với học viện tinh thần Nhưng có điều ta không hiểu hắn đã đột phá đến cảnh giới pha toái hư không nhưng vẫn có thể tự do đi lại thường xuyên ở thế giới này địch thản tư khẽ cao mày nói thật nhỏ ra nghi ngờ giống thích ngạo xương điều này thật không thể biết được nhưng có thể khẳng định một điều đó là sau lưng học viện tinh thần có một tấm lưới mà chúng ta không biết nét mặt thích ngạo xương nặng nề không đợi mọi người lên tiếng thích ngạo xương ngẩng đầu ánh mắt dứt khoát nhưng dù có như thế thì để cũng sẽ bước vào cảnh giới pha toái hư không tuyệt đối phải vào ngạo xương đệ để biết rõ là sẽ gặp nguy hiểm mà còn muốn đi lúc này kiều nạp sâm không chú ý tới mình đã thay đổi cách xưng hô từ gọi thằng thích ngạo xương tới ngạo xương mà giọng điệu cũng lo lắng khác thường đúng đệ muốn đi nhất định phải đi thích ngạo xương không do dự chút nào gật đầu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định đáy mắt địch thản tư thoáng qua nụ cười hài lòng không nói gì đệ để không được đi nguy hiểm lắm kiều nạp sâm nóng nảy lời nói không mạch lạc Địch thản tư nhìn dáng vẻ này của kiều nạp sâm thì đáy mắt thoáng qua tiên nghi ngờ không dễ dàng nhận ra, nhưng chỉ trượt lóe mà thôi. Cách cư xử của kiều nạp sâm quả thật hơi không bình thường. Kiều nạp sâm cũng hiểu tính cách của địch thản tư là một khi quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi nên hắn sẽ không lên tiếng khuyên can địch thản tư. Nhưng thái độ với tích ngạo sương dường như hơi không bình thường nhưng vẫn thấy hợp lý. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta làm gì? Thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhàn nhạt hỏi. Ta định trước lẫn vào tháp tinh thần thiên, chờ nam từ áo trắng kia xuất hiện lần nữa. Ta sẽ không lên tầng thứ chín. Bối lý nhĩ trầm giọng nói. Vâng, cũng được, huynh tìm chỗ nào có môi trường tốt của tháp mà dừng chân. Thích ngạo sương gật đầu đồng ý. Đi nào, có điều chúng ta sẽ tới nơi này lần nữa rất nhanh thôi. Địch thản tư xoay người, nhàn nhạt bỏ lại một câu. Thích ngạo xương gật đầu với bối lý nhĩ rồi xoay người đi theo. Kiều nạp sâm chưa phục hồi lại tinh thần, ánh mắt hơi mơ hồ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bối lý nhĩ nhìn kiều nạp sâm đầy nghi ngờ nhưng không lên tiếng gọi hắn, chỉ xoay người tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ hắn phải tìm một chỗ ổn định đã. Lâu sau kiều nạp sâm mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn bóng lưng dần biến mất nơi xa của thích ngạo xương thì lòng đột nhiên trùng xuống. Sau đó hai mắt sáng lên tựa như đã quyết tâm làm gì đó, bước nhanh đuổi theo. Ra khỏi tháp tinh thần thiên, địch thản tư rời đi thích ngạo sương đứng lại cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Kiều nạp sâm nhìn bóng lưng nàng, không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp vọt tới trước mặt nàng, giơ tay ngăn nàng lại. Kiều nạp sâm, thích ngạo sương nhìn kiều nạp sâm với khuôn mặt nặng nề phía trước một cách đầy nghi ngờ, không hiểu mà hỏi. Ngạo sương, đệ không thể tới tầng thứ chín, ta không cho phép đệ đi kiều nạp sâm nói một cách mạnh mẽ mà lại đầy dịu dàng chương hai trăm năm mươi sáu chúng ta là một đôi tình lữ a ngạo sương đệ không thể đi tầng thứ chín ta không cho phép đệ đi kiều nạp sâm rõ ràng cố gắng nói ra một câu như vậy thích ngạo sương khẽ co mày nhìn kiều nạp sâm mặt đang nặng nề nhỏ giọng nói kiều nạp sâm huynh ở đây nói nhảm gì vậy ta nói ta không cho phép đệ đi kiều nạp sâm lần nữa từng chữ từng câu rõ ràng phun ra Ta nói, ta có lý do để đi. Thích ngạo sương lạnh nhạt nói. Ta hiểu khổ tâm của huynh. Nhưng là ta có lý do của riêng mình. Dù cho vạn kiếp bất phục ta cũng phải đi. Tại sao? Tại sao nhất định phải đi? Cho dù vứt bỏ đi tính mạng cũng muốn đi sao? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Kiều nạp sâm có chút gấp gáp cấp thốc hỏi. Thích Ngạo Sương lặng lặng nhìn trước mắt Kiều Nạp Sâm đang phát điên, chợt trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thay đổi có chút thẫn thờ, hình như xuyên thấu qua Kiều Nạp Sâm đến một nơi rất xa. Kiều Nạp Sâm có chút ngây dại kinh ngạc nhìn Thích Ngạo Sương mỉm cười ngay trước mặt. Tại sao có một cồn cảm giác kỳ quái trước mắt Thích Ngạo Sương rõ ràng là đang cười, vì sao lại cảm thấy đau thương đến vậy? Nàng buồn bã là vì cái gì? Chợt Kiều Nạp Sâm rất muốn hiểu rõ tại sao Thích Ngạo Sương lại như thế lòng lại càng đau hơn. Kiều nạp sâm, mỗi người đều có điều mà mình kiên trì theo đuổi. Thích ngạo xương vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Kiều nạp sâm. Mỗi người luôn có điều mà mình kiên trì theo đuổi. Ta cũng thế. Dứt lời Thích ngạo xương lướt qua Kiều nạp sâm một mình đi về phía trước đi. Để lại Kiều nạp sâm đứng lẳng lặng tại nguyên chỗ hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Mỗi người đều có điều mà mình phải kiên trì ư? Kiều nạp sâm chậm rãi quay đầu nhìn bà vai của mình, nơi đó, hình như còn có lưu lại chút ấm áp từ bàn tay của thích ngạo sương. Thích ngạo sương, tại sao biết rõ có thể sẽ bỏ mạng mà vẫn muốn đi vào chỗ chết. Phải đi vì có lý do, là cái gì? Nơi đó, có người đang đợi nàng sao? Trong lòng kiều nạp sâm chợt dâng lên một cỗ ghen tị. Là ai, sẽ là người nào có thể để cho thích ngạo sương quên mình nhảy vào chỗ dầu sôi lửa bỏng như vậy? Thích ngạo sương. Trợt trên đường đi thích ngạo sương nghe thấy âm thanh ảo não của trường không? Hà, ngươi còn sống à? Thích ngạo sương hài hước hỏi. Mẹ nó, nói như là tiểu gia đã chết rồi không bằng tiểu gia chỉ là thuận tiện ngủ trong thân thể ngươi lâu một chút thôi. Thuận tiện tăng tu vi cho mình, mà lời vừa rồi ta đều nghe được giọng điệu trường không dần dần thay đổi nghiêm túc hơn. Ta cũng vậy muốn biết lý do ngươi bất chấp tính mạng của mình là vì sao? ha ha phong chi nguyên lúc nào thì bắt quái như vậy rồi hả thích ngạo sương không trả lời thẳng mà là cười cười truyền đề tài này tiểu gia rất nghiêm túc hỏi ngươi mà trường không có chút bất mãn thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn phương xa trầm mặc lại này thích ngạo sương nói đi rốt cuộc là tại sao nguyên nhân cuối cùng là gì khiến cho ngươi đến cả tính mạng cũng không cần ta không phải là sợ ngươi chết Chật đừng hiểu lầm ta à nha ta không phải lo lắng ngươi đâu Ta chỉ là sợ ngươi chết đi ta rất khó khăn tìm thêm một người khác có thể chết giống ngươi để làm nhà nha Chật như vậy chẳng lẽ ta lại phải về lại cái nơi nhàm chán trước kia sao Ngươi có nghe ta nói hay không vậy Vậy mau trả lời ta đi Trường không một mực không tha nhất định phải hỏi bằng được Khóe miệng thích ngạo xương đã từ từ vẽ ra một đường cong Nhẹ nhàng nói trường không ở chỗ đó có hai người một mực chờ đợi ta Ta phải đi, phải đi tìm bọn họ, vì thế ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tích ngạo sương hiểu, trường không mặc dù om sòm như vậy, thật ra thì nội tâm là đang lo lắng nàng mà thôi. Hai người, người nào, bọn họ ở nơi nào chờ ngươi? Bọn họ đã đạt tới cảnh giới pha toái hư không rồi hả, so với ngươi đi đến vị diện trước. Cho nên ngươi phải đi tìm bọn họ, nhưng tích ngạo sương, lời trước đó của các ngươi ta cũng mơ hồ nghe được một chút. Ngươi thật xác định ngươi có thể an toàn đến ngươi nơi ngươi muốn đến ư Thành âm trường không lần này có không che giấu được sự lo lắng Ta nhất định có thể đến nơi đó Trường không, không phải lo lắng ta sẽ không để cho ngươi lâm vào trong nguy hiểm Thích ngạo xương cười nhạt an ủi trường không Phi, tiểu gia há là hạng người ham sống sợ chết sao Người cư nhiên nhìn tiểu gia như vậy, tiểu gia tức giận tiếp tục ngủ đây, hừ hừ trường không giận dữ thanh âm từ miệng thối cứ từ biến mất trong đầu của thích ngạo xương thích ngạo xương khẽ mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục đi về phía trước đi trở lại dưới lầu ký túc xá lại thấy mặt lý na mất hồn tựa vào một cây đại thụ dưới lầu mặt lý na thích ngạo xương lên tiếng thấp giọng kêu thích ngạo xương thích ngạo xương mạt lý na vừa nghe đến thanh âm thích ngạo xương vừa mới bắt đầu sừng sốt tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn thích ngạo xương rồi mừng rỡ như điên chạy vội tới ngay lập tức nhào vào trong ngực thích ngạo xương thích ngạo xương ta mạt lý na mới vừa mở miệng liền bị thích ngạo xương nói nhỏ cắt đứt ca ca ngươi không có việc gì ta tìm chỗ an toàn cho hắn rồi ta sẽ mau chóng xử lý chuyện này thôi thích ngạo xương cúi đầu hạ thấp giọng nói với mạt lý na Được ta tin tưởng huynh ta tin tưởng huynh mặt lý na từ trong ngực thích ngạo xương ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn thích ngạo xương, bộ mặt kiên nghị gật đầu. Ta tin tưởng huynh, đồ ngốc tốt lắm, như vậy làm cho người ta thấy khó coi nha. Thích ngạo xương cầm bà vai mặt lý na, đem mặt lý na cách xa mình một chút. Có cái gì không tốt, hừ, như vậy mới phải tránh cho xưa thì kia có ý định không thưởng. Mặt lý na lần này không bao giờ giấu giếm tâm tư của mình nữa mà là nói thẳng ra một câu như vậy khiến Thích Ngạo Sương kinh ngạc. Mạt Lý Na, sắc mặt của Thích Ngạo Sương biến đổi, khiếp sợ nhìn người trước mắt. Thích Ngạo Sương, Huynh không phải một dạng với họ, Huynh và những nam nhân ngu ngốc kia không giống nhau. Huynh là người tốt, ta thích Huynh, rất thích. Huynh không giống họ trong lòng ta, Huynh là người đặc biệt nhất. Ánh mắt của Mạt Lý Na sáng quắc nhìn Thích Ngạo Sương, nghiêm túc kiên định nhanh chóng nói ra lời đó. Sau khi nói xong lần nữa nhào vào trong ngực thích ngạo xương ôm chặt lấy hông của A thích ngạo xương. Thích ngạo xương cơ hồ bất tỉnh Trong lòng vừa sợ vừa giận, chuyện mình sợ nhất đã xảy ra. Mạt Lý Na cương nhiên động lòng với mình. Người hãy nghe ta nói, Mạt Lý Na, muội không thể thích ta được ta cũng vậy, không thể thích muội Thích ngạo xương lần nữa đem bạch thuộc tám chân Mạt Lý Na đang ôm lấy mình mà tách ra khỏi ngực của mình tận tình khuyên lơn ta biết rõ ta đều biết cả ta và huynh không cùng tầng lớp thực lực của huynh cao hơn ta rất nhiều sự việc giải quyết xong sẽ có một ngày huynh cách xa ta rời đi khỏi chỗ này nhưng ta chỉ hy vọng ngay bây giờ cho đến trước khi rời đi hãy cho ta được ở bên cạnh huynh vậy là quá đủ rồi mạt lý na ngẩng đầu nhìn tích ngạo sương nghiêm túc nói ánh mắt lấp lánh tích ngạo sương một hồi choáng váng chờ một chút rồi nói mạt lý na muội hãy nghe ta nói ta và muội là không thể nào tại sao Chẳng lẽ Huynh không thích ta, ta không đủ xinh đẹp, hay là ta không nghe lời, Huynh có cái gì không hài lòng ta có thể thay đổi. Mặt Lý Na có chút gấp gáp vội vàng, không phải những vấn đề này, mà là, mà là. Thích ngạo xương đại ngốc luôn, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhìn ánh mắt tha thiết của Mặt Lý Na, một hồi lâu mới quyết định nói Mặt Lý Na ta thích ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Mặt Lý Na liền phấn khởi, vui mừng chuẩn bị lại nhào tới. Nhưng ta chỉ coi muội là em gái mà thôi chỉ là một muội muội đáng yêu mà thôi thích ngạo sương cố nhấn mạnh trọng tâm những thứ này quả thật cũng là lời tận đáy lòng nàng đối với mạt lý na thích ngạo sương chỉ là coi nàng như muội muội mà thôi cái tiểu nữ sinh này có khi tình khí tùy tiện một chút nhưng là bản tính không hư có thể nói là một cô gái tốt từ việc nàng làm cho ca ca của nàng có thể thấy nàng tuyệt đối là người trọng tình nghĩa thích ngạo sương huynh nói dối huynh thích ta làm sao huynh có thể dùng cái lý do thối nát kia để hù ta Mạt lý na dậm chân, có chút tức giận nhìn thích ngạo xương. Ta thích ngạo xương đang muốn tiếp tục giải thích nơi xa lại truyền đến một tiếng cười kỳ quái. Mạt lý na, ngươi và thích ngạo xương chung đụng lâu như vậy cũng không có phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng sao? Ha ha, tiếng cười cổ quái đó không phải ai khác là chính là kiều nạp sâm. Cái gì? Mạt lý na sừng sốt quay đầu nhìn kiều nạp sâm đang cười thô bỉ, trong lòng nghi ngờ càng thêm dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành. Người cư nhiên không có phát hiện ngạo xương không thích nữ nhân. Hắn thích nam nhân, hắn cùng ta đã sớm tỉnh đầu ý hợp chúng ta là một đôi tình lửa. Kiều nạp sâm đi tới tự nhiên ôm bả vai của thích ngạo xương, cười hắc hắc mặt lý na sắc mặt ngày càng phát lạnh. Thích ngạo xương run lên, sắc mặt trầm xuống, cố nén ý nghĩ muốn bẻ gãy cái bàn tay đang đặt trên bả vai mình, mặt đen lại. Người nói dối, kiều nạp sâm ngươi, ngươi, ngươi. Mạt Lý Na cảm thấy thật kinh khủng, nhìn ngón tay kiều nạp sâm, nghĩ thật là con mẹ nó biến thái, nhưng lại thủy chung không có mắng ra miệng bởi vì vậy khác gì mắng cả thích ngạo xương. Nói bảy, nói bảy, trong mắt Mạt Lý Na đầy nước mắt cầu xin nhìn thích ngạo xương. Thích ngạo xương có phải kiều nạp sâm đi đác nói hiu nói vượn phải hay không? Thích ngạo xương nhịn được nội thương nên không nói một lời. Chấp nhận sao, trong mắt Mạt Lý Na lóe lên tuyệt vọng, thích ngạo xương thật không bình thường thật cùng kiều nạp sâm là một đôi sao tại sao có thể như vậy sao lại thế này ngạo xương buổi trưa chúng ta ăn gì đây kiều nạp sâm cười híp mắt nhìn thích ngạo xương ánh mắt thật là phong tình vạn trùng mà thích ngạo xương như cũ là trầm mặc cử động như vậy ở trong mắt mạt lý na xem ra chính là chấp nhận tất cả mạt lý na cũng không nhịn được nữa nước mắt tràn mi khóc chạy đi Đợi bóng dáng của mặt Lý Na biến mất không thấy gì nữa hậu Kiều Nạp Sâm chỉ cảm thấy có một vậy thoáng cái trước mặt mình ngày càng to dần, sau đó hốc mắt kịch liệt cảm giác đau đớn làm hắn mất hồn, kêu thảm thiết. a Ngạo Sương, đệ làm sao lại đánh ta? Ta chính là đang giúp đệ mà Kiều Nạp Sâm che hai mắt của mình kêu lên, vốn muốn nói ta chính là người tình của đệ mà nhưng nhìn ánh mắt giết người của Thích Ngạo Sương cuối cùng vẫn không dám đem hai chữ kia nói ra. Trên mặt thích ngạo sương phát ra tín hiệu nhận thấy rằng phương thức cựa tuyệt mạt lý na như vậy hẳn là nàng rất bất mãn Nhưng là thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng là kết quả như thế cũng là tốt, không phải sao. Thích ngạo sương khe khẽ thở dài, đi về phía trước. Ngạo sương, chờ ta một chút a đệ đi đâu vậy? Kiều nạp sâm bò dậy theo sau. Nói hiu nói vượn nữa ta cắt đầu lưỡi huynh. Thích ngạo sương quay đầu lạnh lùng nhìn kiều nạp sâm. Yên tâm, yên tâm, nơi này không có người khác kiều nạp sâm vẫn cợt nhà như vậy nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ tâm tình tốt hừ thích ngạo sương hừ lạnh một tiếng bước nhanh về phía trước kiều nạp sâm vẫn còn ở tại chỗ cười khúc khích trở lại túc xá tẫn diêm đứng lẳng lặng ở tại cửa ra vào thiếu ra tẫn diêm thật thấp mở miệng hả tẫn diêm chuyện gì thích ngạo sương có chút nghi ngờ hôm nay mới vừa rồi một người tên là tháp lệ na tìm người tẫn diêm nhỏ giọng nói Sư tỷ tới tìm ta chuyện gì? Thích ngạo sương nghi ngờ hỏi. Nàng ta nhờ ta đem lá thư này cho thiếu gia. Tẫn diêm đưa tới một phong thư. hả? thích ngạo sương nhận lấy, nhanh chóng mở ra nhìn qua một lần sau sắc mặt có chút nặng nề. Thế nào, thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Tẫn diêm lên tiếng có chút lo lắng mà hỏi. Thích ngạo sương chậm rãi gật đầu không nói gì. Trong thư tháp lệ nà nói rõ, đó chính là thiên đạo môn nội loạn. Tháp lệ na thấp thỏm, nói theo lý là không có tư cách yêu cầu thích ngạo sương giúp. Nhưng nàng đã không có biện pháp khác, chỉ có cầu trợ ở thích ngạo sương mà thôi. Thiên đạo môn có chuyện ta muốn đi một chuyến. Thích ngạo sương trầm giọng nói. Thiếu ra, người phải đi thiên đạo môn sao? Này, tẫn diêm khẽ cao mày. Người cũng không cần tới đó, người cứ ở bên cạnh vi ân tư trợ giúp hắn. Dù sao hắn còn chưa vững chân, hơn nữa nghiệt dư đời trước có thể sẽ gây bất lợi cho hắn không đợi tẫn diêm phản đối thích ngạo sương khẽ mỉm cười nói tẫn diêm không cần lo lắng cho ta ta sẽ xử lý tốt tất cả hơn nữa ta còn có việc quan trọng phải làm tuyệt đối không để cho mình xảy ra chuyện gì không cần lo lắng cho ta cứ ở bên cạnh vi ân tư ta xử lý xong sẽ mau chóng trở lại thích ngạo sương chợt có chút không yên lòng nam tử thần bí áo trắng kia khi nào thì trở lại thiếu ra tất cả hãy cẩn thận tẫn diêm cúi đầu chậm rãi trầm giọng nói Được chính ngươi cũng cẩn thận, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm tháp lệ na. Thích ngạo sương nhẹ nhàng than thở, xoay người rời đi. Tháp lệ na ở trong thư nói rồi, sẽ đợi nàng ở cửa trường học nếu đến tối nàng không ra thì sẽ một mình về thiên đạo môn. Khi thích ngạo sương xuất hiện tại cửa trường học thì tháp lệ na lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, chợt đứng lên, muốn song tới đón, nhưng lại thôi. Sư tỷ chỉ một mình tỷ ở đây sao? Thích Ngạo Sương đến gần chỉ thấy Tháp Lệ Na một mình, không khỏi có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Bọn họ, bọn họ đã về trước. Ta Tháp Lệ Na có chút không lưu loát nói. Thích Ngạo Sương hiểu được những người đó sợ rằng cho là mình sẽ không giúp chỉ thêm tốn thời gian, nên về trước. Cũng khó trách những người đó sẽ nghĩ như vậy. Mặc kệ chuyện thiên đạo môn nội loạn cũng hợp tình hợp lý mà thôi. Chỉ là Tháp Lệ Na vẫn một lòng chờ mình. Thích ngạo sương vừa nghĩ đến điểm này, lại bị tháp lệ na nói một câu làm choáng váng. Ta ta hiểu rõ đệ nhất định sẽ đến ta biết đệ sẽ không mặc kệ Tháp lệ na lúc nói những lời này mắt sáng trong cứ như vậy nhìn chằm chằm thích ngạo sương. Nhìn đến nỗi thích ngạo sương trong lòng sợ hãi. Ánh mắt kia sao mà giống mặt lý na thế. Sư tỷ tỷ đừng hiểu lầm ta không phải vì tỷ mà đến. Mặc kệ như thế nào ta là từ thiên đạo môn mà ra, là thiên đạo môn đề cử tới tham gia khảo hạch thích ngạo xương chỉ sợ tháp lệ na giống mặt lý na có tình cảm với mình lập tức mở miệng giải thích mặc dù lời nói không phải dễ nghe nhưng thích ngạo xương cho là cần sớm làm rõ ràng cho nên sư tỷ tỷ ngàn vạn lần không được hiểu lầm ta đối với tỷ không có bất kỳ ý tứ gì trên mặt tháp lệ na hơi đổi đáy mắt có chút ảm đạm lại lập tức khôi phục vẻ mặt mỉm cười nói không phải vậy thích ngạo xương ta cũng không cho rằng đệ vì ta mà tới ta chỉ là biết đệ tuyệt đối không phải người vô tình vô nghĩa Đệ nhất định sẽ trợ giúp thiên đạo môn vượt qua cửa ải khó khăn này, vì đệ là người tốt. Ta, thích ngạo sương trong lòng vô lực hô hào, làm ơn, ai cũng như vậy. Người tốt nhiều như vậy chắc. Chẳng lẽ không biết người tốt bình thường không có gì kết quả tốt sao? Vậy là được chúng ta vội vàng lên đường thôi. Thích ngạo sương gật đầu một cái. Ngạo sương, ngạo sương, đợi chút, đệ đi đâu. Kiều nạp sâm này đúng là âm hồn bất tán, thanh âm lần nữa truyền đến. Thích ngạo xương cao mày, rực rực khóe miệng, đang muốn không để ý tới kiều nạp sâm vì vậy cùng tháp lệ na rời đi, nhưng là khóe mắt dư quang thấy tháp lệ na này tràn đầy ánh mắt mong đợi, trong lòng một sự cảm không lành do dự một chút vẫn làm cá gian nan quyết định. Được rồi, đành lợi dụng hắn chút nữa vậy. Đi thiên đạo môn, đến đây đi cùng nhau, có miễn phí sức lao động không tồi nha. Thích ngạo xương quay đầu nhìn kiều nạp sâm nói thích ngạo sương khóe mắt dư quang tự nhiên cũng chú ý tới đáy mắt tháp lệ na lóe lên một ít tia thất vọng vốn là muốn hai người một chỗ cơ hội vì vậy không có a thiên đạo môn có phải hay không là chuyện nổi loạn kia tốt vậy ta cũng đi ta mới có thể đến giúp ngươi kiều nạp sâm chạy vội tới một câu liền điểm ra tình huống trước mắt của thiên đạo môn tháp lệ na sắc mặt biến đổi hai người mới vừa rồi cũng không nói ra vì sao hắn lại biết vậy thì đi thôi Thích ngạo sương cũng không nói nhảm nữa, xoay người dọc theo bậc thang đi xuống đi. Hai người theo thật sát phía sau. Thích ngạo sương đi phía trước. Kiều nạp sâm khóe mắt nghiêng mắt nhìn tháp lệ na, chú ý tới ánh mắt của tháp lệ na nhìn thích ngạo sương. Không khỏi than thờ trong lòng, ngạo sương lại đầu đọc thêm một kẻ nữa. Biết thân phận ngạo sương không biết họ có phát điên không. Hy vọng nữ tử này không giống như mặt lý na ép mình dùng thủ đoạn, nếu vậy chắc con mắt thứ hai của mình thật không tránh khỏi bị thương nha kiều nạp sâm không khỏi sờ sờ hốc mắt mình thổn thức không dứt đi hết thang đá đến dưới chân núi tích ngạo xương quay đầu nhìn tháp lệ na có thể bay không tháp lệ na sừng sốt tiếp đó xin lỗi lắc đầu tích ngạo xương do dự một chút đang muốn chuẩn bị mang theo tháp lệ na phi hành kiều nạp sâm đã vượt lên trước ôm trầm tháp lệ na không sao ta mang theo ngươi bay là được ngạo xương người ở phía trước dẫn đường nhanh lên đáy lòng tích ngạo xương có chút như chút được gánh nặng lọ nụ cười cảm kích với kiều nạp sâm ngay sau đó từ từ lơ lửng kiều nạp sâm nhe răng mà cười cười tiếp cũng ôm tháp lệ na bay tháp lệ na nhìn bóng lưng tích ngạo xương trong lòng ngũ vị tạp trần mới vừa rồi sắc mặt sider thích ngạo xương như vậy lòng nàng đã nhìn ra tích ngạo xương đệ cứ như vậy không muốn cùng ta thân mật một chút sao là bởi vì cô gái kia sao là cô gái tên gọi mặt lý na sao Tháp lệ na lộ vẻ tức giận dù thấp xuống lông mi, không nói thêm gì nữa. Bọn người thiên đạo môn ngạc nhiên vốn nghĩ thích ngạo sương vô tình vô nghĩa nhưng hiện tại hắn lại đến nơi này nhanh như vậy. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, một đám đệ tử xông tới, sắc mặt đều vui mừng. Bọn họ cũng không nghĩ tới thích ngạo sương lại có thể biết hơn nữa đồng hành còn có kiều nạp sâm Kiều nạp sâm tuyệt đối không phải là người thiện lương, càng không phải là người thích xen vào việc của người khác. Nhưng mà đến bây giờ cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Trừ thích ngạo sương có thể mời được hắn, chẳng lẽ còn có những lý do khác sao? Một điểm này các đệ tử thiên đạo môn ngược lại đã đoán sai. Kiều nạp sâm không phải do thích ngạo sương mời tới, mà là chính hắn dây dưa không ngất đời tới. Chuyện như thế nào, thích ngạo sương nhàn nhạt mở miệng, không biết hiện tại ở như thế nào chúng ta cũng là vừa tới. Nội bộ thiên đạo môn đã chia làm mấy phần, vậy chúng ta đi vào trước xem một chút. Thích ngạo sương nhìn về quảng trường phía trước này rộng rãi lại không có một bóng người khẽ cao mày nói. thiên đạo môn tại sao lại chợt xuất hiện nội loạn. Thích ngạo sương dẫn đầu đi về phía trước những người khác vội vàng đi theo. Kiều nạp sâm cũng đi theo. Tháp lệ na đi ở phía sau cùng, nhìn bóng lưng thích ngạo sương có chút mất hồn. Sư tỷ, chỉ có tỷ mới có thể mời được thích ngạo sương sư đệ. Đúng là sư đệ quả nhiên đối với tỷ có tình. Tất nhiên, sư tỷ cùng sư đệ còn phải nói sao đã sớm lưỡng tình tương duyệt rồi. Một đám sư muội vây quanh Tháp Lệ Na líu ríu không ngừng. Tháp Lệ Na khẽ mở miệng, không biết phải nói gì. Chương 257, Địch Hàn Tư rung động. Một đám sư muội vây quanh Tháp Lệ Na líu ríu không ngừng. Tháp Lệ Na khẽ mở miệng, không biết sẽ phải nói gì. Sư tỷ thật tốt quá, lần này vấn đề của Thiên Đạo môn sẽ dễ dàng giải quyết rồi. Đều là công lao của sư tỷ. Đúng vậy a. Không phải nhờ sư tỷ ra mặt sư đệ thích ngạo xương chắc chắn sẽ không trở về giúp đỡ. Phải ha, hắn dù sao cũng là do trưởng lão an bài tiến vào học viện. Chỉ là thân phận đệ tử trên danh nghĩa mà thôi, nhưng hắn cương nhiên giúp đỡ chúng ta. Đúng là sư tỷ thật lợi hại. chung quanh một đám tiểu sư muội sùng bái làm cho lời giải thích của tháp lệ na đến miệng lại nuốt trở về. Tháp lệ na chỉ có trầm mặc lộ ra một nụ cười đắng chát dưới sự vây chặt của mọi người đi về phía trước quảng trường rộng rãi không có một bóng người xuyên qua quảng trường đến cửa đại điện của thiên đạo môn hai đệ tử tiến lên đón ngăn trở lạnh lùng quát nói người nào đệ tử thiên đạo môn thích ngạo sương thích ngạo sương nhàn nhạt khạc ra một câu nói hai đệ tử trên mặt hơi đổi sắc liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng không có ý muốn tránh ra mà là co mày hỏi sư đệ thích ngạo sương sư giờ này ngươi còn đang học tập ở học viện vì sao xuất hiện tại nơi này môn phái có chuyện tự nhiên muốn giúp một phần công sức Thích ngạo sương làm sao không nhìn ra địa ký của hai người bọn họ, lạnh lùng nói. Người nào nói với ngươi là môn phái có chuyện, môn phái rất tốt, thích ngạo sương sư đệ, mời về ngươi học viện thôi. Mặt hai đệ tử này bình tĩnh, đề phòng nhưng không có dám hô to gọi nhỏ. Dù sao thực lực của thích ngạo sương bọn họ đã biết rõ, mình không phải là đối thủ của họ. Nói bảy sư phụ trước đó vài ngày bị đả thương, bây giờ còn đang điều dưỡng thiên đạo môn đã bị các ngươi chiên năm xẻ bảy các ngươi là đệ tử của lam trưởng lão tháp lệ na vừa nghe hai người nói không khách khí tiến lên lớn tiếng chỉ trích muốn tìm chết vu oan sư phụ ta tội ác tay trời trong đó một vị đệ tử mặt mày dữ tợn gầm lên đối với tháp lệ na chuẩn bị ra tay trên tay đã lóe ra ánh sáng màu trắng hiển nhiên đệ tử này tu vi không thấp là thuấn phát ma pháp sư huynh bên cạnh một vị đệ tử sắc mặt cũng tối dần vừa định lên tiếng ngăn trở cũng đã không còn kịp nữa ánh sáng màu trắng hung ác đánh về phía tháp lệ nớ tháp lệ na ngẩn ra đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ hoàn toàn không nể một chút tình nghĩa đồng môn sau một khắc một bóng dáng chắn trước mặt của tháp lệ na tích ngạo sương nhẹ nhàng phất tay bạch quang như có sinh mạng lao thẳng tới chỗ tên đệ tử vừa mới xuất chiêu phốc một tiếng đạo bạch quang kia hung hăng đánh vào người tên đệ tử kia hắn phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt nháy mắt thay đổi tái nhợt Sư huynh, ngươi không sao chứ? Sư đệ bên cạnh hắn lo lắng hỏi. Làm sao không có chuyện gì được lục phủ ngù tạng của hắn xem ra bị thương không nhẹ. Kiều nạp sâm liếc mắt nhìn, hài hước mở miệng nói. Còn nữa ta nhớ ngươi cũng không cho bọn ta vào, chắc ngươi cũng chuẩn bị có cái kết giống hắn mà thôi. Ngươi, ngươi là người của học viện ngôi sao, không phải người của thiên đạo môn. Chuyện của thiên đạo môn ngươi có tư cách gì để xen vào? Tên đệ tử bị thương vẫn liếc nhìn Kiều Nạp Sâm, căm hận nói: "Ta có nói ta xen vào sao? Ta là tới tham quan, đi ngang qua, không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục đi." Kiều Nạp Sâm híp mắt cười hì hì bỏ lại một câu, sau đó lui về sau lưng Tích Ngạo xương, đôi tay ôm ở trước ngực, bộ dạng xem kịch vui. Lời nói của Kiều Nạp Sâm khiến đệ tử bị thương lần nữa phun ra một ngụm huyết, chỉ thấy hắn tức giận, sắc mặt hết trắng lại xanh. Tháp lệ na, ngươi thật to gan, lại dám mang người ngoài tới quấy dối thiên đạo môn. Ngươi giáp tâm có ý đồ gì? Chỉ sợ ngươi mới là kẻ muốn thiên đạo môn chia cắt ngươi mới là phản đồ của thiên đạo môn. Tên đệ tử bên cạnh kia so với tên bị thương hiển nhiên có đầu óc hơn, lập tức đem các loại tội danh đổ lên đầu tháp lệ na. Ta không phải như vậy, ta không bao giờ làm thế. Tháp Lệ Na trừng mắt chống lại ánh mắt quae đệ tử kia, trong khoảng thời gian ngắn kinh nhiên không biết nên đối phó thế nào, chỉ có một mực phủ nhận. Sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt, sau lưng Tháp Lệ Na các đệ tử còn rất bối rối. Câm miệng, sắc mặt thích ngạo xương chợt nghiêm túc hiểu rằng tiếp tục dây dưa ở đây sẽ không có bất kỳ lợi ích gì cả. Trong nháy mắt vung tay lên, một cỗ lực lượng bén nhọn liền đánh úp tới cổ họng tên đệ tử này. Tiếp tên đệ tử kia trên mặt lập tức thay đổi rất cầu quái, vươn tay gắt gao nhéo ở cổ của mình, liều mạng nắm cổ họng của mình. Khóe miệng chậm rãi không ngừng tràn ra máu tươi cũng rốt cuộc không cách nào phát ra một âm tiết. Chỉ có trợn to hai mắt gắt gao nhìn thích ngạo xương. Ngươi, tên đệ tử bị thương trước đó thì hoảng sợ nhìn thích ngạo xương, duỗi ngón tay chỉ vào thích ngạo xương, liền bị thích ngạo xương dùng phương pháp giống nhau đã đoạt đi thanh âm. Hai người cũng hoảng sợ nhìn thích ngạo sương, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Tháp lệ na cùng một đám đệ tử cũng ngây ngần cả người, bọn họ chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Đi thôi tìm các vị trưởng lão trước đã. Thích ngạo sương hời hợt nói, trực tiếp lướt qua hai đệ tử mặt đang hoảng sợ bước vào đại điện. Hai đệ tử thấy thế tự nhiên không dám nữa ngăn trở mà là xoay người chạy như bay vào đại điện đi thông báo. Thích ngạo sương cũng không ngăn trở mặc cho hai người chạy thật nhanh. Muốn gặp chúa tể hiện tại của thiên đạo môn, phương pháp này là nhanh nhất rồi. Đại điện to lớn rất yên tĩnh, nơi này là nơi thiên đạo môn đãi khách, là nơi đàm phán hòa bình, hiện tại không có ai ở đây. Thích ngạo sương cũng lười đi tìm người, trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Kiều nạp sâm theo ở phía sau, cũng tìm vị trí ngồi xuống. Tháp lệ na cùng đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, không hiểu thích ngạo sương có ý gì. Thích ngạo sương sư đệ, ngươi không phải nói là muốn đi tìm các vị trưởng lão hay sao. Một đệ tử đi lên trước có chút thấp thỏm hỏi, mới vừa rồi thủ đoạn của thích ngạo sương làm hắn rất kinh hãi. Không cần, chính bọn họ cũng sẽ tới đây nhanh thôi. Rất nhanh, thích ngạo sương lộ ra thì châm chọc cười, nói xong câu này liền không nói thêm gì nữa, mà là ngồi ngay ngắn ở một bên, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Tháp lệ na cùng tất cả mọi người có chút hồ nghi, nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng chất vấn nữa. Quả nhiên, rất nhanh cửa hai bên hông liền vang lên tiếng bước chân rồn rập. Ai nha nha, là ngạo sương a người đã về rồi. Một thanh âm sang sảng bên phía cửa hông bên trái truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Xen lẫn một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân khác hiển nhiên theo ở phía sau là mấy đệ tử không tầm thường. Thích ngạo sương, người cũng chạy về đây để giúp thiên đạo môn sao. Vậy thì thật là tốt quá a ha, ha ha ha ha một hồi tiếng cười tục tăng từ bên cửa hông bên phải của đại điện truyền ra. Cũng có một nhóm người đi theo cái người này. Thích ngạo xương chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt thoáng qua một tia châm chọc nhàn nhạt. Những người này, nhanh như vậy liền rõ ràng thái độ muốn kéo mình về phe họ. Thiên đạo môn tổng cộng sáu vị trưởng lão lần này biến cố rốt cuộc là vì sao? Đại trưởng lão chẳng lẽ đều không quản sao? Thích ngạo xương nhìn đoàn người đi ra từ hai bên phải trái, khẽ cao mày. Người bên trái hơi gầy, một bộ dạng khôn khéo, người này thích ngạo xương biết hắn chính là nhị trưởng lão. Mà bên phải là người mà thích ngạo sương cũng nhận được là tứ trưởng lão Xem ra hai người trước mắt là thế lực lớn nhất của thiên đạo môn Những người khác chỉ sợ là tạm lánh đi mà thôi Hiện tại không có ra ngoài gặp mình Hai vị sư thúc khỏe Thích ngạo sương đứng lên, nhàn nhạt chào một cái Ha ha, không cần khách khí như thế Chúng ta có tài đức gì làm sư thúc của ngươi đây Thực lực của ngươi xa hơn chúng ta nhiều Ngươi gọi như vậy thật làm cho bọn ta sợ hãi nhị trưởng lão mỉm cười khoát tay, giọng nói lại nghe thật quái dị. Nói lạnh nhạt nhưng nghe có vẻ có giao tình, nói có giao tình nhưng nghe lại rất quái dị. Người ta coi ngang hàng như vậy, nhưng lại luôn miệng nói Thích Ngạo Sương có thực lực cao hơn. Thân phận của Thích Ngạo Sương ở Thiên Đạo môn cùng thực lực của hắn quả thật làm cho những trưởng lão này có chút xấu hổ. Khi bọn hắn biết Tích Ngạo Sương lần đầu tham gia thí luyện liền thông qua tám tầng, trở thành học sinh tám sao, lập tức hiểu rõ bản thân Tích Ngạo Sương thực lực không tầm thường, chỉ là danh nghĩa mượn thiên đạo môn mà thôi. Thực lực như thế mà là đệ tử của thiên đạo môn, là trưởng lão đứng trước mặt hắn, quả thật là lúng túng. Hai vị sư thúc mời ngồi Tích Ngạo Sương nhàn nhạt mỉm cười nói. Hai người vừa ngồi xuống, đã có người liên tục không ngừng lên tiếng tích ngạo sương lần này ngươi trở lại là muốn đem bọn con dã tâm đuổi ra khỏi môn phải đúng không còn lại thiên đạo môn trong sạch hoàn toàn tứ trưởng lão trừng tròng mắt nhìn nhị trưởng lão nói thẳng một phen tứ trưởng lão mời nói chuyện chú ý đúng mực người nào con dã tâm ai làm tan dã thiên đạo môn thì mọi người đều biết cần gì giả mù mưa xa nhị trưởng lão mắt liếc tứ trưởng lão sau khi nghe xong lời của hắn lại tuyệt không tức giận mà là cười lạnh nhẹ nhàng nói ra như vậy một ít lời Ngươi, người lão già kia, nói hiu nói vượn cái gì, ta hôm nay muốn tứ trưởng lão rõ ràng thẳng tính, vừa nghe nhị trưởng lão nói mình ngấm ngầm hại người liền nổi giận, đứng lên chuẩn bị động thủ. Đứng ở bên hông đại điện là tháp lệ na và một đám đệ tử vừa thấy cục diện này, nhất thời cũng khẩn trương, chỉ sợ tứ trưởng lão sẽ động thủ. Thích ngạo sương lại như cũ mặt bình tĩnh, không chút nào muốn ngăn cản. Chỉ là mặt lạnh nhìn tình huống trước mắt, thế nào, bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận nhị trưởng lão cười lạnh nhìn tứ trưởng lão bị người bên cạnh kéo lại thì mừng rỡ như điên cái tên điên cuồng lỗ mãng này vọng thường tranh trước trưởng lão với mình nhị tới đây nhị trưởng lão càng thêm đổ dầu vào lửa nói ngươi trừ việc đả thương người ngươi còn biết cái gì chẳng lẽ ngươi quên mất ngũ trưởng lão bị ngươi đã thương còn nằm trên giường bệnh sao tháp lệ na vừa nghe đến lời này sắc mặt chợt biến đổi đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn tứ trưởng lão Thì ra là chính là tứ trưởng lão đả thương sư phụ của mình sao? Ngươi, ngươi nói láo, ngày đó nếu như không phải ngươi kêu khích ta thì ngày đó ta làm sao đả thương ngũ trưởng lão? Tứ trưởng lão nhìn một chút đám người tháp lệ na sắc mặt đại biến, nhìn lại thấy thích ngạo sương mặt lạnh lùng, trong lòng khẩn trương, liên tục không ngừng biện dài. Ngươi lỗ mãng như thế, làm sao thích hợp làm môn chủ đây? Nhị trưởng lão nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy. Đúng vậy à, tứ trưởng lão chúng ta cần một người lãnh đạo chân chính, đem thế lực của thiên đạo môn phát dư quang đại. Chúng ta không cần một người chỉ biết đánh nhau. Người phía sau nhị trưởng lão bắt đầu ồn ào lộn xộn không giúp đều là một bộ tình ý sâu xa thậm chí mang vẻ mặt trầm thấp. Thúi lắm, nhị trưởng lão trừ việc chỉ đùa bỡn tâm cơ ra thì còn làm được gì nữa. Ta mới là người mở mang thế lực cho thiên đạo môn. Tứ trưởng lão trực tiếp văng tục ra. Đúng, chúng ta cần chính là nhiệt huyết. Chúng ta tinh thần ý chí quyết tâm, người của tứ trưởng lão cũng bắt đầu không giúp, không giống với người của nhị trưởng lão, bọn họ là đều là một bộ kích động. Muốn đánh phải hay không? Sợ ngươi sao? Hôm nay sẽ giáo huấn ngươi một chút. Đại điện bắt đầu dần dần hỗn loạn lên, trong đại điện không khí là càng ngày càng nhiệt liệt chính là kịch ngày càng kịch tính. tháp lệ na vẫn cắn môi hung hăng nhìn tứ trưởng lão. Sư phụ giống như là phụ thân của nàng, bây giờ lại bị cái người thua lỗ đả thương. Đáng hận cực kỳ, mắt thấy hai bên lại muốn động thủ đánh nhau, một thanh âm lười biếng sen vào. Thanh âm không lớn, lại giống như một mũi tên xuyên qua tim mọi người. Có ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Môn chủ đâu, đại trưởng lão đâu, tích ngạo xương tay chống đỡ lấy cằm tựa vào cái ghế trên lan can có chút nhàm chán nhìn mọi người, miễn cưỡng hỏi một câu như vậy. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía thích ngạo sương, chăm miệng một lời nói, môn trù chạy, đại trưởng lão cũng chạy rồi. Có ý gì, thích ngạo sương sừng sốt, theo bản năng hỏi lên một câu nói như vậy. Một nhóm người tháp lệ na một đều sừng sốt, đối với lời của hai người không rõ chân tướng. Cái này, bởi vì môn trù và đại trưởng lão vẫn, vẫn luôn có kia. Lần này đại trưởng lão hình như quyết định thổ lộ với môn chủ, môn chủ liền chạy, đại trưởng lão liền đuổi theo. Hơn nữa hai người nói là từ nay sẽ không quản thiên đạo môn nữa, để cho chúng ta tự động giải quyết. Nhị trưởng lão đúng là đã cho một câu hỏi khó. Có ý gì, vẫn luôn có kia, ấy là cái gì, thích ngạo sương cao mày nghi hoặc không thôi. Chính là đại trưởng lão một mực theo đuổi môn chủ, nếu không thực lực của hắn làm sao lại ở đây làm trưởng lão của A thiên đạo môn. Hiện tại hai người rốt cuộc thông suốt. Không đúng là đại trưởng lão rốt cuộc thông suốt muốn kết hôn cùng môn chủ rồi. Môn chủ không đồng ý chạy nhị trưởng lão liền đuổi theo. Tứ trưởng lão nói trực tiếp. À, không chỉ tích ngạo xương há to mồm thất kinh, đoàn người tháp lệ na cũng thất kinh, đều là vẻ mặt không thể tin được. Cũng không có ai cư nhiên nghĩ đến là có ẩn tình này. Vốn là các đệ tử đều cho rằng là đại trưởng lão thiếu môn trù một cái ân tình Mới chịu vào thiên đạo môn không ngờ trong đó lại có nội tình như vậy Kiều nạp sâm cũng là nháy mắt không phải rất kinh ngạc gì cho cam Gia tộc của hắn hình như không có gì không biết Thích ngạo sương nhìn nhị trưởng lão lấy trách cứ ánh mắt nhìn chằm chằm tứ trưởng lão Mà tứ trưởng lão còn lại là nhún vai lơ đễnh Thích ngạo sương miệng há lớn thật lâu không khép lại Không phải chứ đại trưởng lão khẩu vị nặng như vậy sao Thì ra là hắn thích là nam nhân, hắn cư nhiên cấu kết lại môn trù thiên đạo môn hơn nữ hình như còn ẩn út chỗ này nhiều năm. Gần đây rốt cuộc tình ngủ, này, vậy môn trù của các ngôi cũng đại trưởng lão sao à? Cũng thích nam nhân sao? Thích ngạo xương cảm giác mình đầu lưỡi có chút bị đà kích. Mặc dù đại trưởng lão thích nam nhân, nhưng người này bản tính không tệ cũng giúp mình. Dù là yêu nam nhân, mình cũng sẽ chúc phúc bọn họ. Môn chủ dĩ nhiên thích nếu không làm sao sẽ chịu bó lại thiên đạo môn một tay do hắn xây dựng đây Nhưng thật là khổ chúng ta, hiện tại có người muốn quét sạch môn phái, đem chúng ta đuổi ra ngoài Môn chủ bây giờ lại đang chơi vui vẻ tứ trưởng lão nói chuyện không che giấu chút nào, làm cho nhị trưởng lão sắc mặt trắng bạch Nhị trưởng lão trong lòng càng thêm thầm mắng tứ trưởng lão người không có đầu óc cư nhiên đem những chuyện riêng của môn chủ ra nói lung tung Có thể để chuyện như vậy truyền ra ngoài sao huống chi còn có người không phải người của bồn môn ở đây. Thích ngạo sương có chút mồ hôi lạnh thì ra là nam nhân cũng có thể lâm vào sầu chiến miên như vậy. Môn chủ lúc đi có lưu lại gì hay không? Thích ngạo sương suy nghĩ một chút trong lòng có quyết định. dầu gì thiên đạo môn là tâm huyết của người trong lòng của đại trưởng lão, mình cũng phải dẹp yên ở thiên đạo môn mới có thể tham gia khảo hải của học viện ngôi sao, về tình về lý mình cũng không thể để thiên đạo môn hỗn loạn như vậy. Không có, môn chủ chỉ nói mấy lời ngu ngốc đó xong liền không trở lại. Cái miệng của tứ trưởng lão đã làm bại lộ hết chuyện riêng của môn chủ. Tức giận quá, nhị trưởng lão dựng râu trợn mắt, mà những người khác càng thêm giờ khóc giờ cười. Đám người thác lệ na nghe xong cũng trừng mắt thật lớn. Ngày thường môn chủ mặt lạnh lẽo cư nhiên cũng có một mặt nhiệt tình như vậy tích ngạo xương rực rực khóe miệng có chút vô lực nhìn tứ trưởng lão trong lòng rõ ràng, dù sao mặc kệ ai làm môn chủ cái người trực tiếp quá như vậy không thể làm môn chủ được. Nếu như hắn làm môn chủ tất cả riêng tư của thiên đạo môn đều bị hắn làm lộ ra hết. Sau lưng tứ trưởng lão sắc mặt của mọi người đều riêng, bọn họ muốn chết quá. Bọn họ cũng là lần đầu tiên phát hiện tứ trưởng lão bộc bạch trực tiếp như vậy làm cho bọn họ không biết nói gì lần đầu tiên mới phát hiện lúc bởi vì cũng là lần đầu tiên có người hỏi tới chuyện của đại trưởng lão và môn chủ những chuyện này rất nhiều người lòng dạ biết rõ nhưng là tuyệt đối sẽ không vạch trần hiện tại thì tốt rồi thứ trưởng lão triệt để nói hết nếu là môn chủ ở chỗ này nhất định sẽ làm cho lão ta chết đi sống lại môn chủ không có nói ai kế nhiệm sao tích ngạo xương vẫn còn dãy rụa, hy vọng nghe được chút tin tức hữu dụng không có mọi người là trăm miệng một lời Tại sao có thể có nam nhân không có trách nhiệm như vậy? Thích Ngạo Sương có chút kêu rên. Người nào nói với ngươi môn chủ là nam nhân. Kiều Nạp Sâm ở bên cạnh nghe được Thích Ngạo Sương nói nhỏ giọng kêu rên. Cái gì? Thích Ngạo Sương kinh ngạc quay đầu nhìn Kiều Nạp Sâm. Môn chủ là một phụ nữ, là một đại mỹ nữ. Đệ thân là đệ tử của thiên đạo môn. Thậm chí giới tính môn chủ cũng lầm ta là ta cảm thấy đệ thật chơ chẽn. Kiều Nạp Sâm khinh bỉ nhìn Thích Ngạo Sương thích ngạo xương di ông lại di ông mồ hôi lại mồ hôi điều này có thể trách nàng sao nàng chỉ là trên đệ tử trên danh nghĩa các trưởng lão thì hôm nhập môn nàng mới gặp qua một lần mà môn chủ nàng quả thật không có gặp cho nên theo bản năng liền cho là môn chủ là một nam tử cũng may cũng may đại trưởng lão có khuynh hướng giới tính bình thường thích ngạo xương trong lòng hơi lỏng môn chủ chắc hẳn cũng là cô gái truyền kỳ nếu không sẽ không để cho a nhĩ tây tư phí nhiều tâm tư như vậy mặc kệ như thế nào chúc phúc bọn họ có thể thu thành chính quả. Như vậy, nếu không có chỉ định ai tới kế nhiệm vậy thì chọn lựa thôi. Tích ngạo sưng nhìn đại điện một đám người đang trừng mắt to nhỏ, cảm thấy mình thật có khí phách thật ra thì đám người kia cũng không phải là đại ác nhân gì. Chỉ bằng mới vừa rồi nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đấu đá, mặc dù không chịu phục đối phương nhưng lại không có chọn lượt hù đoạn ác độc gì. thiên đạo môn hình như so với mình tưởng tượng còn có chút hòa khí. Chọn lựa thế nào? Mọi người ngẩng đầu chờ đợi nhìn Tích Ngạo Xương, làm một cuộc khảo hạch ai muốn làm môn chủ cũng phải tham gia cuộc thi. Tích Ngạo Xương khẽ mỉm cười, nói ra một câu khiến mọi người dương mắt mà nhìn. Sau một khắc, trong đại điện nghị luận ầm ĩ, mọi người châu đầu ghé tai. Tích Ngạo Xương cũng không gấp, lẳng lặng ngồi ở phía trên, nhìn mọi người thương nghị. Từ từ, trong đại điện càng ngày có càng nhiều người, nhiều đệ tử của Thiên Đạo môn tràn vào hơn. Còn bao gồm những trưởng lão khác Mọi người đang thảo luận đề nghị của Thích Ngạo Sương. Buồn cười, hoang đường, người tính làm gì đó. Người không phải chẳng qua là một đề tử trên danh nghĩa của thiên đạo môn thôi hay sao? Người có tư cách gì khoa chân múa tay đối với chúng ta? Người có tư cách gì tới quyết định môn chủ nhiệm kỳ kế tiếp? Cuối cùng tiến vào là một vị trung niên lúc nghe Thích Ngạo Sương nói, bộ mặt tức giận đứng ở trước mặt chỉ vào Thích Ngạo Sương mắng lên. Người phải làm rõ ràng thân phận của chính ngươi. Người có tư cách gì? Người này mà cùng với khác đệ tử đều không một dạng hiển nhiên tại trong môn phái cũng có chút địa vị. Thích ngạo xương chậm rãi quay đầu đi, mỉm cười nhìn đứng ở người phía dưới, đang muốn mở miệng nói gì. Sau một khắc người mới quát lớn với thích ngạo xương đã xảy ra biến hóa. Đầu hắn và thân thể hắn đã tách ra. Nhanh như chớp thanh âm vang lên ở đại điện đó là thanh âm đầu hắn rơi xuống đất. Máu tươi phun đầy đất, oanh một tiếng vang thân thể không đầu nơi xuống mặt đất trong đại điện trong nháy mắt một mảnh tĩnh mịch trên mặt của mọi người chợt thay đổi tái nhợt vô cùng cũng kinh ngạc nhìn thi thể không đầu kia một cỗ lãnh ý đáng sợ bao quanh đại điện trên mặt của thích ngạo xương trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc ta nói hắn có tư cách thì hắn có tư cách một thanh âm băng hàn vang lên trong đại điện giọng nói lạnh lẽo còn có tia không kiên nhẫn đó là địch thản tư chương hai trăm năm mươi tám ta sẽ làm cho tất cả phải chết Trong đại điện một mảnh tĩnh mịch hơi thở lạnh lẽo làm cho người ta hít thở không thông. Địch thản tư mặt lạnh lùng, chậm rãi từ cửa đi vào. Mỗi bước đi làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực vô hình, đi một bước những người bên cạnh liền lùi một bước. Cứ như vậy nhường cho hắn một con đường. tích ngạo sương lúc này phục hồi tinh thần lại, không đứng lên, nhưng đáy mắt dần dần hiện lên tia tức giận Địch thản tư vừa ra tay tàn nhẫn như vậy. Không lưu tình chút nào, mặc dù Thích Ngạo Sương muốn trấn uy bọn họ nhưng hoàn toàn không cần cách làm tàn nhẫn như vậy. Trên mặt Địch Thản Tư âm trầm, cứ như vậy chậm rãi đi tới chỗ trước mặt của Thích Ngạo Sương, khẽ rũ mắt xuống, nhìn Thích Ngạo Sương. Ánh mắt sắc bén còn có mơ hồ tức giận, ta nói qua với đệ rồi, không cần quá quan tâm đến chuyện khác. Địch Thản Tư thanh âm âm trầm lạnh lẽo. Thích Ngạo Sương chậm rãi đứng lên, mắt lạnh nhìn Địch Thản Tư. Ánh mắt bén nhọn khác thường. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, cũng không có nói chuyện. Trong đại điện an tĩnh cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của mọi người. Trong lòng của kiều nạp xâm lòng có chút mơ hồ khẩn trương, hắn cảm thấy tích ngạo sương tức giận mà địch thản tư hình như cũng vậy. Tháp lệ na cùng một đám đệ tử trên mặt tái nhợt vô cùng, hoàn toàn không biết làm sao. Thực lực của địch thản tư và tính tình cầu quái của hắn, bọn họ cũng nghe qua, hôm nay chính mắt thấy được một màn này trong lòng càng thêm khẩn trương. Trên đất máu chảy đã bắt đầu dần dần biến thành đen, đọng lại Thoạt nhìn thấy mà ghê Các trưởng lão của thiên đạo môn cũng âm thầm nuốt ngụm nước miếng Không ai dám nói chuyện Địch thản tư là nhân vật truyền kỳ Chỉ cần hắn nguyện ý, sợ rằng có thể đem thiên đạo biến thành bình địa Sự tình của chúng ta không cần huynh quan tâm Hồi lâu thích ngạo sương rốt cuộc lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy Lời nói của thích ngạo xương vừa rơi xuống Sắc mặt của địch thản tư âm trầm hơn, ánh mắt lạnh lẽo Huynh không phải nên xuất hiện ở chỗ này. Chuyện ở đây ta biết cách giữ đúng mực. Thích ngạo sương không cho địch thản tư cơ hội mở miệng mà tiếp tục nói. Còn nữa, địch thản tư ta muốn nói cho Huynh biết, ta sẽ đột phá cảnh giới phá toái hư không trước Huynh. Cho nên, chuyện của ta, không cần Huynh lo lắng. Sắc mặt địch thản tư bỗng chốc biến đổi ánh mắt hơn thâm thúy. Cứ như vậy nhìn thẳng thích ngạo sương, thích ngạo sương lại không chút nào né tránh bộ mặt lạnh lùng nhìn địch thản tư. Trong đại điện tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương, không khí cứng ngắc tới cực điểm. Kiều nạp sâm trong lòng khẩn trương tay đã khẽ run nắm thành nắm đấm. Thích ngạo sương hung hăng chọc giận địch thản tư, như vậy sẽ có hậu quả gì? Nhưng là mặc kệ như thế nào tuyệt đối cũng không có thể để cho địch thản tư tổn hại tới ngạo sương được. Sắc mặt của tháp lệ na trắng bệch khẩn trương mà lo lắng nhìn một màn trước mắt. An nguy của thích ngạo sương nàng là người lo lắng nhất trong đại điện không khí cứ như vậy cứng lại không người nào dám nói chuyện cũng không có ai dám động giống như thật lâu thế sự xoay chuyển ha ha ha ha ha ha địch thản tư chợt cười cứ như vậy đột ngột nở nụ cười thích ngạo xương cao mày mắt lạnh nhìn địch thản tư tốt ta chờ đệ bước vào cảnh giới phá toái hư không ta chờ đệ bước vào trước nhưng nếu đệ đột phá sau ta ta liền giết chết tất cả bao gồm cả đệ địch thản tư nhẹ nhàng phun ra một câu nói như vậy sau đó không có chú ý phản ứng của thích ngạo sương xoay người mặt hờ hững cứ như vậy rời đi mọi người lần nữa rối rít tránh ra sợ hãi trong lòng nổi lên thích ngạo sương nhìn chăm chú vào bóng lưng địch thản tư ánh mắt càng ngày càng lạnh giờ khắc này trong lòng thích ngạo sương trong lòng chợt dâng lên ý niệm nàng cùng người đàn ông này sớm muộn gì cũng sẽ phải có một cuộc chiến Đợi bóng lưng địch thản tư hoàn toàn biến mất ở cửa đại điện thích ngạo sương mới thu hồi ánh mắt nhìn đứng ở phía dưới mọi người đang yên lặng như tờ Mọi người thấy ánh mắt của nàng rất phức tạp, rất phức tạp. Địch thản tư đuổi theo thích ngạo sương tới thiên đạo môn, nhưng chỉ vì một lý do buồn cười sẽ đại khai sát giới. Cùng thiên đạo môn có liên quan sao? Mà đem cả thiên đạo môn tận diệt vậy Những ánh mắt phức tạp này có không cam lòng, có oán giận, có trách khứ. Nhưng lại không có ai dám nói một từ, không có một người nào dám mở miệng nói gì. Toàn bộ là sử dụng ánh mắt kháng nghị, Thích ngạo sương cứ như vậy nhìn mọi người, không tiếng động. Cuối cùng chậm rãi nhép nhép miệng môi, mới cật lực nói ra một câu tới, nhị trưởng lão, ngài kế nhiệm môn chủ thôi. Ngài thích hợp nhất, tứ trưởng lão trời xanh tính có chút lỗ mãng, không phải người thích hợp. Phía dưới vẫn như cụ yên lặng như tờ, không người nào dám phản đối. Chỉ là mọi người ánh mắt phức tạp hơn. Thích ngạo sương nói xong câu này, liền sẽ không muốn nói chuyện nữa. Liếc nhìn trên đất thi thể đã lạnh thở dài một tiếng. Người kia vốn là không cần chết, nhưng bởi vì mình mà chết còn cái chết thê thảm như thế. Đây tất cả vốn là không cần phát triển đến nước này mình muốn giải quyết vấn đề nhưng không phải như vậy. Thích ngạo sương từng bước một đi xuống đại điện từ từ đi tới cửa. Nhị trưởng lão đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng thích ngạo xương, muốn mở miệng gọi lại, muốn nói cái gì kiều nạp sâm lại đi lên trước ngăn lại. Tứ trưởng lão trợn mắt cũng muốn tiếng lên kiều nạp sâm lần này thì không phải là ra giấu tay rồi, mà là trực tiếp ra tay, khiến tứ trưởng lão khó chịu vút cổ của mình, lại một chữ cũng nói không ra được. Tháp lệ na kinh ngạc nhìn bóng lưng thích ngạo xương, một cỗ cảm giác thương tiếc lan tràn. Tại sao giờ phút này cảm thấy bóng lưng của thích ngạo xương sao mà thê lương vậy? Trong đại điện mọi người ánh mắt sáng quắc đưa mắt nhìn thích ngạo xương đi xa. Tháp lệ na đứng tại chỗ trong lòng chua xót Nàng hiểu từ nay về sau thiên đạo môn cùng thích ngạo xương là càng lúc càng xa rồi, về sau sợ rằng sẽ không còn giao tình gì nữa. Lần này mình thỉnh cầu thích ngạo xương tới giúp một tay, chẳng lẽ là sai lầm sao? Lòng của tháp lệ na chua xót vô cùng. Thích ngạo xương từ từ đi về phía trước đi kiều nạp xâm theo ở phía sau, duy trì khoảng cách nhất định lại không thấy đuổi theo. Hắn biết hiện tại thích ngạo sương cần chính là mình an tĩnh một chút. Địch thản tư lời nói vẫn còn vang ở trong đầu thích ngạo sương. Cái nam nhân nguy hiểm này nếu hắn bước vào cảnh giới pha toái hư không trước mình, hắn sẽ giết tất cả mọi người có liên quan tới mình, thật vô lý. Thích ngạo sương cứ như vậy yên lặng đi bộ đi về phía trước đi kiều nạp sâm vẫn cùng yên lặng ở phía sau. Thích ngạo sương vẫn vô thức đi về phía trước, đợi lấy lại tinh thần, sắc trời đã tối xuống, phát hiện mình đi tới một địa phương xa lạ. Trước mắt là một mảnh rộng rãi hạp cốc mạn sơn biến dã hoa tươi, đủ mọi màu sắc hương thơm say lòng người. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đầy trời cánh hoa nhẹ nhàng phi dương, như mộng như ảo. Đây là nơi nào, thích ngạo sương đưa mắt liếc nhìn chung quanh, không có một bóng người. Kiều nạp sâm lúc này cũng không ở sau lưng, chẳng biết đi đâu. Thích ngạo sương khẽ do dự, liền nhấc chân từ từ đi về phía trước đi. Kiều nạp sâm lúc này vẫn còn ở miệng hạp cốc bận đến muốn dậm chân. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, quỷ dị như vậy, kết giới trước mắt không xuyên qua được dùng biện pháp gì đều không thể dung truyền nửa phần. Nhưng thích ngạo xương lại giống như không có bị ảnh hưởng chút nào cứ như vậy như thường xuyên qua. Đợi kiều nạp sâm muốn tiếp tục theo sau lại phát hiện không thể tiếp cận há mồm gọi thích ngạo xương, thích ngạo xương lại hoàn toàn không có phản ứng. Hình như kết giới ở kia cách âm hoàn toàn, thích ngạo xương cứ như vậy một mình tiến vào hạp cốc vẫn đi về phía trước. Hoa nhiều màu sắc tung bay đầy trời, cảnh vật say lòng người Chợt một hồi gió mạnh thổi qua thích ngạo sương giơ tay che mặt Gió ngừng, hoa rơi Thích ngạo sương thả tay xuống, mở mắt ra, liền nhìn thấy một nam tử Một thân áo đen lẳng lặng đưa lưng về phía nàng Nam tử không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt một câu, người đã đến rồi Không phải hỏi thăm, chỉ là nhàn nhạt một câu khẳng định Giống như biết thích ngạo sương nhất định sẽ tới ngươi là ai? Thích ngạo sương thật thấp mở miệng chậm rãi hỏi. Trên người ngươi có mùi của nàng. Cho nên ngươi mới có thể vào. Nam tử áo đen kia không trả lời lời nói của thích ngạo sương. Mà là nói một câu như vậy làm cho thích ngạo sương không rõ chân tướng. Mùi của nàng. Thích ngạo sương có chút trần chờ hỏi lại trong lòng đang suy đoán người trong miệng hắn là ai. Đúng nhất định là như vậy. Nam tử áo đen thở dài. Vừa tựa như là tiếc hận dứt lời xoay người lại. Lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Thích ngạo sương nhìn người trước mắt, nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hắn là ai, rốt cuộc đang nói cái gì. Chợt thích ngạo sương cảm thấy bên trong thân thể khác thường. Trường không vốn đang ngủ say mà tự dưng tỉnh giấc. Hắn hình như đang phát run, hình như đang sợ. a vật nhỏ này cũng thích ngươi, đi theo bên cạnh ngươi sao. Nam tử áo đen kia cười nhạt. Lại đưa ra tay ra nhẹ vẫy một cái, Thích Ngạo Sương nhất thời cảm thấy thân thể trống rỗng, nữ ngẩng đầu nhìn thấy trường không bị nam tử áo đen nhẹ nhõm nắm trong tay, mà trường không đang run lẩy bẩy. Người rốt cuộc là ai? Thích Ngạo Sương lòng dâng lên cảnh giác. Ta à, ha ha tên của ta là Kinh Phong. Nam tử áo đen khẽ mỉm cười, nhìn Thích Ngạo Sương nói. Ta là người thân của A Bào, cho nên ta sẽ không làm thương tổn ngươi và ngươi cái vật nhỏ này, không cần khẩn trương. Kinh phong cười cười cầm trường không trong tay rồi lại nhẹ nhàng ném đi, ném về phía thích ngạo sương. Thích ngạo sương vội vàng đưa tay ra tiếp được bởi vì nàng nhìn ra được trường không cũng bị sợ choáng váng. Nếu là nàng không đưa tay tiếp nó thì chắc nó đã úp mặt xuống đất rồi. Trường không bị thích ngạo sương túm được trực tiếp như một làn khói chui vào thân thể thích ngạo sương cũng không có kêu nửa tiếng. Người thân của A Bảo. Thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn nam từ áo đen, giờ mới hiểu được người hắn đang nói là A Bảo. Đúng ta là người thân duy nhất của A Bào. Kinh Phong nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra một tia dịu dàng. Người thích ngạo sương khẽ cao mày nhìn Kinh Phong, trực giác của nàng tự nói với mình, người này tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì trên người hắn không cảm thấy một tia hơi thở, không cảm thấy một chút lực lượng. Người trước mắt giống như chính là một làn sương mỏn manh. Trong nháy mắt bỗng nhiên lại cảm thấy hắn hòa cùng thiên nhiên, giống một bức khổ họa. Giống như cái thế giới này chính là hắn, hắn chính là cái thế giới này Cảm giác rất quái dị cũng rất kinh ngạc Tích ngạo xương, người đã chuẩn bị tốt để đối mặt với vận mạng của ngươi chưa Kinh phong nhìn tích ngạo xương, nhàn nhạt hỏi ra một câu như vậy Cái gì, tích ngạo xương hơn giật mình Tại sao người trước mắt nói như thể hắn biết trước tương lai vậy Số mạng mà... ngươi tràn đầy trông gai Kinh phong hình như ở khẽ thở dài một cái Ngươi có nghĩ là nên bỏ cuộc không Chưa từng có trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai càng sẽ không. Thích Ngạo Sương kiên định lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta sẽ thẳng tiếng về phía trước, sẽ không dừng lại, ai cũng không thể ngăn cản ta. Ha ha, ta muốn cũng thế. Cho nên, người nọ mới có thể kiên định chờ đợi như vậy sao? Kinh Phong khẽ rũ mắt xuống tiệp lầm bầm, hình như ở đối với lời nói của Thích Ngạo Sương, hắn tự nhủ với mình. Người biết cái gì? thích ngạo sương có chút gấp gáp cảm giác nam từ trước mắt hình biết rất nhiều tại sao biết có người đang chờ đợi nàng thích ngạo sương hỏi tới ngươi là ai rốt cuộc là ai ta sao ta là thù hộ vị diện kinh phong nhàn nhạt cười ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời nhẹ nhàng nói mãi mãi không thay đổi thích ngạo sương ngẩn ra nhìn trước mắt người của nhất thời im lặng tại sao lại thấy được yêu thương nhàn nhạt đó đó là một loại cô độc tịch mịch yêu thương chỉ là sự xuất hiện của ngươi có lẽ sẽ đánh vỡ những quy luật kia trong mắt kinh phong thoáng qua yêu thư rồi biến mất cúi đầu nhìn thích ngạo sương nhẹ nhàng nói vị diện kia rốt cuộc có cái gì cảnh giới pha toái hư không bước vào rồi về sau còn có âm mưu gì không thích ngạo sương lần đầu tiên vội vàng hỏi một người như thế người chính mình tự đi xem sẽ hiểu thôi không phải sao kinh phong cũng không trả lời mà lại hỏi ngược lại như vậy Thích ngạo Sương vừa định mở miệng tiếp tục hỏi thăm kinh phong lại nói thật nhỏ, người ngươi muốn tìm vẫn còn ở chờ ngươi. Phải nhanh nếu không, ngay cả người kia đều không thể tự bảo vệ bản thân nữa. Dứt lời cuồng phong chợt nổi lên, thổi thích ngạo xương cơ hồ đứng không vững. Cái gì, ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Người kia không thể tự vệ được nữa là sao? Người kia có phải hay không tạp mễ nhĩ? Có phải hay không thích ngạo xương hô to trong lòng nóng này? Người trước mắt tuyệt đối biết cái gì đó. Nhưng tại sao hắn không nói rõ, mà là nói một chút như vậy. Gió ngừng thổi, nhưng là trước mắt không còn bóng dáng kinh phong nữa. Trung quanh như cũ là hương thơm hoa tươi, mặt trời rực rỡ. Lại không có một bóng người, giống như mới vừa rồi kinh phong ra hiện chỉ là một cơn ảo giác. Người ngươi muốn tìm, vẫn còn ở chờ ngươi, Phải nhanh, nếu không, ngay cả người kia đều không thể tự vệ được nữa. Người kia là tạp mễ nhĩ sao. Là tạp mễ nhĩ sao? Tạp mễ nhĩ không thể tự vệ được nữa. Làm sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện biến thành dạng gì? Rốt cuộc tạp mễ nhĩ làm sao? chợt trong lòng của thích ngạo sương rất vội vàng. Đột phá, nhất định phải mau sớm đột phá. Nhất định phải đi vị diện. Lời nói của lãnh lăng vân còn vang vọng trong tâm trí nàng, chúng ta sẽ chờ nàng. Thích ngạo sương hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục lại tâm tình của mình. Sau đó chậm rãi ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Dần dần, suy nghĩ hình như càng ngày càng rõ ràng, vừa hình như có một trọng điểm nàng không nắm bắt được. Rốt cuộc là cái gì đây? Thích ngạo sương cứ như vậy ngồi lặng lặng nơi đó quên mất tất cả chung quanh. Thời gian, không gian, vào giờ khắc này giống như đều không tồn tại. Nàng cứ như vậy chậm rãi tiến vào một loại không gian không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Quên mất tất cả thậm chí quên mất mình khi thích ngạo sương tỉnh lại lần nữa mặt trời đã nhô cao thích ngạo sương chậm rãi đứng lên nhìn một chút hình như không có bất kỳ biến hóa nào chung quanh nữa ngẩng đầu nhìn hạp cốc rồi xoay người đi ra ngoài đi tới miệng hạp cốc lại ngạc nhiên phát hiện kiều nạp sâm đang ngủ gà ngủ gật kiều nạp sâm làm sao ngươi lại ở chỗ này thích ngạo sương kinh ngạc hỏi à kiều nạp sâm như ở trong mộng tỉnh lại ngạo sương để cuối cùng đi ra cái gì Thích ngạo sương còn là một bộ dáng vẻ nghi hoặc, làm sao huynh biết ta ở chỗ này, huynh tìm ta có chuyện gì sao, đợi bao lâu, tại sao không vào tìm ta. Lời nói thích ngạo sương khiến kiều nạp sâm giờ khóc giờ cười, chỉ có xoa xoa đầu nói, ngạo sương chẳng lẽ đệ quên mất đệ ra khỏi thiên đạo môn liền thần hồn điên đảo cứ đi về phía trước, cũng không có chú ý đến ta theo sau. Sau đó đến nơi này, nơi này có kết giới, đệ tùy tiện liền tiến vào ta làm thế nào cũng không vào được, chỉ có ở chỗ này chờ để. Nửa tháng rồi, đệ rốt cuộc cũng đã ra. Cái gì, nửa tháng, thích ngạo xương kinh hãi, nàng chỉ là cảm giác mình ngồi một buổi tối, thế nào lại là qua nửa tháng. Đúng vậy à, nếu không đệ cho rằng ta sẽ tiêu tụy như vậy, ta lo lắng cho đệ, nhưng mà ta lại không vào được. Đệ không sao chớ, ở bên trong xảy ra cái gì. Kiều nạp sâm nhìn từ trên xuống dưới thích ngạo xương, càng xem càng kinh ngạc. Thích ngạo xương hình như có chút không giống trước kia, nhưng là, rốt cuộc không giống chỗ nào ta không sao. tích ngạo xương cười nhạt nhìn kiều nạp sâm tiêu tụy vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. cảm ơn ngạo xương đệ giống như có chút không giống trước kia. kiều nạp sâm cao mày nhìn tích ngạo xương vuốt cầm của mình. đi thôi chúng ta trở về. ta nghĩ có chuyện phải giải quyết đã. tích ngạo xương lộ ra nụ cười kiên định. ngạo xương kiều nạp sâm có chút nghi ngờ nhưng là thế nhưng hắn lại cảm thấy tích ngạo xương nửa tháng này hình như có chút thay đổi kiều nạp sâm biết huynh thật là tốt tích ngạo xương nở nụ cười hai chân nhẹ nhàng một chút bay thẳng lên không không đợi kiều nạp sâm lấy lại tinh thần liền trực tiếp hướng đến học viện ngôi sao mà bay tới kiều nạp sâm nhìn bóng lưng tích ngạo xương một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại tiếp theo là gương mặt cười khúc khích sau đó cũng đuổi theo khi tích ngạo xương trở lại học viện thì thấy một cảnh tưởng hơi bất ngờ có hai người phờ phạc dã dội ngồi ở thang đá lên vừa một Bên trái là mặt lý na, bên phải là tháp lệ na. Hai người tinh thần đều vô cùng không tốt, hai tay chống cằm đầu thỉnh thoảng khẽ thở dài, hai người đều ở đây ngủ gà ngủ gật. Đây là chuyện gì xảy ra? Thích ngạo sương có chút nghi hoặc nhìn hai người. Kiều nạp sâm lúc này cũng rơi xuống, híp mắt ngáp dài lớn tiếng la hét mệt chết ta, buồn ngủ quá buồn ngủ quá, ta hôm nay muốn ngủ, ta muốn ngủ ba ngày ba đêm đều không tỉnh dậy. Hai người bị kiều nạp xâm đánh thức cũng kinh hãi đột nhiên ngẩng đầu, sau đó thấy được người mà họ ngày đêm chờ đợi. Thích ngạo xương, sư đệ, hai nữ nhân đồng thời đứng lên liền chạy về phía thích ngạo xương. Trên mặt đều là mừng rỡ như điên, lo lắng nơi đáy mắt hoàn toàn tan biến. Hiển nhiên hai người này là đợi thích ngạo xương trở về. Thích ngạo xương lòng trượt dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành, vội vàng lui về phía sau đi. Hai nữ nhân mới không quản nhiều như vậy. Mục tiêu đều là lòng ngực của thích ngạo xương, hai người động tác rất mạnh nhất định bổ nhào vào ngực thích ngạo xương Kiều nạp sâm sắc mặt đại biến, lập tức anh Dũng lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay xông lên trước Một tay kéo thích ngạo xương đến phía sau mình, sau đó sẽ vô sỉ bị ổi dương ngực của mình ra Hai nàng kia không kịp thua chân, trực tiếp nhào tới trong ngực kiều nạp sâm một màn bây giờ là thế này thích ngạo xương há to mồm kinh ngạc đứng ở phía sau kiều nạp sâm nhìn trước mắt kinh hãi hai nàng thẳng tắp nhào vào lồng ngực kiều nạp sâm kiều nạp sâm một bộ dạng hy sinh anh dũng các ngươi cần gì nhiệt tình như vậy nha ha ha mặc dù kiều nạp sâm ta ngọc thụ lâm phong anh tuấn phi phàm nhưng một cái liền nhào tới cả hai mỹ nhân ta không chịu nổi à kiều nạp sâm cười lên ha ha, nhìn như là rất hưng phấn nói một câu như vậy chương hai trăm năm mươi chín tạp mễ nhĩ là ai sao các muội phải nhiệt tình như thế ha ha tuy kiểu nạp sâm ta ngọc thụ lâm phong anh tuấn phi phàm nhưng hai người nhào tới một lúc làm sao ta chịu nổi kiểu nạp sâm cười ha ha, nhìn rất hương phấn nói hai nàng tựa như có gắn lò xo, nhanh chóng tránh xa khỏi lồng ngực của kiểu nạp sâm nhìn hắn đầy giận dữ tức giận quát to ai nhiệt tình với huynh chứ đi đờ eo kêu đờ là huynh tự nhào tới mà huynh là đồ lừa đảo khốn nạn Không cần phải nói, giọng thứ hai là của Mạt Lý Na. Từ lần trước Mạt Lý Na bị kiều nạp xâm dùng cách đó ép lúc mình bình tĩnh lại càng nghĩ càng thấy có điều không hợp lý. Lại nhớ tới vẻ mặt thích ngạo sương lúc đó rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế. Mạt Lý Na kết luận là thích ngạo sương tuyệt đối không có loại sở thích đó, chỉ là muốn dùng cách đó để từ chối mình mà thôi. Chật chật sao muội lại có thể vô tình như thế nhỉ? Vừa rồi còn nhiệt tình nhảy vào ôm ấp thế mà giờ lại nói năng tuyệt tình thế với ta. Ta thật đau lòng đó, mặt kiều nạp sâm ai oán, nhìn mặt Lý Na, nói bằng giọng cực kỳ tủi thân. Thấy vậy thích ngạo xương cảm thấy buồn nôn, tên này nói cứ như thật vậy. Đáng ghét, ta không tin lời bịa đặt lung tung của huynh đâu. Mặt Lý Na giậm chân tức giận nhìn kiều nạp sâm gầm lên, huynh tránh ra. Sao ta phải mở đường? Kiều nạp sâm thầm kêu không ổn trong lòng. Xem ra nha đầu trước mặt đã biết lần trước mình lừa nàng. Chuyện này thật không hay. Thích ngạo xương không thể tiếp nhận tình cảm của nàng với mình được bởi vì thích ngạo xương cũng là nữ nhân. Tránh ra, mặt Lý Na giận dữ, bước lên định đẩy kiều nạp sâm Đương nhiên hắn sống chết không chịu mở. Nhưng phòng được mặt Lý Na chứ không phòng được tháp lệ Na. Thừa dịp này, tháp lệ Na lướt qua hai người chạy vội tới trước mặt thích ngạo xương. Sư đệ thật xin lỗi. Vì ta nên mọi chuyện mới trở nên thế này. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tháp lệ na đứng trước mặt thích ngạo sương, nhìn nàng đầy đau khổ, sư đệ, những ngày vừa rồi không thấy đệ ta rất lo. Cho nên ta vẫn luôn đợi đệ ở đây. Khóe mắt tháp lệ na có giọt nước mắt. Lúc này nàng không còn rụt rè nữa. Từ lúc thích ngạo sương rời khỏi thiên đạo môn, tháp lệ na vô cùng không yên lòng, xông về học viện nhưng không thấy bóng dáng của hắn, cũng không ai biết hắn đi đâu. Trong nửa tháng này, tháp lệ na luôn lo lắng hãi hùng, trong lòng nhớ nhung khôn nguôi. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ vị trí của thích ngạo xương trong lòng mình là không ai có thể thay thế được. Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình rằng nàng thích thích ngạo xương. Tháp lệ na, tỷ đừng nói nữa, mạt lý na thấy tháp lệ na đoạt được tiên cơ thì nóng nảy, không biết lấy sức đâu ra mà trực tiếp đẩy kiều nạp sâm ra, vọt lên. Kiều nạp sâm há hốc miệng, nhìn một màn trước mắt, không biết phải làm sao. Mà thích ngạo xương thì cực kỳ nhức đầu. Nàng biết không thể dễ dàng thoát khỏi chuyện này. Sư đệ ta thật sự rất lo cho đệ. Ta ta không mong đệ gặp chuyện không may. Ta chỉ muốn thấy đệ bình an. Tháp lệ nà không để ý tới mặt Lý Na, mắt sáng rực nhìn thích ngạo xương, nói một cách nghiêm túc. Giờ phút này nàng sẽ không như trước đây, đứng nhìn thích ngạo xương và mặt Lý Na ở cùng nhau mà lòng xót xa nữa. Nàng phải lựa chọn hành động, nếu không tất cả sẽ không có khả năng thành hiện thực được. Là người thì phải tranh thủ vì mình một lần Không thử một lần thì sao biết có thể thành công hay không Tích ngạo xương Mạt lý na cao giọng trong giọng nói chưa tức giận và lo lắng Huynh Huynh không thấy rằng ta cũng chờ huynh lâu rồi sao Chẳng lẽ huynh vẫn không rõ tâm ý của ta sao Tích ngạo xương bóp chán Nhất thời cảm thấy trời đất mù mịt đất đá bay mù trời cực kỳ khổ sở muội cũng có thể hiểu tâm ý của ta Tích ngạo xương đau đầu nói Huynh lại muốn từ chối ta sao nói cho ta biết lý do đi có phải bởi vì nàng không có phải bởi vì vị sư thì này không mạt lý na vừa nóng vừa giận duỗi ngón tay chỉ tháp lệ na bên cạnh cực kỳ tức giận mà hỏi đáy mắt nàng vô cùng phức tạp có mong đợi có sợ hãi mong thích ngạo sương trả lời là không sợ là thích ngạo sương thừa nhận suy đoán của mình lúc này tháp lệ na cũng cực kỳ căng thẳng nhìn thích ngạo sương đầy chờ mong chờ nàng trả lời Trong lòng thích ngạo sương rất bối rối, nhìn mặt lý na đang quấn quít một bên, lại nhìn tháp lệ na đang nhìn mình đầy chờ mong, rốt cuộc nhẹ nhàng trả lời, không phải vậy. Dứt lời trong mắt tháp lệ na đều là thất vọng. Mặt lý na cũng hơi vui mừng. Thật tốt quá thích ngạo sương không thích vị sư tỷ này. Nhưng ta cũng sẽ không chấp nhận muội. Thích ngạo sương nhẹ nhàng thở dài, nhìn hai nàng, mặt nghiêm túc nói, bây giờ ta nói rõ cho hai người biết, ta chỉ coi hai người là muội muội tuyệt đối không có ý gì khác, sẽ không thể đáp lại hai người, cũng sẽ không thích hai người. Hai nàng sững sờ mà nhìn thích ngạo sương với khuôn mặt nghiêm túc, nỗi đau trong lòng dần dần lan ra. Tại sao, tại sao, hai nàng đồng thanh hỏi, mặt đều đầy không cam lòng và vội vã. Bởi vì nàng ấy là nữ nhân chứ sao. Kiều nạp sâm đứng yên lặng bên cạnh nhưng trong lòng thì hô hào như vậy. Đương nhiên không dám la to chỉ có thể im lặng đứng một bên mà nhìn tất cả. Tích ngạo sương nhìn hai nữ tử đang đầy vẻ khẩn thiết trước mặt khẽ thở dài, nghiêm mặt nói hai người có biết lý do vì sao ta phải bước vào cảnh giới phá toái hư không hay không? Tại sao? Tháp lệ na ngẩn ra, sau đó lập tức hỏi. Là bởi vì không ngừng theo đuổi sức mạnh à? Mạt lý na hỏi hơi nghi ngờ nhưng trong lòng bác bỏ ngay cái suy đoán này thích ngạo sương có theo đuổi sức mạnh nhưng không phải là theo đuổi một cách biến thái ta muốn bước lên một nơi mới ở đó có người đang chờ ta ta phải đi nhất định phải đi thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh vời vợi ánh mắt buồn rầu trong giọng nói có chứa yêu thương có người chờ huynh ai vậy người trong lòng của huynh à mạt lý na nhìn vẻ mặt thích ngạo sương lập tức vội vàng hỏi tháp lệ na nhìn vẻ mặt của thích ngạo sương không lên tiếng Lần đầu tiên nàng nhìn thấy thiếu niên trước mắt này thì liền thấy được sự yêu thương nhàn nhạt trong mắt hắn. Thì ra nguyên nhân của sự yêu thương đó là vậy sao? Người hắn yêu thương đã bước vào cảnh giới pha toái hư không trước đang chờ hắn ở đó. Hai người chia cách hắn vẫn không thể đạt tới cảnh giới pha toái hư không một cách nhanh chóng cho nên mới luôn yêu thương như thế sao? Vậy thì nhất định người kia rất quan trọng, vô cùng quan trọng trong lòng hắn rồi thích ngạo sương cúi đầu nhìn mặt lý na có vẻ mặt khẩn thiết mỉm cười không phủ nhận cũng không thừa nhận nhưng thái độ như vậy chứng tỏ là đã chấp nhận tháp lệ na cũng cúi đầu không thể thốt được lời nào kiều nạp sâm nhìn một màn trước mắt nghe hết câu chuyện của họ sau khi thấy thích ngạo sương chấp nhận lời suy đoán của mặt lý na thì hắn cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa trong khoảnh khắc đó chợt thấy trong lòng đau xót mãnh liệt thích ngạo sương đã có người trong lòng sao Vậy nên mới phải giả làm nam nhân để ngăn chặn những rắc rối không cần thiết. Mà vào học viện tinh thần là để sớm bước vào cảnh giới pha toái hư không để gặp người đó sao. Rốt cuộc người kia là người như thế nào mà khiến thích ngạo sương quên mình như thế. Đừng lãng phí tình cảm với ta nữa, được không? Ta sẽ không thích các tỷ, vĩnh viễn cũng sẽ không. Thích ngạo sương không trần trừ, vô cùng nghiêm túc và dứt khoát mà nói ra câu này. Nàng biết càng không đành lòng thật ra lại càng tàn nhẫn. Nhất định phải cắt đứt hoàn toàn tâm thư của bọn họ. Sắc mặt tháp lệ na đầy chán nản, cắn chặt môi, nước mắt vòng quanh trong mắt, đau khổ cúi đầu, không nói câu nào. Vẻ mặt mặt lý na cũng đầy đau khổ, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Tích ngạo sương cau mày, nhẫn tâm mà nói ta đã nói rất rõ ràng, mong các tỷ đừng trở lại dây dưa với ta nữa. Ta thật không có chút cảm giác gì với hai người, sau này cũng không. Tích ngạo sương dứt lời thì lứt qua hai người, bước lên bậc thềm hai nàng đứng im tại chỗ không nhúc nhích kiều nạp sâm liếc hai người một cỗ đau đớn không thể diễn tả được dần dần lan lên đầu hắn thở dài rồi bước theo sau thích ngạo xương thích ngạo xương im lặng suốt đường đi kiều nạp sâm càng yên lặng hơn hai người cứ trở về ký túc xá như vậy trở lại ký túc xá thích ngạo xương nằm vật xuống giường thở ra một hơi thật dài nhìn màn tre trên đầu ngẩn người tình cảm của con người thật kỳ diệu Nhưng hôm nay từ chối họ rớt khoát như thế, thích ngạo sương tuyệt không hối hận. Xử lý như thế là tốt nhất, thích ngạo sương nhắm mắt lại dưỡng thần rồi đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Lúc này, trường không chui ra, nằm trên giá áo, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói thích ngạo sương, hôm nay thật sợ quá đi. Không ngờ lại gặp phải kinh phong đại nhân, hắn rất mạnh, ta biết, thích ngạo sương cởi áo nới thắt lưng, chuẩn bị tắm. Đâu chỉ là mạnh, nơi này thực ra đều nhờ hắn trèo trống. Hắn chính là người bảo vệ nơi này. Trường không vỗ vỗ bộ ngực bằng phẳng của mình, vẫn còn sợ hãi. Nói, bộ tộc chúng ta đều nghe theo lệnh hắn. Ta lén trốn tới đây, ngộ nhỡ hắn trách tội thì ta xong đời. Hắn có thể khiến ta biến mất khỏi thế giới này trong nháy mắt. a a đáng sợ quá. Trường không nghĩ tới mà sợ. Ta cảm thấy hắn biết rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Thậm chí hắn còn biết tất cả những âm mưu ngầm nữa. Tích ngạo sương cao mày nói nhỏ, nhưng vì một số nguyên nhân gây trở ngại nên không nói ra thôi. Dù sao chúng ta cũng không chọc nổi hắn. Trường không giựt giựt khóe miệng ta không muốn biết hắn biết những gì. Ngộ nhỡ hắn diệt khẩu thì sao? Tích ngạo sương trầm mặc đăm chiêu. Tích ngạo sương, người đang nghĩ gì đấy? Trường không cao giọng hỏi. Ta nghĩ, tạp mễ nhĩ. Tích ngạo sương nhẹ nhàng nói. Trường 260 tích ngạo sương có người yêu. Ta đang nghĩ tới. Tạp mễ nhĩ, tích ngạo sương nhẹ nhàng nói. Ai, tạp mễ nhĩ là ai? Trường không ngạc nhiên, tích ngạo sương khẽ trầm mặc ánh mắt hơi mông lung, suy nghĩ dần dần bay xa. Tạp mễ nhĩ, tạp mễ nhĩ. Hắn là ai? Hắn là người vẫn luôn ở bên cạnh mình. Là người tốt hay kẻ xấu. Hắn vẫn luôn ở cạnh mình tự nhiên như một thói quen. Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, pha trà hoa hồng cho mình. Hắn vẫn đùa giỡn mình trong lòng bàn tay nhưng cũng rất quan tâm mình. Tạp mễ nhĩ, tạp mễ nhĩ. Thích ngạo xương khe khẽ gọi cái tên này. Kinh Phong nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tạp mễ nhĩ cũng gặp khó khăn? Tạp mễ nhĩ mà cũng gặp phải khó khăn không giải quyết được sao? Hứ, không nói với ta thì thôi. Không quan tâm tới ngươi nữa. Trường không thấy thích ngạo xương nhớ tới cái gì tới mất hồn, không thèm để ý tới mình, thở phì phò, vứt lại một câu rồi chui vào trong người thích ngạo xương. Thích ngạo xương lẳng lặng tẩy rửa thân thể từ từ mở ra đôi tay của mình, nhìn bàn tay xa lạ mà quen thuộc trong lòng vô cùng phức tạp. Cảm giác lành lạnh lạnh truyền tới từ trên tai. Thân xác này là của phong giật hiên, bông tai trên tai là đôi mắt của lãnh lăng vân. Bây giờ họ đang đi cùng nhau, ba người trở thành một thể. Loại cảm giác này thật kỳ quái, cực kỳ kỳ diệu. Tắm xong, thích ngạo xương thay quần áo đi ra ngoài. Không biết vì sao bây giờ nàng rất muốn uống một chén trà hoa hồng. Muốn uống thì phải tới khu phố phồn hoa phía tây học viện tìm một quán trà. Một mình đi tìm được một quán trà trang trí tao nhã tích ngạo sương mùi bên cửa sổ, gọi một bình trà hoa hồng, lẳng lặng thưởng thức. Quả nhiên trà mà tạp mễ nhĩ pha mới là ngon nhất. Hay mùi vị đó đã trở thành thói quen. Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Tích ngạo sương nhìn qua khung cửa, suy nghĩ bay tới nơi rất xa. Ngày đó thời tiết cũng âm u thế này, đó là lần đầu tiên gặp đông phong hầu, mọi người đứng trên tường thành đánh lui động vật biển Không biết tạp mễ nhĩ lấy đâu ra một cái ô hình mặt trời nhỏ mà che nước biển văng tung tóe. Vốn là rất buồn cười nhưng do tạp mễ nhĩ làm nên rất tao nhã và tự nhiên Ngay cả a bào cũng nhảy lên người tạp mễ nhĩ để tránh nước biển Khi đó tất cả mọi người ở chung một chỗ thật vui vẻ Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi toàn bộ quá khứ hiện về lúc thích ngạo xương nhớ tới quãng thời gian vui vẻ đó thì nở nụ cười nhàn nhạt a ta tưởng huynh không biết cười cơ đấy một giọng nói mềm mại quyến rũ truyền vào tay thích ngạo xương sau đó một mùi hương ngào ngạt xông vào mũi trước mắt thích ngạo xương chợt lóe á sa nina đã cười hì hì ngồi đối diện với nàng khẽ nhíu mày đầy phong tình vạn trùng nhìn thích ngạo xương nụ cười trên mặt thích ngạo sương biến mất lạnh lùng mà nhìn nữ từ mềm mại đáng yêu trước mắt lạnh nhạt nói dung mạo và bản chất của cô nương quả thật kém xa nhau huynh huynh có ý gì sắc mặt á sanina thay đổi không còn dáng vẻ cười cười nữa mà nhìn thích ngạo sương đầy tức giận ý huynh là bề ngoài và bản chất của ta trái ngược nhau sao thậm chí còn quên cả phép lịch sự tối thiểu thì ta thật khó có thể khen ngợi sự giáo dưỡng của cô nương thích ngạo sương nói chuyện không chút khách khí Một là bởi vì nữ tử trước mắt cắt đứt dòng hồi thưởng ấm áp của mình. Hai là ánh mắt nàng ta nhìn mình như nhìn một con mồi vậy. Nữ tử này là tò mò về mình. Nhưng thích ngạo xương không cho nàng ta cơ hội tìm hiểu mình. Huynh, Huynh nói như thế với một quý cô sao. Á, Sanina tức giận mà nhìn thích ngạo xương, mặt đỏ lên. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện không khách khí chút nào với nàng ta như vậy. Thích ngạo sương không nói gì, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm quay sang nhìn cảnh tượng mông lung ngoài cửa sổ. Tất cả mọi thứ trên đường đã được nước mưa tẩy dừa trở nên mát mẻ. Thích ngạo sương, huynh đừng tưởng ta không biết bí mật của huynh, hừ. Á, sa nina kề sát vào thích ngạo sương, cười lạnh rồi nói thật nhỏ, huynh không phải nam nhân mà là nữ nhân. Á, sa nina nói xong thì liền quan sát phản ứng của thích ngạo sương một cách chăm chú khác thường đáng tiếc là nàng ta đã phải thất vọng rồi. Thích Ngạo Sương vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, thậm chí còn không quay lại. Thích Ngạo Sương, huynh huynh thật không lịch sự. Huynh lại bỏ một quý côột bên, quay cái gáy về phía nàng ấy. Huynh thật không có phong độ. Á, Sanina thấy thái độ lạnh lùng của Thích Ngạo Sương thì tức giận trong lòng, cắn răng mà nói: người không lịch sự là ai ấy nhỉ? Vì tiểu thư này thì không được ta đồng ý mà đã tự tiện ngồi đối diện với ta, hơn nữa còn sỉ nhục ta. Ta không nổi giận với tỷ là đã vô cùng có phong độ rồi. Tích ngạo sương chỉ hơi quay lại trên khóe miệng nở nụ cười mỉa mai thản nhiên nói. Á sanina á khẩu, không trả lời được sừng sốt ngồi đó, hồi lâu không nói được câu nào. Ơ, nữ thần á sanina của chúng ta mà cũng có ngày phải sừng sốt thế này à. chợt một giọng nói chua ngoa mang theo sự vui mừng khi người khác gặp họa truyền tới. Tích ngạo sương khẽ cao mày, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ trong lòng buồn bực muốn tìm nơi yên tĩnh để ở một mình một lúc mà sao khó thế mình không đi gây chuyện mà chuyện bát quái đã tìm tới mình giọng nói này là của ai vậy y bối nhĩ á sanina quát lạnh rồi cười lạnh ta kinh ngạc còn tốt hơn người không có nổi người yêu ngươi đồ nữ nhân táng tận lương tâm ngoài dụ dỗ nam nhân khắp nơi thì ngươi còn biết làm gì sao hôm nay để mắt tới thích ngạo xương kết quả là bị kinh ngạc à nữ tử vừa nói vừa đặt mông ngồi cạnh thích ngạo sương không chút khách khí tức giận mà mắng sau đó mỉa mai đầy hà hê thích ngạo sương vẫn không quay lại chỉ lẳng lặng nhìn cảnh mưa bên ngoài hai nữ nhân phóng điện qua lại ánh mắt đối chọi nhau trong không trung sấm sét vang trời điều này cũng không có gì kỳ lạ lúc học viện bình chọn hoa khôi á sa nina chỉ tới trình diện mà không thấy tăm hơi Sau tứ đại hoa khôi được bình chọn theo thứ tự là Ni là nhân vật bất hạnh bỏ mạng. Mạt Lý Na thường giả bộ uất ức và dùng vẻ mặt đáng yêu để đùa giỡn nam nhân. Bối sát Phân Ni nữ sinh bốc đồng. Thật ra trong lòng sớm đã có người yêu còn một người chính là Y Bối Nhĩ trước mắt. Nhưng sau khi mọi người thấy Á Ni Nina thì mới nói thật ra nàng ta mới thật sự là hoa khôi của học viện. Dung mạo của nàng mới là đầu bằng, nàng mới là hoa khôi của học viện. Mà sắc đẹp của Y Bối Nhĩ còn kém hơn những người kia nếu đưa Ása Nina vào thì Y Bối Nhĩ không được tính là hoa khôi của học viện cho nên Y Bối Nhĩ vẫn đối địch với Ása Nina. chuyện này không phải là lý do trực tiếp khiến Y Bối Nhĩ ghét Ása Nina như thế mà bởi vì Y Bối Nhĩ vốn có một người tâm đầu ý hợp nhưng sau khi thấy Ása Nina thì liền thay đổi mãnh liệt theo đuổi nàng. khi Ása Nina đùa dỡn tình cảm đá hắn thì hắn lại muốn quay lại với Y Bối Nhĩ bị nàng đánh cho thừa sống thiếu chết suýt chút nữa hắn phải lăn đi nhưng từ đó hai người kết thù với nhau ta chưa bao giờ đi dụ dỗ nam nhân đều là những nam nhân đê tiện đó dán vào người ta đấy chứ lời nói của á Sanina đầy gai đầu mâu dĩ nhiên nhắm thẳng vào người thay lòng với Y Bối Nhĩ Y Bối Nhĩ tức đến mức đỏ mặt vỗ bàn đứng lên đầy giận dữ chỉ vào mũi á Sanina mà nói đó là vì nam nhân đê tiện mới thích nữ nhân đê tiện xin nhường một chút Thích ngạo xương nhức đầu, nhìn chén trà hoa hồng đã đổ trên bàn, bất đắc dĩ mà đứng lên, nhỏ giọng nói với y bối nhĩ. Lúc này y bối nhĩ đang nổi nóng, sao có thể để lời thích ngạo xương vào tai. Nàng ta chống nạnh quát đầy phẫn nộ, nhường cái gì mà nhường. Không thấy ta đang có việc à. Thích ngạo xương không nói gì, chỉ vung nhẹ tay lên, y bối nhĩ liền đứng không vững, bay lên trời, đập vào á sa Nina đang đứng xem trò vui. Hai nữ nhân kêu lên sợ hãi, dối thành một nùi. Thích Ngạo Sương đứng lên gọi phục vụ đổi vị trí khác, ngồi vào chỗ mình xong nàng trực tiếp bày một cái kết giới ngăn cách tất cả tiếng động ở bên ngoài cho tới khi màn đêm buông xuống nàng mới đứng lên tính tiền xong thì từ từ đi ra, đi tới cửa nhìn màn mưa mờ mịt bên ngoài Thích Ngạo Sương mỉm cười bước vào trong cơn mưa nhỏ. Lúc này Á Sa Nina đang ở trong ký túc xá của kiều nạp xâm khoa tay múa chân căm giận lên án hôm nay Thích Ngạo Sương đã đắc tội mình ở quán trà. Mà kiều nạp sâm thì ngáp không ngừng, nghe nhưng không để ý lắm. Đệ có đang nghe không đấy tiểu tử đáng chết kia. Ta bị người ta ức hiếp đấy. Ta bị người ta ức hiếp mà đệ còn thờ ơ vậy à. Á Sanina bước lên bóp cổ kiều nạp sâm, lắc hắn thật mạnh. Lúc này kiều nạp sâm mới phục hồi tinh thần, nhưng hắn lại nói ra một câu khiến Á Sanina thiếu chút nữa thì hộc máu. Đệ nói này yêu nữ tỷ tỷ, nếu là người khác chọc giận thì thì còn dễ, đệ có thể đi đánh hắn nhưng đệ không đánh lại thích ngạo xương ta ta ta nhổ vào á sanina thiếu chút nữa thì thức đến hộc máu lực trên tay càng mạnh hơn liều mạng mà lắc đệ là đồ không có tiền đồ không có trí khí dám nói ra những lời không có tiền đồ như thế đấy đệ nói thật mà kiều nạp sâm vào tóc trả lời không chút để ý đệ đệ làm ta tức chết mất á sanina chợt buông cầu kiều nạp sâm ra thờ hồn hển ngồi xuống bên cạnh đệ nói này yêu nữ thì còn chuyện gì để nói nữa không nếu không thì phiền tỷ ra ngoài tiện tay đóng cửa lại cho đệ đệ ngủ tiếp đây kiều nạp sâm ngáp dài đồ lợn chết chỉ biết ngủ á sanina vừa đứng lên định đi thì chợt nhớ ra một chuyện tức giận mà nói với kiều nạp sâm chuyện ta bảo đệ làm đã làm tới đâu rồi gì kiều nạp sâm vẫn còn dáng vẻ mơ hồ ta bảo đệ dùng gương xem diện mạo thực của thích ngạo xương mà đệ muốn nói là chuyện gì á sanina hận không thể đá một cước vào mặt kiều nạp sâm kiều nạp sâm giật thót mình, lúc này mới nhớ tới chuyện này. sao có kết quả chưa? á, sanina nhìn bộ dạng của kiều nạp sâm, hỏi đầy nghi ngờ. không thấy được nhưng đệ ấy đúng là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân bình thường. kiều nạp sâm rực rực khóe miệng trả lời, còn nữa đệ ấy rất được hoan nghênh. Mạt lý na theo đuổi không bỏ, sư tỷ của đệ ấy cũng theo đuổi đệ ấy, nhưng đáng tiếc là ánh mắt đệ ấy quá cao. hơn nữa nói tới đây đáy mắt kiều nạp sâm hơi tối lại. Hơn nữa cái gì? Á Sanina vội vàng hỏi. Hơn nữa đệ ấy đã có người trong lòng. Kiều nạp sâm ngẩng đầu nói là ai? Sao có thể? Tỷ chưa từng thấy hắn thân cận với ai cả. Á Sanina nghi ngờ cao mày nói theo lời đệ. Mạt lý na và tháp lệ na hình như đều là có cảm tình đơn phương. Chưa từng thấy hắn đối xử đặc biệt với nữ nhân nào cả. Á Sanina suy nghĩ không phải đâu. Tỷ tỷ còn điều tra cả những chuyện này à?" Kiều Nạp Sâm bĩu môi khinh thường. "Đệ thì biết cái gì? Lần đầu tiên tỷ gặp người này đã biết hắn là người có tình có nghĩa." "A, Sanina nói tới đây thì liền bị Kiều Nạp Sâm cắt lời. "Chính xác, tỷ nói đúng rồi đấy. Lần đầu tiên gặp hắn đệ cũng có cảm giác này." Kiều Nạp Sâm nói một cách chắc chắn, nói nhảm, nếu không cảm nhận được thì sao xứng là đệ đệ của ta? Á, Sanina liếc kiều nạp sâm nói tiếp đệ nói xem người như vậy sao có thể là ngoại lệ được? Tuyệt đối hắn không giống địch thản tư, nhưng hắn không có người yêu tại sao lại chưa từng liếc nhìn ta lấy một cái? Ai nói người ta không có? Chỉ là tỷ không tra được ai là người trong lòng của người ta thôi. Kiều nạp sâm âm dương quái khí mà nói, nhưng không hiểu sao có một chút ghen tỵ nổi lên trong lòng hắn. Có ý gì? Á, Sanina ngạc nhiên. Người trong lòng đệ ấy đã sớm đi tới một nơi khác vào cảnh giới pha toái hư không trước đệ ấy. Cho nên đệ ấy mới cố gắng tu luyện như thế. Đệ ấy muốn tới đó để đoàn tụ với người trong lòng. Kiều nạp sâm trợn trắng mắt mất kiên nhẫn mà nói. Thật à, sắc mặt Á Sanina dễ nhìn hơn một chút. Nói vậy là không phải sức quyến rũ của mình có vấn đề. Thật, được rồi, tỉ đi đi. Đệ muốn ngủ, kiều nạp sâm ngáp dài, ngã lên giường, hạ lệnh đuổi khách. Trả ta cái gương, á sa vươn tay đòi lại đồ của mình, tạm thời để đệ giữ đi. Vật này chơi thật vui, đợi đệ chơi một thời gian rồi sẽ trả cho tỷ. Kiều nạp sâm nhắm mắt, không đợi á sa nói liền chặn lời nàng, đệ nói này yêu nữ tỷ tỷ tỷ không hẹp hỏi vậy đâu nhỉ. Chỉ là vật nhỏ thôi, đưa cho đệ đệ duy nhất của mình chơi thì có làm sao. Cát, tiểu tử đáng chết. Á Sa Nina chừng mắt nhìn kiều nạp Sâm đang nằm trên giường, bất đắc dĩ mà xoay người, mở cửa rời đi tiện tay khép cửa lại. Khi tiếng bước chân trên hành lang xa dần kiều nạp Sâm mới lấy cái gương ra cẩn thận vuốt ve mặt gương. Hắn đâu muốn mượn chơi mà là sở trả cái gương này cho Á Sa Nina thì thì ấy sẽ tự mình đi nghiệm chứng thân phận của thích ngạo xương. Vậy thì diện mạo thật của nàng liền sáng tỏ, không thể để chuyện này xảy ra được, vừa cất gương đi thì tiếng gõ cửa vang lên, ai vậy? Kiều nạp sâm không nhịn được hỏi, đang định nói là mình sắp ngủ, biết điều thì đi cho nhanh. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền bật dậy. Là ta, đi thôi, tới giờ cơm tối rồi. Huynh đã ngủ một buổi chiều rồi còn gì. Thích ngạo sương trở về từ quán trà liền tìm Kiều nạp sâm đi ăn cơm tối. Đã lâu không tới nhà ăn rồi. Buổi chiều chỉ có ít điểm tâm lót giả. Đến đây đến đây, Kiều nạp sâm vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế rồi mới mở cửa trước mặt Á Sanina tuyệt đối hắn không cẩn thận như vậy. trước đây trước mặt thích ngạo sương cũng thế, nhưng bây giờ khác rồi. bây giờ đã biết thích ngạo sương là nữ nhân nên kiều nạp sâm bắt đầu chú ý tuyệt đối sẽ không ăn mặc hở hang mà xuất hiện trước mặt nàng. nghỉ ngơi tốt rồi chứ. mở cửa thì thấy thích ngạo sương đang đứng đó, ân cần hỏi han. tốt rồi tốt rồi, đi thôi chúng ta đi ăn cơm. đã lâu không tới nhà ăn ta bắt đầu nhớ rồi. Kiều Nạp Sâm cười ha ha che giấu sự hoảng hốt vừa rồi của mình. Những ngày sau đó Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm thường xuyên tới thư viện và kho nguyên liệu của học viện. Hai người cùng nhau vào tháp tinh thần thiên nhiều hơn, không biết đang làm gì. Tất cả địch thản tư đều nhìn trong mắt chỉ nhìn hai người đầy tán thưởng mà không đi cùng đường với bọn họ. Mà người vui nhất là viện trưởng Tất cả mọi chuyện ông đều thấy. Nhìn thực lực của Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm tăng lên hàng ngày trong lòng ông đặc biệt vui mừng. Thấy bối lý nhĩ đã vào tháp mà vẫn không có dấu hiệu đột phá, thật đúng là phế vật. Vẫn là đặt hy vọng lên người thích ngạo xương và kiều nạp sâm thì thực tế hơn. Địch thản tư thích ngạo xương, kiều nạp sâm không hổ là ba người đứng đầu học viện, thực lực càng ngày càng cao. Không lâu nữa có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hơn nữa bọn họ có tư chất tốt như vậy, nhất định có thể. Viện trưởng đứng bên cửa sổ trên lầu của mình, nhìn bóng dáng thích ngạo xương và kiều nạp sâm qua không kính. Hai người đang trên đường tới tháp tinh thần thiên. Trên mặt viện trưởng là nụ cười thỏa mãn, khẽ gật đầu, sau đó xoay người thì đối diện với một đôi mắt âm trầm. Ha ha, ngõa luân đinh trưởng lão, sao ngươi lại có vẻ mặt âm trầm thế? Chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ, không phải là nên vui mừng sao? Trên khuôn mặt anh Tuấn của viện trưởng là nụ cười. Ông lướt qua người trước mặt, ngồi lên ghế. Ta lại hy vọng vĩnh viễn không hoàn thành nhiệm vụ này. Vẻ mặt trưởng lão tên là Ngoã Luân Đinh âm trầm. Ông từ từ tới bên cửa sổ, nhìn bóng dáng thích ngạo sương và kiều nạp xâm qua cửa kính trong lòng trầm xuống. Chật chật chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây vĩnh viễn, không muốn về quê hương của chúng ta nữa sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ người thân của mình à? Viện trưởng lắc đầu, nói mỉa may, Ngoã Luân Đinh, chẳng lẽ ngươi quên rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi năm đều phải chịu cái loại đau đớn kia sao? Sống không bằng chết. Ta thì mong chết đi khi chiến đấu, mặt ngõa Luân Đinh càng âm trầm, đưa tay phải ra bịt lấy ống tay áo chống không bên trái của mình. Chợt chợt không thể nói vậy được, nếu ngươi chết ở đây thì linh hồn ngươi sẽ không thể trở về quê hương của chúng ta nữa, mặt viện trưởng lạnh nhạt khuyên bảo nhưng trong đáy mắt hiện lên tia bi thương. Vậy cần phải có nhiều sinh mệnh và linh hồn cùng chịu đựng sao? Chợt ngõa Luân Đinh cao giọng gầm lên, ngõa Luân Đinh, chú ý tới giọng điệu của mình một chút, còn nữa ta đã có tính toán. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Không có lệnh của ta thì không được hành động thiếu suy nghĩ. Viện trường tức giận đứng lên giống lớn với ngõ luân đinh, năm đó nếu không phải ngươi nhất thời mềm lòng mà để cho người kia trốn thoát thì bây giờ chúng ta cần gì phải lo lắng đề phòng thế này. Một mình ngươi không muốn về cũng không sao, nhưng ngươi phải nghĩ cho các huynh đệ của mình chứ. Ta chỉ nói thế thôi, tự ngươi nghĩ đi. Viện trưởng giống giận xong, không đợi Ngọa Luân Đinh ra ngoài mà đóng sầm cửa rời đi trước, để lại một mình Ngọa Luân Đinh ở trong phòng. Ngọa Luân Đinh nhìn cửa phòng đóng chặt ánh mắt dần dần chán nản, ảm đạm. Cuối cùng, thở dài một hơi, sau đó xoay người nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Chuyện bắt đầu từ khi nào? Kiều nạp sâm, không phải là huynh không muốn bước vào cảnh giới phá toái hư không à? Sao bây giờ lại cố gắng thế? thích ngạo sương và kiều nạp sâm vào thắp lần nữa thì nàng hỏi đầy nghi ngờ bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi kiều nạp sâm chớp mắt đào mắt rồi trả lời như thế là cái gì khiến huynh thay đổi chủ ý vậy huynh biết rõ sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn muốn vào à thích ngạo sương đi về phía trước kiều nạp sâm theo sát bên cạnh không tại sao cả dù sao thì cũng muốn đi cùng với để nhìn như kiều nạp sâm trả lời cho qua nhưng trong lòng lại có giọng nói nói cho hắn biết rằng bởi vì hắn không muốn thấy thích ngạo sương xảy ra chuyện gì nên nhất định phải đi theo xem sao thích ngạo sương cũng không hỏi nữa nàng thấy kiều nạp sâm thật sự qua loa có hỏi nữa cũng chẳng có kết quả gì nên thôi có điều thích ngạo sương bây giờ để thấy thân thể có gì thay đổi không ấy nói trực tiếp hơn là để có cảm thấy mình cách đột phá bao xa không giọng kiều nạp sâm hơi vội vàng bởi vì hắn chợt thấy một bóng dáng ở phía xa đó là địch thản tư kiều nạp sâm nhớ rất rõ rằng trên đại điện của thiên đạo môn thích ngạo xương đã đánh cuộc với địch thản tư nhưng nếu thích ngạo xương đột phá sau địch thản tư thì có thể địch thản tư sẽ giết sạch những người có liên quan tới thích ngạo xương trong đó có cả mình kiều nạp sâm sờ cổ theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng không xa thích ngạo xương nhỏ giọng trả lời sau đó ngẩng lên thì nhìn thấy địch thản tư ở phía xa Ánh mắt thích ngạo xương lạnh xuống. Nam nhân này tuy tịch mịch tuy bi ai nhưng lại không cùng một thế giới với mình. Với người cố chấp này không thể thành bằng hữu được vĩnh viễn cũng không. Địch thản tư nghe thấy tiếng hai người thì dừng lại, chờ hai người lại gần. Thích ngạo xương và kiều nạp sâm cũng dừng lại. Ba người cứ nhìn nhau im lặng như vậy. Thích ngạo xương, lâu sau, rốt cuộc địch thản tư mở miệng trước trầm thấp gọi tên thích ngạo xương. Đây là lần đầu hai người đối mặt nhau sau khi rời khỏi thiên